chạy nhanh nói cho gia chủ một tiếng. Đại trưởng lão vẫn là tỉnh táo nhất cái kia, hắn trong lòng cầu nguyện, triệu tam gia hắn nhưng đừng đi tề Vân Sơn, chỉ cần nhịn qua mấy ngày nay, chỉ cần văn gia hoàn toàn hủy hoại, triệu tam gia gặp phải chuyện gì đều có thể bãi bình. Triệu gia chủ hai ngày này liền tâm thần không yên, tề Vân Sơn đã truyền khai, nói là bọn họ triệu gia vì che giấu triệu tam gia tu luyện tà công mà vô khống hãm hại văn lễ, tuy rằng còn không có bắt được bên ngoài đi lên nói, Nhưng là hiện nay này đồn đãi cơ hồ là mỗi người biết. Đúng lúc này, hắn được đến tin tức nói trong nhà lại đã xảy ra chuyện. Triệu Tam gia chạy, hắn đôi mắt ấm lánh. Triệu Tam gia là hắn thích nhất một cái nhi tử. Tuy rằng có điểm háo sát, nhưng là tu luyện thiên phú lại là mấy cái nhi tử trung tốt nhất. Chính là lần này hãm hại văn gia chủ ý cũng là hắn nghĩ ra được. Càng là hắn vừa ý đời kế tiếp gia chủ người được chọn. Hiện giờ hắn biết, đứa con trai này hủy hoại. bằng không hủy chính là toàn bộ triệu gia. Hắn nhắm mắt, cấp vài vị trưởng lão ra lệnh, điều động sở hữu triệu gia các nơi ẩn vệ, nhìn thấy hắn, sắc. Vài vị trưởng lão nghe được truyền âm thạch trung truyền đến mệnh lệnh, rốt cuộc ý thức được sự tình đã mất đi khống chế, lúc này không phải bọn họ mềm lòng thời điểm, lập tức từng đạo tốc sát lệnh ban bố đi xuống, chỉ hy vọng có thể ngăn cản triệu tam gia hủy hoại triệu gia. Đáng tiếc, triệu gia chủ lại quả quyết, triệu gia vận mệnh cũng xoay chuyển không được triệu tam gia lúc này ở phương đông nhan trong không gian ngủ say ai có thể tìm được hắn không gian là phương đông nhan cho nên bên trong người cùng sự đều chịu hắn khống chế như vậy nguy hiểm nhân vật hắn cũng không thể làm hắn thanh tỉnh đại ở bên trong kia còn không đem hắn không gian đều làm hỏng phi thuyền nội vẫn thường cùng phương đông nhan vào hắn trong không gian triệu tam gia nằm trên mặt đất tuy rằng một đường nổi điên lại đây Nhưng là trên người quần áo một chút cũng không thấy chật vật, thậm chí tóc đều quy củ không loạn. Thường nhi đối hắn làm cái gì? Phương Đông Nhan tò mò hỏi, Vân Thường như thế nào làm hắn trở nên lợi hại như vậy? Biết vì cái gì không ai dám đắc tội sư phụ ta sao? Vân Thường không đáp hỏi lại. Mặc dù là biết rõ văn Lễ là nghịch chín đồ đệ, cũng không ai nói một câu nghịch chín không phải, đều nói văn gia quản giáo không nghiêm, nguyên nhân ở nơi nào đâu. cũng không phải là bởi vì nghịch chín tu vi cao thiên linh đỉnh nhất không thiếu chính là tu vi cao người rốt cuộc ngươi tu vi lại cao song quyền cũng khó địch bốn tay bởi vì ngươi sư phụ là thần cấp đan sư phương đông nhan rộng mở sáng tỏ đúng vậy đây là bọn họ đắc tội thần cấp đan sư kết cục vân thường hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận bọn họ căn bản không phải buôn sư phụ cùng sư huynh đi bọn họ chủ yếu mục đích kỳ thật là hủy hoại văn gia vân thường có thể tưởng tượng đến Ở bọn họ hủy hoại văn gia khi, sẽ bởi vì sư phụ buông tha sư minh, như vậy đã cho sư phụ mặt mũi làm sư phụ không có lý do gì tìm bọn họ phiền thoái, lại đạt tới bọn họ mục đích, bọn họ mục tiêu từ đầu đến cuối chính là hủy hoại văn gia. Nghịch chín thần cấp đan sư thân phận làm cho bọn họ kiên kỵ, bởi vì bọn họ biết, thần cấp đan sư muốn trả thù bọn họ, căn bản không cần theo chân bọn họ động thủ, liền tỉ như trước mắt triệu tâm gia. Vân thường liền một viên đan dược khiến cho hắn như thế, tu vi cao lại có ích lợi gì. Đắc tội thần cấp đan sư chẳng khác nào cùng tử thần ước hảo gặp mặt thời gian. Mà văn lễ bọn họ cũng không sợ, một người văn lễ về sau luôn có trăm ngàn loại phương pháp thần không biết quỷ không hay lộng chết hắn. Ta cấp ăn vào đan dược là cùng cấp lam thủy thành thành chủ kia một quả đan dược vừa lúc tương phản luyện chế thủ pháp. Hắn hiện giờ chính là cả người làm miệng, đầu óc thanh tỉnh cũng giải thích không rõ ràng lắm. chỉ sợ liền chính hắn đều phải tin tưởng chính mình thật là tu luyện tà công. Vân Thường đối địch nhân ra tay từ trước đến nay không lưu tình, đây cũng là nàng sống lại một đời nhất minh bạch một sự kiện, cấp địch nhân lưu đường sống chính là bức chính mình hướng tử lộ thượng đi. Vân Thường hôm nay dùng tinh thần lực đâm vào hắn thức hải, mới có thể làm hắn có một lát mờ mịt, cho nên phương đông nhan mới có thể thuận lợi đem triệu tam gia thu vào hắn trong không gian. triệu ra những cái đó hắc màu xám khí thể là chuyện như thế nào? Phương Đông nhăn hỏi, đây là hắn nhất khó hiểu. Chính là ta đem ma khí cùng linh khí cấp dung hợp luyện chế, sau đó liền xuất hiện như vậy hiệu quả, chỉ là giống tà khí mà thôi, không phải tà khí. Ta dùng tinh trận đem bọn họ phong ở bên trong, sau đó dùng bạo phá phù đặt ở mắt trận chỗ, thời gian vừa đến bạo phá phù liền sẽ bạo phá, mắt trận liền phá, sân bị tạc hủy đồng thời, khí thể cũng phóng xuất ra tới. lại còn có sẽ không lưu lại chút nào dấu vết vân thường xảo trá cười cười muốn nói hôm nay linh đỉnh linh khí cùng ma khí là cùng tồn tại đến là thật sự thực phương tiện nàng luyện chế phương đông nhan ngẩn ra nghĩ đến vân thường vạn vật đỉnh cùng kia có thể luyện chế thế gian vạn vật hỏa diệm sơn hết chỗ nói rồi hảo đi này thiên hạ liền không có thường nhi luyện chế không được đồ vật luyện chế linh khí cùng ma khí có cái gì hiếm lạ thực bình thường thường nhi còn tưởng đối hắn làm cái gì Phương Đông Nhan nhìn mắt trên mặt đất nằm triệu tam ra hỏi. Hắn sở dĩ lợi hại như vậy, là ở tiêu hao hắn căn nguyên, ta hiện tại cần phải làm là giúp hắn khôi phục tiêu hao rớt căn nguyên. Bằng không, Tề Vân Sơn tụ tập đều là các đại gia tộc gia chủ cùng cao thủ, hắn chỉ sợ vừa xuất hiện đã bị treo cổ. Vân Thường tà tà gợi lên một bên khoe môi. Phương Đông Nhan mày một trọn, chính mình giống như vẫn luôn cũng chưa dùng vo nơi đâu. Vân Thường ngồi xổm xuống đi bẻ ra Triệu Tam gia miệng nhét vào đi một quả thần cấp phục nguyên đan, xong việc còn lắc đầu tiếc hận nói, lại lãng phí một quả thần cấp đan dược A. Phương Đông Nhan khỏe miệng vừa kéo, nhà mình tức phụ là để ý một quả thần cấp đan dược người sao, bất quá này tiểu bộ dáng vẫn là thực đáng yêu. Triệu Tam Gia ăn vào đan dược, phía trước tiêu hao linh lực cùng nguyên khí nhanh chóng bổ sung trở về, Vân Thường cho hắn đem mạch sau, mới yên tâm cùng Phương Đông Nhan đi ra ngoài. Hiện tại liền chờ đi tề Vân Sơn xem kịch vui. Thấu chương xong. Chương 656 Sư Huynh Đào Hoa. Chương 656 Sư Huynh Đào Hoa. Hai người ra không gian, thấy Nhi Tử vẫn như cũ ngủ thật sự hương, bất quá hắn quanh thân linh khí cùng ma khí giống như so trước hai ngày nhiều, này thuyết minh hắn yêu cầu nhiều. Nhi Tử trời sinh Linh Căn chính là thức tỉnh, hơn nữa Linh Căn ở đàn điển nội đã mọc ra cây non, còn vẫn luôn như vậy hấp thu linh lực cùng ma lực. Như thế nào không thấy hắn tu luyện cấp bậc? Vân Thường Kỳ quái hỏi. Phương Đông Nhan lắc đầu, hắn cũng không biết là chuyện như thế nào. Hai người tuy rằng thiên tài, nhưng cũng không gặp được quá nhi tử như vậy, nếu không rõ chỉ có thể đi một bước xem một bước, dù sao nhi tử cũng không có gì không thích hợp địa phương. Một ngày một đêm sau, hai người về tới Tề Vân Sơn, vẫn như cũ ở khoảng cách Tề Vân Sơn có một khoảng cách khi thu hồi phi thuyền, nhi tử đưa về trong không gian đi. Tuy rằng hai người trước tiên thu hồi phi thuyền, nhưng là vẫn là bị một người thấy được. Người này chính là ngày hôm qua tới rồi Tề Vân Sơn liền bắt đầu tìm Vân Thưởng cùng Phương Đông nhan hướng phi vũ. Tìm một ngày cũng không tìm được hai người, hắn nghi hoặc suy tư, là chính mình lý giải sai rồi. Bọn họ không có tới Tề Vân Sơn, vẫn là như hướng lệ nói hai người không biết đường đi đi lầm đường. Cho nên hắn vẫn luôn đều nhìn chung quanh, quả nhiên thấy được Vân Thưởng kia con màu đỏ phi thuyền. Tuy rằng hai người ở có một khoảng cách khi liền điệu thấp thu hồi phi thuyền. Hắn lập tức đứng lên, hướng lễ lê cảnh giác nói, thiếu chủ, làm sao vậy? Bọn họ tới. Hướng phi vũ nói. Hướng lễ theo hắn ánh mắt nhìn lại, chính thấy ngự không mà đến lưỡng đạo màu đỏ thân ảnh, nhìn đến nữ trang vân thường, hắn sửng sốt một chút hỏi, bọn họ không ngồi phi thuyền. Mới vừa thu hồi tới, chẳng lẽ bọn họ sẽ cùng ngươi giống nhau buồn, làm tất cả mọi người nhìn đến bọn họ phi thuyền. Hướng phi vũ ghét bỏ nói, hướng lê buồn bực, thiếu chủ như thế nào lại nói móc chính mình, tổng cho chính mình đổi tên liền tính, còn luôn là nói chính mình buồn, kia vì cái gì còn tổng làm chính mình đi theo hắn bên người đâu. Hướng phi vũ không e rẻ đón vân thường hai người qua đi, hắn có dự cảm, hai người tới nơi này tuyệt đối không phải đơn thuần tới xem náo nhiệt. Vân thường nhìn đến hướng phi vũ, biết hắn tất nhiên là biết chính mình nữ giả nam trang sự, cười nói, hảo xảo. chúng ta lại gặp mặt không khéo bản thiếu chủ là riêng đuổi theo các ngươi tới hướng phi vũ nhìn vân thường trong mắt xẹt qua kinh diễm thần sắc khó trách muốn dùng đổi nhan đan giả dạng thành nam tử như vậy tuyệt thế vô song dung mạo thật là thực dễ dàng trêu chọc thị phi này dung mạo chính là thiên linh đỉnh đệ nhất mỹ nhân thủy tiên cũng vô pháp cùng nàng so vân thường thực ngoại ý muốn nhìn mắt hướng phi vũ mặc dù là thật sự đuổi theo chính mình tới cũng không cần thiết nói như vậy đường hoàng đi Xem hắn bên cạnh Tùy Tùng nghe xong hắn nói vẻ mặt không được tự nhiên bộ dáng kia mới là người bình thường phản ứng đi. Ta thiếu ngươi tinh thạch. Vân Thường nhướng mày hỏi, mặc dù là tò mò chính mình đường đường ôn nguyệt thiếu chủ cũng không cần tự mình đuổi theo đi. Không nợ. Hướng phi vũ lắc đầu. Đắc tội ngươi. Vân Thường lại hỏi. Hướng phi vũ lại lắc đầu, ngươi chính là chúng ta ôn nguyệt các đại khách hàng, nơi nào nói được với đắc tội. Đó chính là ngươi quá nhàn. vân thường nhún nhún vai hướng phi vũ khỏe miệng vừa kéo nàng lời này nói cũng thật không khách khí nhưng rất xứng đôi cùng nói đúng vậy chính là nhàn cảm thấy ngươi rất có ý tứ liền đổi tới vân thường gật gật đầu nói đáng thương hài tử đây là có bao nhiêu nhàm chán ngươi tùy ý đi ta qua đi nhìn xem náo nhiệt dứt lời cùng phương đông nhan đi phía trước đi đến hướng phi vũ nhìn mắt hai người vẫn luôn nắm tay ánh mắt lóe lóe theo đi lên hướng lễ đỡ chán âm thầm thở dài thiếu chủ nhân ra không thích chúng ta ngươi nhìn không ra tới sao lại bất đắc dĩ thiếu chủ đã đuổi theo đi hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh theo sau vân thường cùng phương đông nhan đi phía trước đi đến hướng phi vũ đuổi theo vân thường đi ở nàng bên cạnh người triệu gia đã xảy ra chuyện các ngươi biết không chúng ta vẫn luôn ở trên phi thuyền không nghe được cái gì tin tức triệu gia xảy ra chuyện gì vân thường thực tự nhiên hỏi ngay sau đó lại nói Trước nói hảo, ngươi nguyện ý nói liền nói, không muốn nói liền không nói, ta chính là sẽ không cho ngươi tinh thạch. Hướng phi vũ khỏe miệng vừa kéo, chẳng lẽ chính mình ở trong mắt nàng liền như vậy ái tinh thạch. Chúng ta đây là nói chuyện thiếm, lại không phải giao dịch. Vậy là tốt rồi, ta thực lười, không muốn ngự không phi hành, ta phi thuyền thực tiêu hao linh thạch. Vân Thường nhẹ nhàng thở ra nói, hướng phi vũ đầy mặt hắc tuyến, ta như thế nào liền không thấy ra ngươi đau lòng tinh thạch tới. Nói hắn thật đúng là rất tò mò, nàng rốt cuộc có bao nhiêu tinh thạch, cư nhiên bỏ được như vậy lãng phí. Trên đời này lười đến người nhiều, nhưng là có ai có thể bởi vì lười đi nơi nào đều ngồi phi thuyền. Chính là hắn ôm nguyệt thiếu chủ cũng rất ít như vậy xa xỉ. Hắn như vậy đều thường xuyên bị nhà mình lao cha mắng bại gia tử, nếu là giống vân thường như vậy lãng phí tinh thạch, còn không bị lao cha nhét trở lại nương trong bụng trọng tạo đi. Đều truyền triệu gia tam gia tu luyện tà công. Sau đó vu hãm cấp văn lễ, mục đích là tưởng hủy hoại văn gia. Hướng phi vũ đơn giản nói. Đồn đãi. Ở ngươi ôn nguyệt thiếu chủ trong miệng còn dùng được đến này hai chữ. Vân thường liếc nhìn hắn một cái. Hướng phi vũ một nghẹn, ho nhẹ một tiếng nói. Triệu gia liên tiếp ba ngày đều có tà khí xuất hiện. Ngày hôm qua triệu gia tam gia nổi điên hủy hoại nửa cái triệu gia loan, không thấy bóng dáng. Vân thường ở trong lòng cảm thán một tiếng. Này ôn nguyệt các tin tức quả nhiên rất nhanh. kia những người này còn như vậy yên tâm thoải mái vây quanh văn gia làm gì? Vân Thường kỳ quái hỏi. Hướng phi vũ nhìn văn thường, từ trên mặt nàng cái gì cũng không thấy ra tới, nàng chẳng lẽ thật sự cùng văn gia không quan hệ? kia nàng hoa như vậy nhiều tinh thạch cha văn gia tin tức làm gì? Lại liếc mắt phương đông nhan, thấy hắn ánh mắt trước sau rừng ở văn thường trên người, cũng không có cái gì biến hóa. Ta lại không phải bọn họ như thế nào biết? Hướng phi vũ đánh ha ha nói. hắn cũng không tin vân thường đoán không ra mấy đại gia tộc mục đích tưởng bộ hắn nói không có khả năng cũng có ô nguyệt thiếu chủ không biết sự hiếm lạ vân thường lắc đầu hướng phi vũ tức khắc cảm thấy tâm tắc hắn là ô nguyệt thiếu chủ chẳng lẽ liền phải cái gì đều biết không kia nhà mình cha vẫn là ô nguyệt đứng đắn chủ từ đâu không phải cũng có không biết thương nhi bên kia người nhiều quá thế, chúng ta qua bên kia đi phương đông nhan nhẹ giọng nói hảo Vân Thường theo phương Đông Nhan chỉ địa phương nhìn lại, nơi đó người đích xác rất ít, còn có mấy cây rất cao thụ. Hai người hướng bên kia đi đến, hướng phi vũ nhìn xem phương hướng cũng theo qua đi, hướng lễ nhận mệnh đi theo. Đi vào bên kia, phương Đông Nhan mang theo vân Thường bay lên một thân cây, ôm nàng ngồi ở một cây trạc cây thượng, chính mình ỉ ở trên thân cây, vân Thường dựa vào trong lòng ngực hắn, thực thoải mái, lại không che đậy tầm mắt. Hướng phi vũ ngẩng đầu nhìn mắt, Thấy hai người như thế tự nhiên mà vậy thân mật bộ dáng, hắn đông nhiên có chút ghen ghét phương đông nhan. Hắn cũng nhảy lên cây, ở hai người bên cạnh trạng cây ngồi hạ, nhìn hai người, hướng lễ cũng đi theo thượng thụ. Hướng phi vũ ánh mắt nhìn hướng lễ hướng lễ lập tức nói, thiếu chủ, không cần lại cấp thuộc hạ đổi tên. Hướng phi vũ khỏe miệng vừa kéo, vân thường lại cảm thấy hứng thú nhìn hướng lễ hắn tổng cho ngươi đổi tên. Hướng lễ tức khắc không ngôn ngữ. chủ tử nói bậy hắn một chữ cũng không thể nói ta chán ghét hai liền cấp đem tên của hắn đổi thành ai hướng phi vũ chậm gì gì nói vân thường mắt hạnh một trọn hắn đeo hướng lễ ngươi sẽ không người đáng ghét chính là văn lễ đi hử hướng phi vũ dùng cái mũi hừ một tiếng hiển nhiên là biến tướng thừa nhận vân thường ngẩn ra sau đó cười khúc khích nói ngươi sẽ không ghen ghét nhân ra quá thiên tài đi ta ghen ghét hắn hướng phi vũ lạnh lùng nói Không phải ghen ghét nhân gia thiên tài chẳng lẽ ngươi có long dương chi hảo. Thích văn lễ, nhân gia không thích ngươi. Vân thường náo động mở rộng ra nói. Ai thích hắn, cũng theo ta muội mắt mù coi trọng hắn. Hướng phi vũ tức khắc tạc mao, chính mình thực bình thường, thích chính là nữ nhân. Nếu tượng vân thường như vậy nữ nhân liền càng tốt, nhìn vân thường đôi mắt lóe lóe, Nga, nguyên lai like là ngươi muội thích văn lễ A. Vân thường một bộ hiểu rõ biểu tình, trong lòng ám đạo. nguyên lai sư huynh còn có đào hoa đâu hiển nhiên là sư huynh không thấy thượng nhân ra muội tử nhìn về phía phi vũ dung mạo hắn mội mội tất nhiên cũng là cái mỹ nhân sư huynh như thế nào liền như vậy cô phụ mỹ nhân tâm đâu khó trách hướng phi vũ như vậy chán ghét sư huynh gác ai nhà mình muội tử đem người đương bảo giống nhau thích người đương thảo giống nhau cấp bỏ qua ai cũng sẽ không xem ngươi thuận mắt hắn căn bản không xứng với ta muội. hướng phi vũ đông nhiên nói vân thường ha hả cười lắc đầu nói, nếu văn lễ đều không xứng với ngươi muội, vậy ngươi muội nếu không gả cho những cái đó lao nhân, nếu không cũng chỉ có thể lao ở nhà. tức khắc một đám đôi mắt hình viên đạn bay tới, người đó là cái gì ánh mắt? Ta là ăn ngay nói thật, hôm nay linh đỉnh so văn lễ còn ưu tú nam tử có mấy người. vân thường chừng hắn một cái, ngươi thực thích văn lễ? hướng phi vũ đông nhiên nói, vân thường ngẩn ra lập tức nói, đương nhiên thích ta. hướng phi vũ không nghĩ tới vân thường cư nhiên như vậy thống khoái thừa nhận nhìn về phía phương đông nhan thấy phương đông nhan vẫn như cũ sủng lịch nhìn vân thường hắn tức khắc ngây ngẩn cả người chẳng lẽ hắn cho phép vân thường thích mặt khác nam nhân ngươi không ngại hướng phi vũ tò mò hỏi phương đông nhan hàn mắt liếc mắt nhìn hắn thường nhi thích người nhiều nhưng ái chỉ có ta một cái hướng phi vũ tức khắc buồn bực chẳng lẽ chính mình lấy làm tự hào chỉ số thông minh hôm nay không ở nhà Một chữ chi kém, khác biệt nhưng lớn. Đúng lúc này, phía trước vây khốn binh lính bỗng nhiên đều lượng ra binh khí, vân thường nhìn lại, chỉ thấy một con thuyền màu bạc phi thuyền xoay quanh tin tức ở tề vân sơn kết giới ngoại. Hướng phi vũ lập tức đứng lên, tiến nhi như thế nào tới. Hướng lê cũng nôn nóng nói, thiếu chủ, làm sao bây giờ? Lấy tiểu thư đối văn lễ thích chỉ sợ sẽ làm ra cái gì không hảo giải quyết sự tình tới. Nàng hiện tại làm sự cũng đã rất khó giải quyết. Hướng phi vũ đứng ở trạc cây thượng nhìn phi thuyền môn mở ra, đi ra đúng là nhà mình ngụy tử. Vân thường cũng tò mò nhìn cái này thích sư huynh đến như thế nông nội nữ tử trông như thế nào. liền thấy phi thuyền môn mở ra sau, ra tới một cái ăn mặc thu hương sắc váy áo nữ tử, trên đầu kéo một cái đơn giản búi tóc, búi tóc thượng cắm một quả thu hương sắc ngọc trơm, đơn giản tố nhã, nhưng là này một bộ quần áo vật liệu may mặc vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ, bởi vì Vân thường nhìn ra được. Này thân váy áo có phòng ngự hiệu quả hiển nhiên những người này đều nhận được này nữ tử Đạm đài ra trong quân đội đi ra một người nói Hướng phi yên Nơi này không phải các ngươi nữ hải tử nên tới địa phương Lập tức rời khỏi chiến trường phạm vi Thấu chương xong Chương 657 đồng đạo người trong Thêm càng Chương 657 đồng đạo người trong Thêm càng Hướng phi yên nhẹ nhàng nhẹ Dừng ở chính mình trên phi thuyền Nhỏ sinh thân ảnh đứng thẳng ở mặt trên, khinh thường ánh mắt nhìn ra tới người nói chuyện. Lui ra ngoài. Dựa vào cái gì làm ta lui ra ngoài. Các ngươi những người này không biết xấu hổ, vu khống văn lễ tu luyện tà công, buông tha chân chính tu luyện tà công triệu tam nhi, còn không phải là xem văn gia quá đắc nhân tâm, ghen ghét văn lễ quá thiên tài sao. Như vậy thiếu đạo đức không biết xấu hổ sự các ngươi đều dám làm, ta nhìn xem làm sao vậy. Hướng phi yên thanh âm rất êm hai. chính là này ngự khí thật đúng là tức chết người vân thường cảm thấy hứng thú nhìn nàng sư huynh cái này đảo hoa thật đúng là cái thần trợ công lời này nói quá đến nàng tâm nàng đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem sự tình vạch trần đâu nàng liền tới rồi ân liền hướng về phía nàng không sợ nhiều như vậy ra thế lực dám đứng ra thế sư huynh nói chuyện chính mình cũng muốn giúp giúp nàng tác hợp tác hợp nàng cùng sư huynh hướng phi yên ngươi nói ai không biết xấu hổ đâu văn lễ tu luyện tà công là ta cùng thủy trường bình chính mắt thấy ngươi một cái cô nương ra đuổi theo nhân ra văn lễ mặt sau chạy mới không cần mặt lại chạm ra một người tới đúng là thấy văn lễ tu luyện tà công đạm đài ra tôn thiếu ra đạm đài hiếu nghĩa hướng phi vũ nắm tay tức khắc méo lên tới dám vũ nhục hắn muội muội liền phải ngự không qua đi bị vân thường cấp kéo lại ngươi trước nhìn xem đi ngươi muội muội nhưng không dễ khi dễ như vậy hướng phi vũ nghe vậy nhìn về phía muội muội Quả nhiên không gặp muội muội trên mặt có chút tức giận thần sắc, hắn không nhúc ních, cũng muốn nhìn một chút muội muội sẽ làm sao. Nếu nha đầu này dám tự mình tới, như vậy liền biết muốn đối mặt cái gì. Hướng Phi Yên nâng lên tay nhỏ bạch bạch chụp hai hạ, đạm đài hiếu nghĩa, ta là đuổi theo văn lễ chạy, kia làm sao vậy? Ta chính là thích hắn à? Ai làm hôm nay linh đỉnh hắn là ưu tú nhất nam nhân đâu, lớn lên tuấn, tu vi cao, luyện đan thiên phú cường, người chính trực, có tình có nghĩa. Hắn có điểm nhiều số không ra, liền ngươi một cái nhảy nhót vai hề cũng xứng để văn lệ tên. Ngươi chạy nhanh đảo cái hầm ngầm chui vào đi thôi, đừng cho đạm đài ra mất mặt, đúng rồi, đi vào phía trước, ngươi còn cần làm sự kiện. Vân thường ánh mắt càng ngày càng sáng, đồng đạo người trong A, rốt cuộc tìm được cùng nàng giống nhau miệng độc người. Đạm đài hiếu nghĩa tức khắc bị nghẹn họng, hắn chỉ vào hướng phi yên nửa ngày mới nói ra một câu tới, người đàn bà đánh đá. Ngượng ngùng, này xương hô ta không tiếp thu. đầu tiên, ta còn là cái cô nương già, tiếp theo, ta còn chưa đủ bác. Ngay sau đó lời nói phong vừa truyền hô, thủy trường bình ta đã thấy ngươi ra tới. Kỳ thật thủy trường yên ổn thẳng cùng đạm đài hiếu nghĩa ở bên nhau, bọn họ chính là chứng nhân, đến lúc đó phải là mọi người mặt chỉ ra chỗ sai văn lễ. Chính là hắn nhưng không nghĩ cùng cái nữ nhân đối mắng. Hướng phi yên lạnh lùng cười nói, thủy trường bình. là cái nam nhân liền ra tới đường đương rùa đen rút đầu xem thường ngươi vân thường bạch bạch chụp hai xuống tay nói rất đúng phương đông nhan sủng nịch nhìn nàng nhà mình tức phụ đây là rốt cuộc tìm được đồng đạo người trong hướng phi vũ khoe miệng run rẩy nhìn mắt vân thường muội muội như vậy đánh đá nàng còn gọi hảo thủy trương bình lại không đứng ra liền nam nhân đều không phải lại không muốn cũng muốn đứng ra mà lúc này đạm đài gia chủ cùng thủy gia chủ triệu gia chủ đã tiến đến cùng nhau thương lượng làm sao bây giờ đạm đài gia chủ nhìn mắt hướng phi yến nói không thể làm nàng lại giảo hợp đi xuống trực tiếp làm người ra tay đem nàng bắt lấy cấp ôn nguyệt các đưa trở về không cần bị thương nàng ôn nguyệt các các chủ sẽ không lo chuyện bao đồng phái ai đi thủy gia chủ hòa triệu gia chủ cùng nhau hỏi ta phái người đi đạm đài gia chủ ánh mắt tối xâm lại khinh thường liếc hai người liếc mắt một cái chân tay co cóng ra hỏa đều đến lúc này các ngươi ra không ra đầu đều giống nhau điểm này sự còn thoái thác hướng phi yên thấy thủy trường bình cũng đứng ra đôi tay vây quanh ở trước ngực các ngươi không phải chính mắt thấy văn lễ tu luyện tà công sao vậy làm cho mọi người mặt chứng minh một chút đi cũng làm cho chúng ta biết đạm đài gia thủy gia triệu gia không có vu khống văn lễ không phải vì tính kế văn gia mà vu khống văn lễ đạm đài hiếu nghĩa cùng thủy trường bình tức khắc có cổ không tốt cảm giác Chúng ta tận mắt nhìn thấy chính là chứng minh, còn muốn cái gì chứng minh? Đạm đài hiếu nghĩa tự tin không đủ nói. Vân Thường ánh mắt chợt lóe, không tốt, hướng phi yên lời này vừa ra, chỉ sợ những cái đó cáo già bọn họ liền phải đọc thủ. Nàng lập tức lấy ra cửu tiêu lệnh bài, đi chợ hướng phi yên rút một tay. Nàng lời nói hướng phi vũ nghe được, quay đầu nhìn về phía Vân Thường khi, Vân Thường đã thu hồi lệnh bài, tuy rằng không thấy được lệnh bài, nhưng là lời nói hắn chính là nghe được rành mạch. Hắn kinh ngạc Vân Thường làm ai đi rút mội mội. Vì sao nàng muốn ra tay? Liên ở Vân Thường dứt lời khi, từng đạo thân ảnh ngự không dựng lên, lướt qua quân đội rừng ở hướng phi yên bên cạnh, cái này trên phi thuyền trên giới hạ tức khắc nhiều ra tới 100 nhiều hào người, đương nhiên đều là kiểu tiêu người, chẳng qua bọn họ không có mặc cựu tiêu trang phục mà thôi. Đúng vậy, hướng cô nương nói rất đúng, các ngươi muốn chứng minh một chút, chúng ta mới tin tưởng. Ở đây người không có không biết triệu gia tam gia tu luyện tà công hủy hoại một nửa triệu gia loan, các ngươi lại nói tu luyện tà công người là văn lễ, chúng ta nhưng không tin. Chính là, văn lễ là người nào à, hắn sư phụ là thần y hệ ngực chín, muốn tăng lên tu vi còn dùng được đến tu luyện tà công. Đúng vậy, hướng cô nương ngươi nói làm cho bọn họ như thế nào chứng minh? Mọi người phù hợp hướng phi yên. hướng phi yên cũng bị thình lình xảy ra người ủng hộ nhóm cấp kinh ngạc một chút bất quá nháy mắt liền càng thêm co tin tưởng xem đi vẫn là có rất nhiều người tin tưởng văn lễ các ngươi thề, các ngươi chính mắt thấy văn lễ tu luyện ta công nếu không liền ngũ lôi oanh đỉnh hồn phi phách tán chỉ cần các ngươi dám thề, chúng ta liền tin tưởng các ngươi nói nếu không dám vậy thuyết minh các ngươi là vu khống văn lễ hướng phi yên chỉ vào đạm đài hiếu nghĩa cùng thủy trường bình nói Hào biện pháp, đứng ở hướng phi yên bên cạnh người tức khắc tán đồng nói. Lúc này, đạm đài hiếu nghĩa cùng thủy trường tóc hối của thượng đổ mồ hôi lạnh, mà đạm đài gia chủ phái người còn không có động thủ. Hướng phi yên bên cạnh liền nhiều nhiều như vậy người, lúc này lại ra tay ý nghĩa liền không giống nhau. Nghe được hướng phi yên nói, đạm đài gia chủ tức khắc minh bạch, sự tình muốn thoát ly không chế, không được, muốn lập tức động thủ, nếu không phải thất bại trong găng tấc. Hắn lập tức cấp triệu gia chủ hòa thủy gia làm chủ cai ánh mắt, hai người tức khắc minh bạch hắn ý tứ, biết hiện tại không có lựa chọn đường sống. liền ở đạm đài hiếu nghĩa cùng thủy trường bình không biết nên như thế nào ứng đối khi, đạm đài gia chủ đứng dậy, hướng ra nha đầu, bọn họ hai người thật là tận mắt nhìn thấy, ngươi có thể thỉnh văn lễ ra tới, làm cho bọn họ đối chất nhau, như vậy càng dễ dàng làm mọi người tin phục Bọn họ tin tưởng, liền tính ngươi liền ở. Hiện tại văn lễ trên người tà khí cũng rõ ràng không sạch sẽ. Vân Thường vừa thấy đạm đài gia chủ ra mặt, thở dài, cáo già ra tới, hướng phi yên đâu không được. Hướng phi vũ nghe xong Vân Thường nói ngẩn ra, liền thấy kia lửa đỏ thân ảnh ngự không dựng lên, buôn hướng phi yên mà đi. Kia tuyệt mỹ thân ảnh lập tức liền khắc ở hắn trong lòng, hắn quay đầu lại xem mắt phương đông nhan, thấy hắn vẫn như cũ bình tĩnh ỉ ở trên thân cây, ánh mắt lại đuổi theo Vân Thường mà đi. Hắn ánh mắt xẹt qua một mặt tạm đạm, xem hai người ở trung liền biết bọn họ tình đầu ý hợp, bằng không vân thường như vậy nữ tử sẽ không nhận một người nam nhân trước mặt mọi người ôm nàng ở trong lực. Quay đầu lại xem vân thường khi, vân thường đã dừng ở hướng phi yên bên cạnh. Hướng phi yên chính không biết như thế nào làm khi, bay tới một cái ăn mặc một thân lửa đỏ váy áo, dung mạo cực mỹ nữ tử, nàng tức khắc bị nàng liền tuyệt mỹ dung mạo cấp kinh sợ, đồng dạng kinh sợ còn có những cái đó vây khốn văn ra người. Bọn họ như thế nào không biết thiên linh đỉnh có như vậy mỹ người Này lại là ai ra Người là ai Vì cái gì tới Hướng phi yên cảm thấy đầu lưỡi đều không phải chính mình Ta là ai ngươi về sau liền sẽ đã biết Dù sao đối ta tốt một chút là được rồi Đến nỗi vì cái gì tới Bởi vì ta cũng thích văn lệ a Vân thường trên mặt là sán lạn tươi cười a Người cũng thích văn lễ Hướng phi yên tức khắc buồn bực Như vậy mỹ nữ tử thích văn lễ, khó trách văn lễ không thích chính mình. Vân thường nhìn nàng muốn khóc bộ dáng cười vô vô nàng bả vai nói, yên tâm, ta thích cùng ngươi thích không giống nhau, ngươi thích là tình yêu nam nữ, ta thích là huynh muội chi tình, ta cũng thực thích ngươi. Hướng phi yên nghe vậy sắc mặt tức khắc hảo, đôi mắt tinh tinh lượng nói, ngươi là văn gia nữ nhi. Vân thường đối hướng phi yên mạch não chỉ có thể dùng ha hả hai chữ hình dùng chúng ta trước giải quyết trước mắt sự. Ngươi như vậy đơn thương độc mã chạy tới, tuy rằng nghĩa khí tật trời, giúp khí đáng khen, thâm tình nhưng tán, nhưng là thành công tỷ lệ không quá lớn, dư lại giao cho ta đi. Hai người đối thoại cũng không kiêng dè mọi người, hơn nữa có thể tới nơi này người cái kia tu vi sẽ thấp, cho nên hai người đối thoại bọn họ đều nghe được rành mạch, chẳng lẽ nữ tử này là văn gia nữ nhi? Văn gia khi nào có như vậy một cái xuất chúng nữ nhi, lại tàng đến như vậy bí ẩn. Tương đối so bên ngoài náo nhiệt, văn gia mấy ngày này chính là tình cảnh bi thảm. Ngay từ đầu, văn lễ đi triệu gia trị liệu triệu tăng gia, sau lại bị vu khống tu luyện ta công. Lúc ấy liền đem văn lễ cấp giam giữ lên, văn gia biết tin tức. Văn gia chủ mang theo người tới cửa đem người muốn trở về, lập tức mời tới thần y ảnh 19 chín. Nịch chín tới lúc sau, lấy đạm đài gia vi thủ mấy đại gia tộc cùng thế lực liền mang theo quân đội vây khốn văn gia, bọn họ lúc này mới minh bạch. khó trách dễ Giang như vậy liền đem văn lễ giao cho bọn họ nguyên lai like bọn họ là vì đối phó văn gia nghịch chín tới lúc sau vẫn luôn ở giúp văn lễ thanh trừ trong cơ thể tà khí loại này tà khí không phải chân chính tu luyện tà công tà khí nhân lúc còn sớm thanh trừ sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng mà bởi vì văn lễ xảy ra chuyện văn gia chủ yếu nhân vật đều gấp trở về hiện tại đều bị vây ở văn gia bên ngoài tuy rằng có thế lực nhưng là có thể dẫn đầu cứu văn gia người lại không có. Liên ở bọn họ cho rằng khả năng chỉ còn lại có một cái điều khiển quân đội trở về theo chân bọn họ đua cái người chết ta sống lộ có thể đi khi, bên ngoài hướng gió bỗng nhiên xoay, nơi nơi chuyển triệu ra tam gia tu luyện ta công sau đó vu khống văn lễ, mục đích là vì đối phó văn gia, hơn nữa tin tức truyền bá tốc độ cực nhanh, cũng làm cho bọn họ khiếp sợ, hai ba thiên trong vòng cư nhiên chuyển khắp thiên linh đỉnh. Ngày hôm qua còn truyền ra triệu tam gia tu luyện tà công lại tẩu hòa nhập. Ma, cư nhiên hủy hoại nửa cái triệu gia loan. Văn gia tuy rằng bị vây khốn, nhưng là không ngại ngại truyền lại tin tức, bọn họ khiếp sợ ai ở nơi tối tăm giúp văn gia, liền ở bọn họ tưởng không rõ thời điểm, văn lễ thanh tỉnh. Hắn nghe nói sự tình trải qua sau, tức khắc kích động nói, là thường nhi, nhất định là thường nhi tới. Thường nhi là ai? Văn gia người đều vẻ mặt ngốc. Chỉ có nghịch chín biết thường nhi là ai, trong mắt tức khắc xẹt qua một màn ánh sáng, tiểu đồ đệ tới. Văn lễ giải thích nói, thường nhi là ta sư muội, chỉ có ta sư muội kia chỉ tiểu hồ ly có thể nghĩ ra như vậy biện pháp, ha ha, Triệu gia muốn xui xẻo. Thấu chương xong. Chương 658 là tiểu sư muội. Chương 658 là tiểu sư muội. Văn gia chủ cũng đã sớm nghe nói thần ý liền nghịch chín thu cái tiểu đồ đệ. Rốt cuộc nghịch chín chính là thực chính thức đã phát thông cáo, chính là nhi tử miệng thực kín mít, vẫn luôn cũng chưa lộ ra nghịch chín thu cái này tiểu đồ đệ thân phận, ngay cả là nam hay nữ đều là hiện tại mới từ văn lễ tiểu sư muội ba chữ chung biết đến. Văn ra người ánh mắt soát đều nhìn về phía nghịch chín, không ai dám trực tiếp hỏi, nhưng là dùng ánh mắt dò hỏi nghịch chín hẳn là sẽ không phản đối đi. Thân y nghịch chín tính tình cổ quái, rõ ràng mới 500 hơn tuổi, thực tuổi trẻ. Một hai phải xúc khởi trồng dâu, làm cho thực lao thành. Đừng nhìn hắn là bọn họ văn gia thiên tài văn lễ sư phụ, nhưng là hắn cũng chỉ là đối văn lễ vẻ mặt ôn hòa. Bọn họ những người này ở trong mắt hắn cùng bên ngoài những người đó không có gì khác nhau. Ngươi xác định là ngươi tiểu sư muội tới. Nịch chín nhìn văn lễ hỏi. Văn gia người tức khắc đầy mặt hát tuyến. Thần y lề đại nhân, ngươi đổ đệ tới ngươi cư nhiên không biết. Văn lễ gật gật đầu thực xác định nói, sư phụ. Hôm nay linh đỉnh ngươi còn không hiểu biết, đừng nhìn cùng văn gia giao hảo gia tộc rất nhiều, chính là ai sẽ ở chúng ta văn gia dưới loại tình huống này ra tay tương trợ, một cái gia tộc đều sẽ không có, hiện tại có người ra tay, không cần tưởng khẳng định là tiểu sư mội tới, tiểu sư mội chính là bên vực người mình thực, nàng là mặc kệ đối thủ có bao nhiêu cường đại, chỉ cần đắc tội nàng, nàng liền dám đối với thượng, làm triệu ra tính kế ta. Sư phụ ngươi liền hãy cho xem. Lúc này xui xẻo khẳng định là triệu gia. Nịch chín loắt trong dâu, ánh mắt lại sáng lên, tiểu đồ đệ tính tình này hắn thích, không hổ là hắn nghịch chín đồ đệ, ông trời lúc này cho hắn tuyển đồ đệ hắn chính là quá vừa lòng. Đúng lúc này, văn gia phụ trách theo dõi bên ngoài trưởng lão dùng truyền âm Thành Hô, gia chủ, có cái nữ tử ngồi phi thuyền tới. Văn lễ vừa nghe lập tức kích động nói, nhất định là tiểu sư muội tới. Văn gia chủ nghe vậy, đôi mắt nhíu lại. Xoay người đi ra ngoài, ta đi xem. Văn lễ tuy rằng còn có chút suy yếu, nhưng là đi đường vẫn là không thành vì vấn đề, chạy nhanh xuống đất, đối nghịch chín đạo, sư phụ, chúng ta cũng đi xem đi. Nếu là tầm thường, nghịch chính khẳng định là sẽ không thấu cái này náo nhiệt, chính là hiện tại sự tình quan hắn tiểu đồ đệ, hắn cũng tưởng rõ ràng trông thấy hắn cái này tiểu đồ đệ a. Gật gật đầu, cấp văn lễ một quả thần cấp phục linh đan đa năn vào. Sau đó cùng văn lễ đi văn gia cảnh giới đài. Cảnh giới đài là văn gia quan sát tề vân sơn an toàn địa phương, nơi này mặc dù là hộ tộc kết giới mở ra, bên ngoài nhìn không thấy bên trong, nhưng là bên trong giống nhau có thể nhìn đến bên ngoài trạng hướng. Toàn bộ tề vân sơn bên ngoài trạng hướng đều có thể thu vào trong mắt. Bọn họ đi vào cảnh giới đài, chính thấy hướng phi yên từ phi thuyền ra tới nhảy lên phi thuyền đỉnh chót, văn gia chủ mày một trọn. hướng phi yên hắn là nhận thức. Ôm nguyện các các chủ nữ nhi, đặc biệt đến ôm Nguyệt các chủ niềm vui, thích nhi tử thích đã nhiều năm, tổng đuổi theo nhi tử chạy, đáng tiếc nhi tử đối tình yêu nam nữ một chút cũng không thèm để ý, cũng không để ý tới nhân ra, nhưng là cái này tiểu cô nương nhưng có nghị lực, ở nhi tử chỗ đó không biết chạm vào bao nhiêu lần vách, tương đều không bỏ qua, dưới loại tình huống này cư nhiên tới nơi này, cô nương này đối ái thảm nhi tử. bất quá muốn nói nàng là nhi tử tiểu sư muội hắn vẫn là không tin quay đầu nhìn nhi tử kinh ngạc hỏi ngươi xác định nàng là ngươi tiểu sư muội văn lễ lắc đầu nói không phải ta tiểu sư muội lớn lên so nàng đẹp nhiều nghịch chín cũng có chút thất vọng không phải tiểu đồ đệ đâu văn gia chủ mày một chọn hướng phi yên dung mạo cũng đã thực xuất chúng chính là cùng thủy gia cái kia cái gì thiên linh đỉnh đệ nhất mỹ nữ so sánh với cũng không kém mày may chẳng qua bởi vì nàng tính tình cho nên mới vô duyên đệ nhất mỹ nữ danh hiệu, chính là nghe Nhi Tử nói, hắn tiểu sư mỗi cư nhiên so hướng phi yên đẹp nhiều, đó là lớn lên có bao nhiêu Mỹ. Trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều văn gia chủ việc này nghe được đạm đài hiếu nghĩa khiêu khích nói, lại nhìn về phía phi yên thực nghiêm túc thừa nhận nàng chính là thích nhà mình Nhi Tử, một hơi liền nói ra Nhi Tử nhiều như vậy ưu điểm, hắn ngưỡng mày, chính mình cái này đường cha cũng chưa phát hiện Nhi Tử có nhiều như vậy ưu điểm, Đối nhi tử nói, cái này hướng ra nữ hoa đến là cái dám yêu dám hận, có tình, có nghĩa cô nương, ngươi xác định không suy xét một chút cưới trở về. Văn lễ mặt tối sầm, cha, hiện tại là suy xét cưới vợ thời điểm sao? Cũng là, việc này không nổi, vậy sau đó ở nghị. Văn gia chủ nhìn đến nhi tử thân sắc, câu môi cười. Thốt như vậy cô nương, nhi tử nếu là bỏ lỡ, đáng tiếc. Bất quá nam nữ hoan hái việc này. Thật đúng là không phải hắn nhìn hảo là được, còn muốn hai người xem đôi mắt mới được. Hắn không phải cái loại này vì lợi ích của gia tộc hy sinh nhi nữ hạnh phúc người, Van gia có thể sừng sưng cho tới bây giờ dựa vào cũng không phải hy sinh nhi nữ đi liên hôn được đến, chính mình nhìn về phía phi yên lại hảo, cũng muốn nhi tử thích mới được. Văn lễ nhìn hướng phi yên thân ảnh nói không cảm động là giả, lúc này, nàng cư nhiên nghĩa vô phản cố tới duy trì hắn, có thể thấy được nàng đối chính mình tâm tư. như vậy tâm tư thuần khiết cô nương cùng tiểu sư mội tính tình rất giống nếu tiểu sư mội thấy nàng nhất định sẽ thích hắn đi kỳ thật không phải hắn không thích hướng phi yên mà là nhiều năm như vậy hắn một lòng tu luyện trước nay không suy xét quá nhi nữ tình trường hắn vẫn luôn cảm thấy nhi nữ tình trường sẽ trì hoãn chính mình tu luyện rốt cuộc hắn từ nhỏ liền phải tu luyện tu vi còn muốn học tập đan thuật vốn dĩ liền so những người khác trả giá muốn nhiều bất quá hiện tại thật sự hẳn là suy xét suy xét rốt cuộc tiểu sư muội đều gà chồng chính mình cái này sư huynh cũng không thể quá lạc hậu nhìn đến hướng phi yên hùng hổ dọa người làm đạm đại hiếu nghĩa cùng thủy trường để ngang thể văn gia chủ tức khắc như mày nha đầu này vẫn là quá non a lúc này bọn họ nhìn đến giữa không trung bay tới rất nhiều người đều dừng ở hướng phi yên bên cạnh văn gia chủ tức khắc mở to hai mắt hướng ra nha đầu này cư nhiên như vậy có thấy xa hắn nói vừa ra văn lễ vốn dĩ ngồi ở ghế trên lập tức đứng lên, kích động nói, quả nhiên là sư muội tới, sư phụ, bọn họ đều là tiểu sư muội người, văn lễ chính là cùng cửu tiêu nhân sinh sống vài tháng, đương nhiên nhận thức bọn họ, nhìn một đám quen thuộc gương mặt, văn lễ nước mắt đều phải ra tới. quả nhiên là tiểu sư muội ra tay, ai, chính mình cái này đường sư huynh cư nhiên còn muốn tiểu sư muội ra tay cứu rút, hổ thẹn A lịch chín nghe vậy, tức khắc thực nghiêm túc nhìn những người đó. Chính là không thấy được tiểu đồ đệ thân ảnh, tiểu đồ đệ đâu. Văn gia chủ nghe vậy, tức khắc đối nhi tử cái này tiểu sư muội càng cảm thấy hứng thú, có thể bồi dưỡng ra những người này tới, nha đầu này không bình thường a, Hắn minh bạch hướng phi yên tất nhiên là nàng kế hoạch một cái biến số, nhưng là nàng lại có thể đem cái này biến số lợi dụng gãi đúng châu ngứa. Sự tình cũng nằm chắc vừa vặn tốt, này phân tâm trí, hiện tại hắn tin tưởng, nhưng cái đó lời đồn đãi là nàng làm ra tới. Hắn giữ chặt kích động muốn lao ra đi nhi tử. Tiếp theo xem, ngươi tiểu sư muội nếu có thể làm ra những cái đó lời đồn đã tới, nhất định còn có hậu chiêu. Bất quá nhận thấy được nhi tử đã khôi phục tám chín thành tu vi thân thể, hắn ngần ra, nhìn mắt nịnh chín, này thần cấp đan dược hiệu quả quả nhiên bất phàm a, bằng không nghịch chín ra tay, văn lễ sẽ như thế nào thật đúng là không dám xác định. Ít nhất bọn họ liên thủ đều không thể thanh trừ văn lễ trong cơ thể tà khí. Văn lễ bình tĩnh lại, gật gật đầu nói, tiểu sư muội nếu ra tay, nhất định là có giải trừ văn gia nguy cơ vạn toàn nắm chắc, nàng từ trước đến nay là không ra tay tắt lấy, vừa ra tay nhất định đánh vào đối phương bảy tất thượng. Văn gia chủ hòa văn gia trưởng lão còn có văn gia chủ yếu nhân vật đều ở đây, nghe xong văn lễ nói, trong lòng đều thực khiếp sợ, có thể làm văn lễ có như vậy đánh giá người tất nhiên là trong lòng trí thượng và xuất sắc. bọn họ đến là chờ mong văn lễ cái này tiểu sư muội như thế nào giải trừ văn gia nguy cơ nếu lần này nàng có thể giải trừ văn gia nguy cơ kia nàng đã có thể không đơn giản là văn lễ tiểu sư muội đơn giản như vậy nàng chính là văn gia đại ân nhân bọn họ trong lòng đều minh bạch lần này nếu vân thường không thể giải trừ văn gia nguy cơ văn gia mặc dù là đánh thắng đối phương văn gia cũng đem ngã ra các đại gia tộc tiền mười danh xếp hạng huống chi văn gia thực lực lại cường cũng không phải xếp hạng đệ nhất, đệ nhị, đệ tứ, còn có các thế lực lớn liên thủ đối thủ. Văn gia chủ đã làm nhất hư tính toán, nghịch chín từ trước đến nay không tham dự gia tộc tranh đấu, nhưng là hắn tất nhiên sẽ giữ được văn lễ, cho nên văn gia chủ đã đem văn gia sự đều công đạo hảo. Vạn nhất, văn gia về sau liền giao cho văn lễ, luôn có đông sơn tái khởi thời điểm. Có thể thấy được vân thường lúc này đây nếu là thành công là giúp văn gia bao lớn nội. này phân ân tình nhưng quá lớn. Nghịch chín nghe xong đồ đệ nói, trong lòng cực kỳ xinh đẹp, chính mình cái này tiểu đồ đệ chính là cho chính mình mặt dài. Đạm đài gia chủ ra mặt, sự tình chỉ sợ phải có biến, phân phó đi xuống chuẩn bị chiến đấu. Văn gia chủ nhìn đến đạm đài gia chủ đứng ra, bộ mặt một ngưng. Văn lễ lại hứng thú bừng bừng nói, ta tiểu sư muội muốn ra mặt. Theo hắn nói rơi xuống, một đạo đỏ tươi thân ảnh ngự không mà đến, nghịch chín đôi mắt tức khắc sáng Đây mới là hắn tiểu đồ đệ, tuy rằng chỉ là gặp qua hai lần, nhưng là tiểu đồ đệ diện mạo chính là khắc ở hắn trong đầu. Văn gia chủ nhìn kia nói lửa đỏ thân ảnh tức khắc vần ra, trên người nàng hơi thở như thế nào có chút quen thuộc. Không riêng gì hắn, văn gia những người khác cũng có đồng dạng cảm giác. đương vân thường cười nói ra nàng cũng thích văn lễ nói tới, văn gia chủ tức khắc nhìn về phía nhi tử, đây là ngươi không tiếp thu hướng phi yên nguyên nhân. Trong lòng âm thầm nói. nếu là thật là như vậy, hắn thật đúng là lý giải nhi tử vì cái gì không thích hướng phi yên, hướng phi yên tuy rằng cũng thực xuất chúng, nhưng là cùng vân thường một so liền có chút ảm đạm thất xác. văn lễ đầy mặt hát tuyến, cha, ta tiểu sư muội đã gả chồng. a, văn gia chủ nghe vậy ngẩn ra, nhìn về phía vân thường, như vậy tiểu liền gả chồng, nàng phu quân chính là thực sự có dự kiến trước a. Như vậy nữ tử không chạy nhanh cưới về nhà còn không cho thiên linh đỉnh nam nhân đoạt phá đầu. Nàng phu quân là người ra sao? Văn gia chủ tò mò hỏi. So với ta tiểu sư mội còn phúc hắc, còn xào trá, trong chốc lát các ngươi là có thể nhìn đến hắn. Hắn từ trước đến nay đều sẽ không ly tiểu sư mội xa. Hắn luôn là nhìn tiểu sư mội lan lộn. Tiểu sư mội nếu là không địch lại đối thủ, hắn tất nhiên sẽ ra tay. Văn lệ nghĩ đến phương đông nhan người này. Đúng sự thật miêu tả một chút hắn. Nịch chín nghe được bảo bối đồ đệ đã gả chồng, tức khác sắc mặt không thế nào hảo, như thế nào sớm như vậy liền gả chồng đâu. Không hảo hảo tuyển một tuyển. Nếu là gả nhầm người xấu làm sao bây giờ? Mỗ sư phụ đã bất mãn tiểu đồ đệ còn không có nhìn thấy đã bị lang cấp ngậm đi rồi sự thật. Văn gia chủ đối nhi tử nói tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hắn biết chính mình đứa con trai này, từ nhỏ đến lớn liền sẽ không nói một câu lời nói dối. Hắn xuất khẩu sự nhất định là sự thật. Ánh mắt rừng ở vân thường trên người, muốn nhìn một chút nàng như thế nào đối phó đạm đài ra cái này cáo giả. Thấu chương xong Chương 659 có thể giống nhau sao? Chương 659 có thể giống nhau sao? Bất quá văn gia chủ nghe được hướng phi yên câu kia hỏi chuyện ngươi là văn gia nữ nhi sao? Vẫn là lòng có cảm khái, nếu là văn gia thực sự có như vậy nữ nhi thì tốt rồi. Vân thường tránh đi hướng Phi Yên hỏi chính mình là văn gia nữ nhi đề tài, nhìn về phía Đạm Đài gia chủ, cái này cáo giả tu vi đã đạt tới chân thần cảnh cựu cấp đỉnh, như vậy tu vi chính mình ở trước mặt hắn chính là cái tiểu mặt đồ ăn, đặc biệt là Đạm Đài gia chủ còn cố ý ở trên người nàng gây uy áp, đây là muốn cho nàng biết khó mà lui, đừng động văn gia nhàn sự. Vân Thưởng nháy mắt dùng tinh thần lực bảo vệ chính mình, nhẹ nhàng con môi, Đạm Đài gia chủ, ngươi tuổi một đống Chân thần cảnh cựu cấp đỉnh thực lực dùng uy áp khi dễ ta một cái nhược nữ tử loại này hành vi có thất cường giả phong phạm đi đạm đài gia chủ không nghĩ tới ở chính mình uy áp hạ vân thường còn có thể như thế tự nhiên nói chuyện hơn nữa lời này tự tự chu tâm a ta đường đường đạm đài gia gia chủ sẽ dùng uy áp khi dễ một cái tiểu cô nương nếu thật sự sử dụng uy áp ngươi còn có thể an ổn không việc gì đạm đài gia chủ phủ nhận nói việc này không thể thừa nhận thừa nhận quá mất mặt, lịch chín mặt đã âm trầm xuống dưới, dám dùng uy áp khi dễ hắn tiểu đồ đệ, hảo đi, vì không quay giày tiểu đồ đệ kế hoạch trước ghi sổ. Vân thường lạnh lùng nhìn đạm đài gia chủ, giơ lên tay nói, nếu vừa mới đạm đài gia chủ vô dụng uy áp khi dễ ta, ta tất ngũ lôi vanh đỉnh, chết không có chỗ trôn. Một đạo hồng quang bao phủ Vân thường, theo sau, Vân thường bình yên vô sự, vây xem người tức khắc phát ra một mảnh thổn thức thành. Đường đường đạm đài gia ra, ra chủ cư nhiên dùng uy e áp khi dễ một cái tiểu cô nương, sau đó còn không thừa nhận. Đạm đài gia chủ tức khắc mặt đen, hắn không nghĩ tới vân thường cư nhiên bởi vì như vậy cái việc nhỏ liền đã phát lời thể, này mặt vứt quá ngoài ý muốn. Ta đó là cảnh cáo ngươi tiểu cô nương đừng đúc kết đại nhân sự, không phải khi dễ. Ha ha, nay thật đúng là thiên đại chê cười, đại nhân hãm hại người, còn không chuẩn chúng ta này đó tiểu hài tử nói thật. chẳng lẽ đạm đài gia chủ cho rằng thiên đạo là bài trí không thành? vân thường nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ vào đỉnh đầu thanh thiên thanh nghiêm thanh thúy lại chấn nhân tâm huyền. lời này đạm đài gia chủ nào dám tiếp, thiên đạo hắn cũng không dám trêu chọc. chúng ta là tới làm chính sự, không cùng các ngươi một đám tiểu hài tử so đo, chạy nhanh rời đi. nếu không cũng đừng trách chúng ta không có trưởng bối bộ dáng. đạm đài gia chủ sắc mặt rất khó xem. Hán đường đường đệ nhất gia tộc gia chủ ở chỗ này cùng tiểu thí hài đấu võ mồm còn đấu không thắng, này mặt chính là ném về đến nhà. Xin lỗi, các ngươi đại nhân không so đo, chúng ta tiểu hài tử chính là muốn so đo, rốt cuộc này nhưng quan hệ đến chúng ta ấu tiểu tâm linh hay không có thể khỏe mạnh trưởng thành. Hiện tại toàn bộ thiên linh đỉnh người đều biết triệu tam gia tu luyện ta công, văn lễ xem ở hai nhà tam đại chi giao phân thượng chẳng những không tố giác hắn còn tưởng y y hảo hắn. chính là triệu gia vì che giấu chân tướng ngược lại vu khống hãm hại văn lễ, đừng nói cho ta đường đường xếp hạng đệ nhất, đệ nhị, đệ tứ gia tộc tin tức như vậy bế tắc, toàn bộ thiên linh đỉnh người đều biết đến tin tức, các ngươi còn không biết." Vân Thường lời này có chút lạnh lùng sắc bén. Triệu gia chủ nhịn không được nói, "Đó là lời đồn đãi, vu khống." Vân Thường lạnh lùng nhìn mắt Triệu gia chủ, chính là hiện tại toàn bộ thiên linh đỉnh người đều cảm thấy là các ngươi Triệu gia vu khống. triệu gia chủ ngươi nói làm sao bây giờ đâu triệu gia chủ tức khắc hết trôi nói rồi vân thường đã đem toàn bộ thiên linh đỉnh người đều mang lên hắn có thể nói làm sao bây giờ sao xem ra triệu gia chủ cũng đối triệu tam gia sự còn có dị nghị a vân thường sâu kín nói triệu gia chủ lập tức phản bác nói nhà ta lão tam mới không có tu luyện ta công chúng ta cũng không vu khống văn gia triệu gia cùng văn gia chính là tam đại chi giao Chúng ta như thế nào sẽ làm như vậy sự? Ha ha, triệu gia chủ nhưng miễn bảng tam đại chi giao sự, quá làm người ghê tởm, ta còn có chuyện chưa nói xong, cho nên việc này ngàn vạn đứng nhắc lại, ta sợ ta nhịn không được phun ra. Ta đánh giá, văn gia hiện tại chính là thực hối hận chính mình mắt mù cùng các ngươi triệu gia tương giao nhiều năm như vậy. Nghe nói, năm đó triệu gia chủ gia gia chính là bị văn lễ gia gia đã cứu nhiều lần. bằng không nơi nào còn có các ngươi nhiều như vậy con cháu sinh ra đáng tiếc hắn cứu chỉ bạch nhã lang vân thường lời này chính là đem triệu ra danh dự hoàn toàn làm hỏng về sau nơi nào còn có người dám cùng triệu ra tương giao rốt cuộc ai đều sợ bị cắn ngược lại một cái hướng phi yên vẻ mặt sùng bái nhìn vân thường nàng rốt cuộc tìm được một cái so với chính mình còn độc miệng người quá lợi hại hướng phi vũ nhìn nhà mình muội nguội kia sùng bái thần sắc hắn bỗng nhiên cảm thấy Nhà mình muội muội sẽ ở kiêu ngạo con đường này thượng càng đi càng xa, rốt cuộc đừng nghĩ kéo trở về. Mà lúc này Vân Thượng, làm hắn kiến thức tới rồi nàng một khắc mặt, hắn không biết nàng còn có bao nhiêu mặt, nhưng là hắn minh bạch, Vân Thượng tất nhiên cùng văn lễ có quan hệ, bằng không sẽ không trước mặt mọi người cùng này mấy nhà đối thượng. Chỉ là nàng có thể thắng sao? Hắn nhìn mắt bên cạnh, khẽ miệng tẩm ý cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Vân Thượng nam tử, trong lòng có loại cảm giác, nàng có thể Vân thường nói ở mọi người trong lòng tạp nhập một cục đá lớn, kia đã lâu nghĩa khí trời cao cảm giác giống như lập tức tràn ngập toàn bộ tâm linh, lần đầu tiên cảm thấy nghĩa khí cũng là rất quan trọng, nhìn xem, văn lễ gặp được như vậy trí mạng sự không phải còn có người thay hắn ra mặt sao, như vậy bằng hữu bọn họ cũng muốn. Đạm đài gia chủ tức giận nhìn mắt triệu gia chủ, đừng cùng nàng nhiều lời, làm chính sự quan trọng. Hắn nói rơi xuống, vân thường lập tức hô. Đạm Đài Gia chủ thấy sự tình bại lộ, muốn thẹn quá thành giận vận dụng vũ lực, mọi người xem xem đây là cái gọi là đệ nhất gia tộc A, quá đê tiện. Không lựa lời, ta Đạm Đài Gia lại không có làm cái gì nhận không ra người sự, nơi nào đê tiện, không cần ăn nói bừa bãi. Đạm Đài Gia danh dự vẫn là muốn giữ gìn, tuy rằng mọi người trong lòng biết rõ ràng chuyện này nguyên nhân, nhưng việc này cũng không thể bắt được bên ngoài đi lên nói. Nga Nguyên Lai like là ta hiểu lầm Đạm Đài gia chủ vừa rồi câu nói kia ý tứ, ta còn tưởng rằng các ngươi nói bất quá ta muốn vận dụng vũ lực đâu. Việc này là ta sai rồi, ta giống Đạm Đài gia chủ xin lỗi. Vân thường thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến, làm Đạm Đài gia chủ đều có chút không rõ nguyên do, hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Hừ. Văn Lễ cười ha ha, nhìn xem, ta tiểu sư muội lợi hại đi, đem cáo giả đều cấp chơi. Nịch chín ánh mắt nu hòa rừng ở tiểu đồ đệ trên người, nha đồ này, cũng thật không phải giống nhau thông minh, khó trách đồ đệ dùng xảo trá hình dung nàng. Nếu đạm đài gia chủ không phải không nói lý người, như vậy chúng ta cũng không phải hồ nháo phi vì người, như thế, chúng ta liền tưởng cái biện pháp giải quyết trước mắt sự đi. Vẫn thường thấy đạm đài gia chủ trong mắt ấp ủ gió lốc không chút nào sợ hãi lại nói, giải quyết, người có biện pháp giải quyết trước mắt sự. Vẫn luôn không nôn ngữ thủy gia tộc đống nhiên ra tiếng Vân thường nhìn mắt hắn nói Vị này chính là thủy gia chủ đi Việc này kỳ thật rất đơn giản Sự tình là từ đạm đài hiếu nghĩa Cùng thủy trường bình thản triệu gia khiến cho Bọn họ làm mai mắt thấy văn lễ tu luyện tà công Mà bên ngoài đồn đãi là triệu tam gia tu luyện tà công bị phát hiện Bọn họ vì giữ được triệu tam gia mà hãm hại văn lễ Nếu công nói công hữu lý bà nói bà có lý Hiện tại đạm đài hiếu nghĩa cùng thủy trường bình bảng tưởng trình đã không có ý nghĩa, rốt cuộc không có người. Sẽ tin tưởng hai cái người bình thường phẩm không thế nào mà người nói, cho nên ta có cái biện pháp chứng minh sự thật chân tướng như thế nào, liền xem ba vị gia chủ có chịu hay không phối hợp. Vân thường thốt ra lời này ra tới, liền đem đạm đài hiếu nghĩa cùng thủy trường bình chứng nhân tư cách cấp nói không có, thủy gia tộc liền hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi, chính mình miệng như vậy thiếu làm gì. Việc này giống như càng ngày càng mất không chế. Vân Thường không đợi bọn họ trả lời, đối người chung quanh hô, đại gia cảm thấy ta cái này đề nghị như thế nào. Muốn hay không chứng minh ai mới là chân chính tu luyện tà công người. Cựu tiêu người tự nhiên muốn phối hợp, bọn họ lập tức hô, muốn chứng minh. Có người đi đầu, tự nhiên có không sợ náo nhiệt đại, từng tiếng phụ họa thanh nối thành một mảnh, hết đợt này đến đợt khác kêu muốn chứng minh. Hiện tại ba vị gia chủ cưới lên lưng còn khó leo xuống, đạm đài gia chủ nhắm mắt, thực không cam lòng chủ tính lâu như vậy kế hoạch cứ như vậy mắc cạn, không được, vô luận nàng như thế nào chứng minh, chỉ cần văn lễ vừa xuất hiện, hắn liền có biện pháp làm mọi người tin tưởng hắn tu luyện tà công. Hắn rộng mở mở hai trong mắt, nếu ngươi nói muốn chứng minh, vậy làm văn lễ ra tới là mọi người xem xem đi, đây là tốt nhất chứng minh. Có thể... Nhưng là triệu gia cũng muốn làm triệu tam gia ra tới làm mọi người xem xem, như vậy mới công bằng. Vân thường thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. ngươi làm văn gia chủ. Đạm đài gia chủ thật sâu cảm thấy cái này tiểu cô nương chính là chỉ tiểu hồ ly, quá khó đấu. Văn gia chủ ta nhưng làm không được, nhưng là văn lễ chủ ta còn là có thể làm. Vân thường nhưng không thượng hán bộ, lấy lời nói tới vòng nàng, khả năng sao? Văn gia chủ nghe xong Vân thường nói đối Văn Lễ cảm thán nói: Nhi tử, ngươi này tiểu sư muội quá thông minh. Văn Lễ ngạo kiều nói: Đó là tự nhiên, sư phụ thu đồ đệ có thể giống nhau sao? Đây là liền chính hắn đều khen. Văn gia chủ vì nhà mình Nhi tử ra mặt dạy mí mắt run rẩy, trộm liếc mắt Nịch Chín, thấy Nịch Chín quả nhiên vẻ mặt đắc ý thần sắc, trong lòng nói: Hảo đi, hắn thừa nhận chính mình Nhi tử đích sắc cũng thực xuất sắc. Vân thường thấy ba vị gia chủ đều không ngôn ngữ, ngữ khí sâu kín nói, như thế nào, thỉnh triệu tam gia xuất hiện đi, chỉ cần triệu tam gia ra tới, ta lập tức làm văn lễ ra tới, tiểu nữ tử tuy rằng không phải đại trượng phu, nhưng là nói chuyện cũng là nhất ngôn cửu đỉnh, không tin ta có thể thể. Ba vị gia chủ mặt tức khắc càng đen, triệu tam gia sự bọn họ ba cái trong lòng biết rõ ràng, hiện tại người cũng không biết ở nơi nào, như thế nào làm hắn ra tới gặp người. Chính là tìm được người, hiện giờ triệu tam gia bọn họ cũng không dám làm hắn ra tới gặp người. Triệu tam gia hiện giờ ở triệu gia loan, hiện tại tới rồi yêu cầu một ngày một đêm, các ngươi chờ được. Đạm đài gia chủ nói. Vân Thường ha hả cười, đạm đài gia chủ nói triệu tam gia ở triệu gia loan liền ở triệu gia loan đi, chờ là chờ không được. Rốt cuộc một cái triệu tam gia còn không có cái kia tư cách làm ta chờ, như vậy đi, vậy đổi cái phương pháp chứng minh từng người trong sạch đi. Ba vị gia chủ sắc mặt cứng đờ, lời này nói nghe như thế nào như vậy trói thai, cái gì kêu đạm đài gia chủ nói triệu tam gia ở triệu gia loan liền ở triệu gia loan, đây là ở châm chọc hắn nói dối sao. Ngươi còn có cái gì biện pháp? Đạm đài gia chủ cảm thấy hiện tại thật là cưới lên lưng còn khó leo xuống A. Rất đơn giản, nếu triệu tam gia tới không được, ta tự nhiên cũng sẽ không làm văn lễ gia tới, liền từ ta cùng đạm đài gia chủ tới chứng minh đi. Vân Thường nói, chúng ta hai cái như thế nào chứng minh? Đạm đài gia chủ những mày, hắn hiện tại là chán ghét chết cái này không biết từ kia toát ra tới tiểu cô nương. Hắn có loại cảm giác, chủ tính đã lâu đối phó văn gia mưu tính muốn thua ở cái này tiểu cô nương trong tay. Vân Thường chậm rãi gợi lên khoẻ môi, rốt cuộc chờ đến cáo giả nói ra những lời này, văn ra nguy cơ giải trừ. Thấu chương xong Chương 660 phương đồng vân thị, thêm cảng. Chương 660 Phương Đông Vân Thị, thêm càng. Vân Thường ngay từ đầu cũng chỉ đem sự tình liên lụy đến văn lễ trên người, căn bản không nắm bọn họ muốn đối phó văn gia chân thật mục đích, bởi vì nàng biết, sự tình nhao cương văn gia nguy cơ căn bản là vô pháp giải trừ, sẽ chỉ làm bọn họ tức muốn hộp máu đánh bạc thể diện tới đem văn gia làm hỏng, chính mình cho bọn hắn chừa chút thể diện, chính bọn họ sẽ không chủ động xé chính mình ra mặt. Ta cảm thấy văn lễ là vô tội. Đạm đài gia chủ cảm thấy triệu tam gia là vô tội, như vậy liền từ chúng ta hai cái tới lập cái lời thề, vì thể hiện tôn lào ai ấu Mỹ Đức, ta trước tới thề. Vân thường lời nói rơi xuống, liền giơ lên tay, bản nhân, phương đông vân thị, lấy mệnh thề, chứng minh văn lễ không có tu luyện ta công, lời thề như có giả, nguyện ý tiếp thu thiên phạt. Vân thường lời nói rơi xuống, một đạo hồng quang rừng ở trên người nàng. Một màn này chấn kinh rồi mọi người. nơi này có rất nhiều người tin tưởng văn lễ không có tu luyện ta công nhưng là làm cho bọn họ bất luận cái gì một người dùng tánh mạng thể bọn họ ai cũng không dám mạo hiểm như vậy chính là văn gia người đều ngây ngẩn cả người hơn nửa ngày văn gia chủ mới đối nhi tử nói ngươi này sư muội liền như vậy tin tưởng ngươi ta cũng tin tưởng sư muội văn lễ thực kiên định nói nghịch chín khỏe môi lộ ra hiếm thấy ý cười càng xem tiểu đồ đệ càng vừa lòng Mà bên ngoài những cái đó xem náo nhiệt người, bao gồm tam đại gia tộc cùng mấy thế lực lớn quân đội, bọn họ nguyên bản hoài nghi vân thường là văn gia nữ nhi, chính là nghe được vân thường câu kia phương đông vân thị, đều ngây ngẩn cả người, nàng không phải văn gia người, hơn nữa nàng đã gả chồng, chỉ có gả cho người nữ tử mới có thể như vậy hình dung chính mình. Phương đông vân thị, thuyết minh nàng nhà chồng họ phương đông, nhà mẹ đẻ họ vân, như vậy gia tộc bọn họ như thế nào không nghe nói. qua Phương Đông nhan nghe được vân thường câu này Phương Đông vấn thị, khỏe miệng biên ý cười lan tràn mở ra, ân, cái này xưng hô hắn thực thích. Hướng phi vũ nghe xong có chút mất mát, nàng đã gả chồng. nguyên lai like người nam nhân này họ Phương Đông, khó trách bọn họ như vậy thân mật, nhân ra vốn chính là phu thê. Trong lòng loại này cảm giác mất mát làm hắn cảm thấy chính mình có chút bị đè nén, như vậy lóa mắt nữ tử cùng chính mình là vô duyên, chính mình như thế nào liền không có thủ nàng phúc khí đâu. Lời thế đã lập vân thường còn hoàn hảo không tổn hao gì chứng minh văn lễ đích xác không có tu luyện ta công thiên đạo chính là sẽ không cấp bất luận kẻ nào gian lận ta đã chứng minh rồi văn lễ trong sạch hiện tại đến phiên đạm đài gia chủ vân thường ý cười doanh doanh cáo giả thất bại trong gang tức tư vị như thế nào đạm đài gia chủ trong mắt hàn quang lẫm lẫm vân thường căn bản là chưa cho hắn phủ quyết quyền lợi đây là buộc hắn thừa nhận văn lễ không có tu luyện ta công Hiện tại chính là văn lễ xuất hiện cũng không có ý nghĩa, lần này mưu tính đã hoàn toàn thất bại. Triệu tam gia là triệu gia người, cái này lời thề bổn gia chủ là không có tư cách lập, thỉnh triệu gia chủ thề đi. Đạm đài gia chủ hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình ngữ khí bình tĩnh. Vân thường biết, đạm đài gia chủ sẽ không thể, triệu gia chủ cũng sẽ không thể. Quả nhiên triệu gia chủ thưa dạ nửa ngày, cũng không thể. Phương Đông, là lúc. vân thường truyền âm cấp phương đông nhan hảo phương đông nhan ý niệm vừa động triệu tam gia đã bị hắn cấp đánh thức ngay sau đó đem hắn ném ra không gian địa điểm vừa lúc là vân thường cùng trong quân đội gian đã khôi phục nguyên khí cùng tu vi triệu tam gia ở vân thường đan dược dưới tác dụng điên ác hơn mỗi một động tác đều mang theo nồng đậm hắc màu xám khí thể mọi người đều ngây ngẩn cả người chính là triệu gia chủ cũng ngây ngẩn cả người lão tam từ đâu tới đây Hắn đã phân phó người nhìn đến Lao Tam trực tiếp xác. Hắn sao có thể né tránh nhiều người như vậy đi vào nơi này. Vân thường hô to một tiếng, là triệu tam gia Hắn quả nhiên tu luyện tà công, mau tránh ra. Vân thường đã trước tiên thông chi cựu tiêu người, cho nên nàng một đề Cựu tiêu người liền đi theo nàng giống nhau hô to né tránh. Vân thường lôi kéo chố mắt hướng phi yên né tránh. Hướng phi yên chính là nàng cấp sư huynh nhìn chúng tức phụ, cũng không thể bị thương. Lúc này, Quân đội cũng rối loạn, nguyên nhân là triệu tam gia quá lợi hại, này tu vi phiên không phải gấp đôi gấp hai, bọn họ căn bản ngăn cản không được. Trước xử lý hắn lại nói, đạm đài gia chủ nhìn mắt triệu gia chủ, ý tứ là người đứa con trai này chỉ có hy sinh rớt, nếu không ai đều ăn không hết gói đem đi. Triệu gia chủ đã sớm biết đứa con trai này giữ không nổi, chỉ là không nghĩ tới muốn đích thân động thủ, đã hủy ruột đều thành, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nói chính là hắn. thủy hoại cùng văn gia tam đại chi giao giao tình kết quả cái gì cũng không được đến còn rơi xuống một thân tao hắn liền không nên không chịu được đạm đài cáo giả dụ hoặc đáp ứng bán đứng văn gia hiện tại nói cái gì đều chậm triệu gia về sau có thể hay không giữ được còn muốn dựa đạm đài gia cùng thủy gia giữ gìn đứa con trai này thị phi chết không thể ba người đồng thời ra tay đem triệu tam gia vây quanh đã nổi điên triệu tam gia sức chiến đấu cũng không phải là giống nhau cường Mặc dù ba người liên thủ, cũng dùng hai chú hương thời gian mới đưa Triệu Tam gia giết. Triệu Tam gia ở trước khi chết, khôi phục thần trí, hắn khiếp sợ nhìn nhà mình phụ thân đâm vào chính mình ngược kiếm, này liếc mắt một cái, làm Triệu gia chủ tâm đều đi theo run, hắn rút ra kiếm, nước mắt chảy ra. Triệu Tam gia chết không nhắm mắt nhìn nhà mình cha, như thế nào cũng không suy nghĩ cẩn thận hắn vì cái gì muốn sắt chính mình. Triệu gia chủ nhìn nhi tử mở đại đại nghi hoặc hai mắt. Lớn tiếng gào giống một tiếng. Tất cả mọi người trầm mặc, vì một cái phụ thân không thể không thân thủ giết nhi tử bi ai. Nguyên lai thật là triệu tam gia tu luyện tà công a. ta nói triệu gia chủ như thế nào không chịu thế đâu. Còn hảo hắn kịp thời xuất hiện, bằng không văn lễ chẳng những bị vu hãm muốn ném mệnh. Văn gia chỉ sợ không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Triệu gia chủ, nhà các ngươi còn có hay không nhân tu luyện tà công a? Lại có liền chính mình giải quyết đi. Ngàn bạn đừng lại hướng vô tội nhân thân thượng vũ hoan, nhà ngươi nhi tử là thân sinh, nhà người khác nhi tử cũng là thân sinh. Nguyên bản ngươi nhi tử không cần chết, điểm này việc nhỏ văn lễ vẫn là có thể đem hắn trị liệu tốt, triệu tam gia về sau không tu luyện tà công cũng liền xong việc, các ngươi một hai phải đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, biến thành bộ dáng này, thật đúng là làm nhân tâm hàn. Vân thường không biết khi nào lại về tới hướng phi yên trên phi thuyền. Nàng một mình một người ngồi ở phi thuyền trên đỉnh, này từng câu nói tức khắc đem những người đó trong lòng dâng lên tới một chút đáng thương tâm tư cấp đánh tan. Đúng vậy, triệu gia chủ thân thủ giết nhi tử là bất đắc dĩ, nhưng là bọn họ này tư thế, chính là muốn tiêu diệt toàn bộ văn gia, Tức khắc nhìn về phía triệu gia chủ ánh mắt đều thay đổi. Triệu gia liền đối bọn họ có ân văn gia đều có thể phản bội, thiệt tình không phải có thể tương giao nhân gia, vẫn là triệu gia người xa một chút đi. triệu ra chủ đôi mắt đỏ bừng nhìn vân thường vân thường chạy nhanh vô vô ngực ngươi nhưng đừng dùng như vậy muốn ăn thịt người ánh mắt xem ta làm sợ ta lại không phải ta làm ngươi nhi tử tu luyện ta công cũng không phải ta làm ngươi hãm hại văn lễ càng không phải ta làm ngươi giết ngươi nhi tử nói thật ta nếu là đổi thành ta là ngươi ta là tuyệt đối sẽ không giết chính mình nhi tử hổ độc còn không thực từ đâu ta nhưng không thể đi xuống cái tia tay vân thường lời này chính là những câu chú tâm Triệu gia chủ đã sắp bị nàng bức điên rồi, đạm đài gia chủ tốn quá triệu gia chủ, đối vân thường nói, còn tuổi nhỏ, miệng như thế độc, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đạo lý này không hiểu sao. Nha, này đó quân đội đều là tới làm gì? Là chúng ta hoa mắt sao? Chúng ta như thế nào không nhìn thấy các ngươi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng A, chúng ta này đó tiểu hài tử không đều là thấy dạng học dạng, cùng các ngươi này đó trưởng bối học sao? Thúng chi ta chỉ là thống khoái thống khoái miệng, có thể so không được các ngươi là động thật, đạm đài gia chủ nhưng ngàn vạn đường hướng đầu của ta thượng loạn trụ mũ, ta tuổi quá tiểu, gánh không dậy nổi lớn như vậy đỉnh đầu mũ. Vân thường mắt hạnh nhấp ngáy, cái miệng nhỏ cùng nhảy đầu giống nhau, đạm đài gia chủ đôi mắt tức khắc âm trầm đi xuống, nàng là chỉ là thống khoái thống khoái miệng, chính là thống khoái một chút miệng liền đem hắn mưu tính lâu như vậy kế hoạch cấp phá hủy. Ngươi như vậy che chở văn ra. Không biết là văn gia người nào. Đạm đài gia chủ trực tiếp đánh gây vân thường nói, hơn nữa đây cũng là hắn quan tâm vấn đề, hắn tổng phải biết rằng đối thủ là người nào. Đạm đài gia chủ đây là nếu muốn phải biết rằng đi chỗ nào tìm ta báo thù sao, ai, ta chính là nói cho ngươi chỉ sợ ngươi cũng không dám đi báo thù, tính, tiểu hài tử muốn kính lão, liền nói cho ngươi đi. Vân thường nhún nhún bay, giam ba câu liền đem đạm đài gia chủ mục đích cấp trước mặt mọi người vạch trần. Nhưng là cũng đồng dạng nói cho đạm đài gia chủ, ta không sợ ngươi trả thù. Đạm đài gia chủ tức khắc một nghẹn, hắn nếu là không lộng chết nha đầu này liền không họ đạm đài. Vân Thường cười ha hả nhìn đạm đài gia chủ, sau đó quay đầu lại la lớn, sư minh, nhân gia đều khi dễ đến cửa nhà ngươi, ngươi còn trốn tránh xem diễn, tiểu tâm sư phụ đá ngươi mông nga nhanh lên xuất hiện đi, ngươi sư muội phải bị người khi dễ, ném sư phụ mặt, sư phụ vẫn là sẽ đá ngươi mông. văn lễ khỏe miệng vừa kéo Nịch chín đã một chân đá vào hắn trên ông ngươi sư muội kêu ngươi còn không nhanh lên đi văn lễ che lại mông ú oán nhìn mắt sư phụ sư phụ ngươi thật đúng là đá mông a Nịch chín lại nâng lên chân văn lễ bá mà một chút biến mất thân ảnh sau đó người liền xuất hiện ở vân thường bên cạnh nhìn lười biếng ngồi ở trên phi thuyền nhân nhi hỏi sư muội vì cái gì ngươi ném sư phụ mặt sư phụ cũng là đá ta mông a Bởi vì ta lớn lên Mỹ, lại đáng yêu, sư phụ sẽ không xá đa ta, chỉ có thể đáng ngươi, ai làm ta liền ngươi một cái sư huynh đâu. Vân thường mắt to chớp chớp, đôi tay chống cằm làm ra đáng yêu bộ dáng, theo lý thường hẳn là nói. Văn lễ nghe vậy thở dài, ta đây cần phải đem sư muội bảo vệ tốt, không thể làm người khi dễ đi. Sư huynh, hắn phải biết rằng ta là ai, ngươi cấp giới thiệu một chút đi. Vân thường chỉ vào đạm đài gia chủ nói. Đạm đài gia chủ ở vân thường kêu xuất sư huynh khi, liền biết thân phận của nàng, hắn là thật sự không nghĩ tới vân thường cư nhiên là thần y y thu cái kia tiểu đồ đệ, nghĩ đến vân thường câu nói kia, chính là nói cho ngươi, ngươi cũng không dám đi báo thủ, lời này một chút không giả, hắn thật đúng là không dám đi thần Đan phong tìm vân thường báo thủ, hôm nay linh đỉnh cũng không có người dám đi thần Đan phong khiêu khích, bất quá vân thường tổng không thể cả đời đại ở thần Đan phong đi. Văn lễ nhìn mắt đạm đài gia chủ, sư muội thân phận tự nhiên muốn sư phụ tới giới thiệu. Đạm đài gia chủ đôi mắt co rụt lại, chẳng lẽ nghịch chín phải vì hắn cái này tiểu đồ đệ xuất đầu. Ta đồ đệ ai khi dễ ai liền phải trả giá đại giới. Theo một câu lãnh cùng băng giống nhau nói, nghịch chín xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vân Thường lập tức từ trên phi thuyền đứng lên, nàng thiệt tình không muốn cho sư phụ ra tới, phi thân dừng ở nghịch chín trước mặt. Lần này nàng chính là rõ ràng nhìn đến sư phụ bản tôn. Đồ nhi lễ bái sư phụ. Vân Thường lập tức quỳ trên mặt đất cấp nghịch chín khai cái đầu. Thấu chương song. Chương 661 và bên vực người mình. Chương 661 và bên vực người mình. Nghịch chín tay vừa động liền đem Vân Thường cấp đỡ lên. Đau lòng nhìn nàng kia ấn mấy cái cục đá tử ấn cái chắn nói. Người đứa nhỏ này, này trên mặt đất như vậy ngạnh lại bất bình chỉnh. Khai cái gì đầu. Này không phải nhìn đến sư phụ cao hứng sao? Vân thường nhìn nghịch chín cười vẻ mặt sẵn lạ. Nàng là thật sự nhìn thấy sư phụ cao hứng, cái này đầu cũng là thiệt tình thực lòng khái. Tuy rằng mới nhìn thấy sư phụ bản nhân, chính là sư phụ nghịch chín tuyệt chính là làm nàng được lợi hai đời. Tuy rằng sư phụ không tự mình chỉ điểm qua nàng, đảo ngược chín tuyệt thượng ghi lại thực kỹ càng tỉ mỉ, có thể thấy được sư phụ là dùng tâm tư viết, nhận thức dự thảo, học tập y lĩa thuật, như thế nào luyện đan. Này đó nàng đều là từ nghịch chín tuyệt đi học đến, chính là bởi vì có nghịch chín tuyệt nàng mới có thể đem ý lý thuật đan thuật học như thế tinh. Nghịch chín nghe xong vân thường nói, nghĩ đến hai lần nhìn đến đứa nhỏ này tình cảnh, biết đứa nhỏ này một đường đi tới thực không dễ dàng, ở như vậy cấp thấp đại lục dùng như vậy đoạn thời gian đi vào thiên linh đỉnh, kia cũng không phải là quang có thiên phú có thể làm đến, chính yếu chính là chăm chỉ cùng nghị lực. Mới gặp kích động hóa thành một tiếng thở dài, Về sau có sư phụ che chở ngươi. Vân thường đôi mắt nóng lên, ta vừa mới cũng đã lôi kéo sư phụ đại kỳ rêu rao một lần. Nịch chín nghe vậy cười, tất cả mọi người chấn kinh rồi, thần y khi nào cười qua a? cái này tiểu đồ đệ không phải giống nhau đến thần y gì tâm a? Sư phụ ngươi điểm này tên tuổi ngươi nguyện ý dùng liền cầm đi dùng, không cho ngươi dùng cho ai dùng. Ngươi sư huynh là nam tử, chịu khi dễ chính mình tìm trở về đi, ném sư phụ mặt đá hắn ông. Nghịch Chín nhìn mắt chung quanh rầm rạp, trừ bỏ mấy đại gia tộc cùng mấy thế lực lớn quân đội chính là xem náo nhiệt người, ánh mắt dừng ở đạm đài gia chủ trên người, lời này chính là cho hắn nghe. Đạm đài gia chủ như thế nào sẽ không rõ Nghịch Chín ý tứ, hắn đây là mượn cái này tiểu đồ đệ cảnh cáo chính mình. Văn lễ sự đề cập đến gia tộc cân đoán, Nghịch Chín có thể hay không ra tay, nhưng là hắn sẽ làm văn lễ chính mình tìm trở về, nhưng là tiểu đồ đệ sự không giống nhau. không biết đây là thần y rỉa ái đồ nhiều có đắc tội thỉnh thần y rỉa thứ lỗi đạm đài gia chủ thi lễ nói nịch chín nhìn hắn nửa ngày không có ngôn ngữ đạm đài gia chủ biểu tình xấu hổ cực kỳ rộng mở nịch chín cường đại uy áp nháy mắt phóng xuất ra đi đạm đài gia mọi người bao gồm quân đội lập tức đều quỳ trên mặt đất nghiêm trọng đã hộp máu té xỉu. thần y ở đây là vì sao đạm đài gia chủ sắc mặt rất khó xem như thế nào Chỉ cho phép ngươi dùng uy áp khi dễ nhà ta đồ nhi, liền không được ta ăn miếng trả miếng. Nịch Chín ngữ khí tiêu ngạo nói. Đạm đài gia chủ tức khắc một nghẹn, thần y quả nhiên là cái có thù tất báo, và bên vực người mình người, nàng lại không thế nào thần y cũng không cần thiết xuống tay như vậy trọng. Nịch Chín cười nhạo một tiếng, nhà ta đồ nhi không thế nào là nàng bản lĩnh đại, ta chính là chỉ dùng 8 phần tu vi. đạm đài gia chủ khi dễ nhà ta đổ nhi khi chính là dùng 10 tầng tu vi học nghệ không tinh còn không biết xấu hổ mang ra tới hốn vân thường mắt hạnh tinh tinh lượng sư phụ đây là cho nàng hết giận đâu đạm đài gia chủ ánh mắt tối xâm lại lúc ấy hắn thật là dùng 10 tầng tu vi uy áp nguyên bản là tưởng lập tức muốn vân thường mệnh chính là không nghĩ tới vân thường có thể chống cự trụ chính mình uy áp hiện tại nghĩ đến hẳn làng lịch chín âm thầm hỗ trợ bằng không nàng sao có thể chịu đựng chính mình uy áp Chính là hắn biết, không thể bên ngoài thượng cùng nịch chín náo bẻ, cho nên khẩu khí này muốn nhịn xuống đi. Chịt! Đạm đài gia chủ giơ tay liền phải mang theo người rời đi. chấm đã! Vân Thường ra tiếng hô. Đạm đài gia chủ nhìn về phía Vân Thường, ngươi còn muốn thế nào? Như thế nào là ta còn muốn thế nào? Các ngươi như vậy hùng hổ đem tề Vân Sơn vây khốn bảy ngày. Sự thật chứng minh ta sư huynh là vô tội, chẳng lẽ không nên cho ta sư huynh nhận lỗi sao? vân thường một bộ có lý không tha người bộ dáng mọi người đều kinh ngạc nhìn vân thường văn ra nguy cơ để giải ngươi không trộm nhặt đi như thế nào còn muốn nhân ra xin lỗi thật đúng là đương đạm đài ra dễ trọc quả nhiên đạm đài gia chủ sắc mặt âm chầm nói ngươi làm bổn gia chủ cho hắn xin lỗi ta khi nào nói làm đạm đài gia chủ cho ta sư huynh xin lỗi ta là làm vu khống người của hắn cho hắn xin lỗi đạm đài hiếu nghĩa Thủy trường bình vu khống ta sư huynh tu luyện ta công, nếu triệu ra tìm tới đạm đài gia chủ chủ trì chính nghĩa, chúng ta hiện tại cũng thỉnh cầu đạm đài gia chủ chủ trì chính nghĩa, trả ta sư huynh trong sạch, cũng làm ở đây người kiến thức một chút cái gì là đại gia tộc phong phạm, làm nào đó gia tộc học học, đừng lộng chút thượng không được mặt bản sự ra tới. Ném thiên linh đỉnh đại gia tộc mặt, vân thường minh bạch, làm đạm đài gia chủ nhận lôi không hiện thực, cho nên nàng lui mà cầu tiếp theo. Làm đạm đài hiếu nghĩa cùng Thủy Trường Bình xin lỗi, sự thật bại ở chỗ này đâu, các ngươi tổng không thể vu khống con người toàn vẹn liền đi thôi. Nàng lời này nói có lý có theo, làm đạm đài gia chủ cự tuyệt không được, cự tuyệt chính là không có đại gia tộc phong phạm, tiếp nhận rồi trong lòng nghẹn muốn chết, đạm đài gia chủ rốt cuộc minh bạch cái này tiểu nha đầu cũng thật không phải dễ cho chủ, nàng tổng có thể gại đúng chỗ ngứa năm chắc hảo đúng mực, làm ngươi nghẹn một hơi, lại không thể không dựa theo nàng nói tới. Hán thiệt tình tưởng nhanh lên rời đi nơi này, giơ tay, đạm đài hiếu nghĩa, thủy trường bình cấp văn lệ xin lỗi. Đạm đài hiếu nghĩa cùng thủy trường bình trên mặt cùng lửa đốt giống nhau, tuy rằng bọn họ không muốn, nhưng là đạm đài gia chủ nói, bọn họ không thể không tôn tử. Hai người cọ tới cọ lui đi ra, thực xin lỗi. Vân thường mày một chọn, đây là xin lỗi. Cho ai xin lỗi, vì cái gì xin lỗi chẳng lẽ không cần phải nói minh bạch sao. Hai người nhìn về phía vân thường, lại nhìn xem đạm đài gia chủ, thấy đạm đài gia chủ không nói chuyện, chỉ có thể lại một lần nói, Văn lễ, chúng ta không nên vu khống ngươi tu luyện tà công, thực xin lỗi. Văn lễ vừa muốn nói chuyện, vân thường nói, thanh âm quá tiểu, không nghe rõ. Văn lễ lập tức khép lại miệng. Văn lễ thực xin lỗi, chúng ta không nên vu khống ngươi tu luyện tà công. Hai người chỉ có thể lại tăng lớn giọng nói một lần. Vân thường quay đầu hỏi văn lễ. Sư Minh, ngươi nghe rõ sao? Văn lễ nhìn vân thường vậy ngươi nếu là dám nói nghe rõ, ta muốn ngươi đẹp ánh mắt, chỉ có thể trăng điếc, không nghe rõ. Vân thường vừa lòng quay đầu đi, ta sư huynh không nghe rõ. Mọi người tức khắc hết trôi nói rồi, lớn như vậy rộng, chúng ta xa như vậy đều nghe rõ, các ngươi khoảng cách như vậy gần không nghe rõ, ai tin? Đạm đài hiếu nghĩa cùng Thủy Trường Bình cũng trong lòng biết rõ ràng vân thường chính là cố ý làm cho bọn họ khó coi. nhưng là gia chủ không ngôn ngữ, bọn họ chỉ có thể lại gân cổ lên hơn nữa linh lực hô một lần. Vân Thường lúc này vừa lòng gật gật đầu, văn lễ thấy Vân Thường gật đầu, lúc này mới nhàn nhạt nói, làm người phải có điểm mấu chốt, hại người hại mình, thiên đạo không phải bài trí, ngươi làm những chuyện như vậy thiên đạo đều nhìn đâu, không cần bởi vì nhất thời thả quá liền làm ác, báo ứng chỉ là sớm muộn gì mà thôi. Hai người đỏ ngầu mặt xoay người rời đi, trong lòng lại đem văn lễ cùng vân thường hận đến muốn mệnh. Đạm đài gia chủ thật sâu nhìn mắt vân thường, sau đó xoay người mang theo người rời đi, các thế lực thấy đạm đài gia đều triệt, biết lưu lại cũng không có gì ý nghĩa, cũng đều sôi nổi rút lui. Vân thường cao giọng hô, triệu gia chủ, một đường cẩn thận. Triệu gia chủ chân trật lóe thân mình lung lay một chút, cái này tiểu cô nương là ở Uy hiếp hắn. Hắn quay đầu lại nhìn lại, chính nhìn đến vân thường kêu ý vị thâm trường cười. Hắn biểu tình dùng mình, chạy nhanh mang theo người rời đi. Phân phó mọi người đừng có ngừng lưu, chạy nhanh trở về Triệu Gia Loan. Hắn lo lắng trên đường sẽ gặp được cái gì không tốt sự tình. Đặc biệt là văn gia trừ bỏ văn lễ vẫn luôn đều không có người ra tới. Cái này làm cho hắn tâm thực bất an. Văn gia chủ làm người hắn biết rõ. Chính mình lần này ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Văn gia nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Vân thường ôm hai vai tuy rằng đáng cười. nhưng là trong mắt lại là một mảnh hàn mang. Thiểu sư muội, ngươi còn làm cái gì? Văn lễ tò mò hỏi. Vân thường quay đầu nhìn hắn, sư minh, văn gia như thế nào quyết định ta sẽ không can thiệp, rốt cuộc văn gia phía sau có một đại gia tộc người ở, muốn suy xét phương diện rất nhiều, nhưng là, thần đan phong uy nghiêm không dung khiêu khích, lần này buông tha triệu ra, lần sau liền có lý ra, vương gia đặng cái mũi lên mặt, như vậy sự tuyệt đối không cho phép lại một lần phát sinh. Sư phụ chỉ có chúng ta hai cái đồ đệ, loại này việc nhỏ không cần phải sư phụ ra tay, vẫn là chúng ta đương đồ. Đệ tới làm hảo. Văn lễ ngẩn ra, nháy mắt liền minh bạch vân thường ý tứ, vân thường là ở nói cho chính mình, có một số việc không thể nhuộn bộ, có chút người cũng không thể buông tha, thả hổ về rừng, chờ đối thủ ngóc đầu trở lại, sẽ chỉ làm chính mình rơi vào càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh. Trong nháy mắt văn lễ thành thục rất nhiều. Lịch chín nhẹ nhàng cắp đầu, chính mình cái này tiểu đồ đệ chẳng những thông minh vẫn là cái thông thấu, quả quyết người. Vân thường thấy văn lễ minh bạch, xoay người cười đối Lịch chín đạo, sư phụ, còn phải dùng dùng ngươi đại kỳ. Lịch chín sùng nịch cười, vi sư thực vinh hạnh. Vân thường cười càng hoan, quay đầu dùng linh lực đối những cái đó xem náo nhiệt còn chưa đi nhân đạo. Ở đây mọi người nghe, thần đan phong từ hôm nay trở đi, không chỉ liệu họ triệu người, không chỉ liệu cùng họ triệu giao hảo nhân. Vân thường lời này là làm cho thần y di hành lịch chín mặt nói, hiển nhiên chính là nghịch chín ý tứ, tất cả mọi người biết lần này triệu ra là đem thần y cấp đắc tội thấu, còn đem thiên linh đỉnh họ triệu đều cấp liên lụy, bọn họ đều chạy nhanh ngấm lại, chính mình giao hảo nhân bên trong có hay không họ triệu. Bọn họ cũng không nghĩ, thần y di hành lịch chín vốn di cũng không phải ai có thể thỉnh động người, văn gia cùng triệu ra đã không chết không ngừng, căn bản sẽ không lại cấp triệu ra người y di bệnh. vân thường hôm nay đem triệu ra đắc tội cái hoàn toàn chờ hạ còn có đại lễ chờ triệu ra nàng lời này kỳ thật không nói sự thật cũng là như thế này nói ra bất quá là làm mọi người biết thần đan phong không dễ cho tôi. vân thường dứt lời xoay người đối phương đông nhan nơi phương hướng vẫy tay phu quân mau tới bái kiến sư phụ phương đông nhan thấy nhà mình tức phụ rốt cuộc nhớ tới chính mình từ trên cây nhảy xuống ngự không mà đến Bên cạnh hắn hướng phi vũ lôi kéo hướng phi yên nhìn phương đông nhan rời đi thân ảnh. Hướng phi yên còn không có từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại, nàng cư nhiên là thần y hề đồ đệ, là văn lệ sư muội, khó trách nàng nói làm chính mình đối nàng hảo điểm là được rồi, nhân ra chính là văn lệ sư muội, làm chính mình đối nàng hảo điểm, đây là đại biểu nàng thực thích chính mình. Hướng phi yên trên mặt bay lên hai đóa dạng mây đỏ, trong lòng ám đạo, còn hảo nàng gà chồng Bằng không chính mình thật đúng là liền không hy vọng. Không phải chính mình xem thường chính mình, thật sự là chính mình căn bản vô pháp cùng nhân ra so. Phương Đông Mạch Ly bái kiến tiền bối. Phương Đông Nhan Hồng bào nhanh nhẹn dừng ở vân thường bên cạnh, cung kính cấp nịch chín thi lê nói. Thấu chương xong Chương 662 thủy quất người. Chương 662 thủy quất người. Hắn chính là tiểu đồ đệ phu quân. Tiểu tử này ánh mắt độc liền tính, xuống tay còn nhanh như vậy. Nịch chín dùng bắt bẻ ánh mắt nhìn Phương Đông Nhan, nhìn nửa ngày, cũng không lấy ra tật xấu tới, bộ dáng này, quả thực so nữ tử lớn lên còn Mỹ, tu vi, cư nhiên đã chân thần cảnh bắt góp, này khí chất đem chính mình đồ đệ văn lễ quăng rất xa. Thật sự chọn không ra tật xấu tới, lại không cam lòng mộ sư phụ hỏi, vừa mới ngươi đang làm gì. Vân thường hết trô nói rồi, sư phụ, ngài lao đây là cố ý khó xử Phương Đông đi. Phương Đông Nhan trong lòng minh bạch. Thấy sư phụ cùng thấy nhạc phụ không sai biệt lắm, đây đều là dùng xem kẻ thù ánh mắt xem chính mình. Hồi tiên bối nói, thường nhi làm ta làm gì ta liền làm gì. Nịch chín khỏe miệng vừa kéo, lời này nói như vậy không cốt khí thật sự hảo sao. Quan trọng nhất chính là làm hắn tìm không ra lý do khó xử hắn a, chỉ có thể hừ một tiếng. Văn lễ vui sướng khi người gặp hòa nói, biết đương thần đan phong con rể không dễ dàng đi. Phương Đông Mạch Ly liếc mắt nhìn hắn. chê cười người không bằng người văn lễ một nghẹn, ánh mắt trợn lóe quay đầu đi tìm hướng phi yên hướng phi yên thấy hắn nhìn qua chạy nhanh lôi kéo nhà mình ca ca phải đi hướng phi vũ vô ngữ muội muội hôm nay đây là làm sao vậy tốt như vậy cơ hội cư nhiên phải đi nàng là nghĩ như thế nào muội người phi thuyền từ bỏ hướng phi yên lúc này mới nhớ tới chính mình phi thuyền tới đành phải cùng ca ca đi qua đi thấy bọn họ huynh muội hai người đi tới Văn lễ chạy nhanh đón qua đi, phi yên, cảm ơn ngươi. Ta lại không giúp đỡ được gì, cảm tạ cái gì. Hướng phi yên thực ngoại ý muốn văn lễ hôm nay đối nàng khách khí như vậy, tự nhiên dùng như vậy ôn nhu ngự khí cùng nàng nói chuyện, này vẫn là lần đầu tiên. Cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Văn lễ lại nói, hướng phi yên mặt tức khắc đỏ, thu hồi chính mình phi thuyền, xoay người liền phải rời đi. Văn lễ chạy nhanh ngăn lại nàng, hướng phi yên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. còn có việc. Văn lễ ấp úng nửa ngày, Vân thường thật sự nhìn không được, đi đến hướng phi yên bên cạnh nói, ta sư huynh ăn nói vụ về, hán tưởng mời ngươi cùng ngươi ca đi trong nhà ngồi ngồi. Đúng đúng, ta chính là ý tứ này. Văn lễ lập tức nói, hướng phi vũ mắt trợn trắng, này văn lễ ngày thường không phải rất có thể nói sao. Như thế nào lúc này ăn nói vụ về? Hướng phi yên trên mặt phi hà càng trọng, văn thường hiếm lạ Nàng không phải vẫn luôn đuổi theo sư huynh chạy sao, vừa mới còn trước mặt mọi người thổ lộ sư huynh đâu, lúc này như thế nào như vậy thẹn thùng. Văn gia chủ thực kịp thời mang theo các vị trưởng lao đón ra tới, văn lễ, còn không chạy nhanh đem ngươi sư muội, hướng thiếu chủ cùng hướng cô nương mời vào đi. Văn lễ chạy nhanh thỉnh ba người đi vào, văn gia chủ tự mình thỉnh nịch chín đi vào. Nịch chín buồn không nghĩ lại đi vào, tưởng lập tức mang theo tiểu đồ đệ hoàn hồn đan phong đi. nhưng là nghĩ đến tiểu đồ đệ đã tới rồi văn lễ cửa nhà lại vì văn gia giải trừ từ trước tới nay lớn nhất gia tộc nguy cơ tổng muốn vào đi ngồi ngồi liền lại đi vào hướng phi vũ tuy rằng chướng mắt văn lễ nhưng là ai làm muội muội thích nhân gia thích khó lường nhà mình lao cha cùng lao nương cũng chưa biện pháp chính mình cái này đương ca chỉ có thể ủy khuất một chút chính mình thành toàn muội muội hướng phi yên vốn dĩ có chút thẹn thùng nhưng là có ca ca bồi tâm kiên định chút Này vẫn là nàng lần đầu tiên văn kiện đến đến ra, trong lòng vẫn là thực khẩn trương. Văn gia phòng hộ kết giới cũng không có đóng cửa, có lẽ thời gian rất lâu văn gia phòng hộ kết giới đều sẽ không đóng cửa. Hướng ra huynh muội trực tiếp bị nên tiến đón khách đường, từ một vị trưởng lão bồi, vân thường cùng phương đông nhan cùng nghịch chín tắc bị nên vào văn gia từ đường sân, từ đường nội, sở hữu văn gia dòng chính, chi thứ chỉ cần ở trong tộc văn gia người đều đã tới rồi. Vân Thường xem này tư thế minh bạch, Văn Gia là muốn cảm tạ nàng ra tay tương trợ ân tình. Nịch Chín không có ngôn ngữ, đây là tiểu đồ đệ sự, hắn sẽ không can thiệp, tiểu đồ đệ muốn như thế nào đều là nàng tự do. Rốt cuộc này phân ân tình đối với Văn Gia tới nói thật là như thế nào hoàn lại đều không quá phận. Văn Gia chủ đem Vân Thường cùng Văn Lễ Thỉnh đến từ đường trước Ngọc Thạch cầu Thang Thượng, đương nhiên Phương Đông Nhàn cũng bị Thỉnh đi lên, Văn Gia chủ không phải không hiểu lõi lời người. Phương Đông Nhan tuy rằng mặt ngoài không ra tay, nhưng là từ triệu gia tam gia ở triệu gia loan sự, cùng lời đồn đãi chuyên bá. Còn có hôm nay triệu tam gia sự, Vân Thường một người là không hoàn thành, tự nhiên là Phương Đông Nhan âm thầm tương trợ. Từ đường nội phi văn Gia người không thể đi vào, cho nên, chỉ có thể thỉnh ba người ở từ đường ngoại thềm đá thượng. văn Gia chủ trước dò hỏi nhi tử Vân Thường tên họ, bởi vì phía trước Vân Thường nói chính là Phương Đông Vân Thị. Cho nên hắn chỉ biết vân thường họ vẫn không biết nàng tên gọi là gì. Đương văn lễ nói ra vân thường tên khi, văn gia chủ tức khắc ngây ngẩn cả người, vân thường. Tên này ở thiên linh đỉnh ý nghĩa cái gì không có người không biết. Hắn chỉ là sửng sốt một chút, sau đó liền đi vào từ đường nội, dân hương báo cho tổ tiên, sau đó đi ra, dẫn dắt sở hữu văn gia người cấp 3 người được rồi tam bái đại lễ. Vân thường không có ngăn trở, bị văn gia người đại lễ. Trong lòng có chính mình suy tính Tuy rằng này tam bái đại lễ không đủ để đáp tạ vân thường ân tình Làm như vậy là vì làm vân thường nhìn đến văn gia người thành ý cùng cảm ơn tâm Vân thường bị bọn họ đại lễ sau Cười nói, ta là vi sư huynh mà đến Hôm nay ta một cái tiểu bối bị văn gia người đại lễ Chuyện này liền đến đây là ngăn Về sau đều không cần nhắc lại Văn gia người tức khắc đều ngây ngẩn cả người Vân thường đây là không cần bọn họ văn gia hoàn lại này phân ân tình Văn gia chủ đang muốn mở miệng nói cái gì đó, Vân thường cười ha hả nói, văn bà bá, ta chỉ có một yêu thích chính là ăn, cho nên còn muốn văn gia tiêu pha chút. Thiên linh đỉnh thức ăn không phải giống nhau quý, nhưng văn gia cũng sẽ không kém điểm này ăn uống. Nếu nha đầu xưng hô ta một tiếng văn bà bá, liền không cần khách khí, muốn ăn cái gì cứ việc nói. Văn gia chủ biết Vân thường đây là không nghĩ hiệp thân báo đáp, đối nàng ấn tượng càng thêm hảo, trong lòng ám đạo. Hôm nay linh đỉnh ánh mắt tốt nhất người phi thần y hành lịch chín mặc trúc. Gia chủ phu nhân đã sớm phân phó người chuẩn bị yến hội, cho nên bọn họ trở lại đón khách đường sau, yến hội cũng đã ở văn gia hương thảo đường dọn xong. Gia chủ phu nhân chính là văn lễ nương, nàng thân thiết lôi kéo văn thưởng cùng hướng phi yên tay cùng nhau hướng hương thảo đường đi đến, gia chủ bồi nghịch chín, văn lễ bồi phương đông nhan cùng hướng phi vũ, mọi người tới đến hương thảo đường. Mấy người giữa chỉ có hướng phi vũ là cái gì cũng không vì văn gia làm, hán thuần túy là vì chính mình muội muội. văn gia người tự nhiên cũng minh bạch, hơn nữa hướng phi yên vì văn lễ làm bọn họ đều xem ở trong mắt, đến là thật sự hy vọng hai người có thể thành tựu một phần hảo nhân duyên. Yến hội không có như vậy nhiều người, chỉ là văn gia chủ yếu vài vị trưởng lão cùng chủ sự người tới tiếp khách, bởi vì vân thường bọn họ đều là người trẻ tuổi. Văn gia chủ cố ý đem văn gia vài vị ưu tú người trẻ tuổi gọi tới bồi tịch. Trong bữa tiệc không khí thực hòa hợp, hướng phi vũ cũng sẽ không không nhãn lực thấy ở văn gia tìm văn lễ bên níu. Văn lễ đem hướng phi yên chiếu cô thực hảo, làm hướng phi yên có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Vân thường nhìn mắt đứng ở hướng phi vũ phía sau chạm thẳng tắp hướng lễ mắt hạnh loé lóe tê hướng lễ. Hôm nay linh đỉnh mấy đại gia tộc không có người không biết hướng phi vũ này một ham mê Chính là hắn chán ghét hai liền đem cái này tùy tùng tên đổi thành ai, mà hắn vì cái gì chán ghét văn lễ mọi người cũng đều trong lòng biết rõ ràng. Nhưng là vân thường kêu hướng lễ làm gì bọn họ thật đúng là không biết, bao gồm hướng phi vũ trong lòng cũng là khó hiểu. Hướng lễ ngần ra, vân thường kêu hắn làm gì. Nhìn mắt nhà mình chủ tử, thấy hắn không có gì phản ứng, chỉ có thể ứng tiếng nói, vân cô nương. Vân thường ha hả cười. Ngươi nói ta sư huynh kêu văn lễ đi văn nhã có lễ, tên này rất thêm hay, ngươi kêu hướng lễ không đủ văn nhã. Hướng lễ rất là vô ngữ, hắn cũng cảm thấy chính mình kêu tên này không dễ nghe, chính là hắn cũng không làm chủ được a, hắn cũng không biết sửa đổi nhiều ít cái tên, cho nên vân thường nói hắn không tiếp. Vân thường tiếp tục nói, ta cảm thấy ngươi chủ tử cái này ham mê thật là một cái thực tốt phát tiết phương thức, ta hiện tại tâm tình cũng khó chịu. Cho nên ta cảm thấy ngươi về sau kêu hướng chăm xuyên đi, tên này nghe đi lên rất lớn khí. Mọi người tức khắc vô ngữ, trăm xuyên tên này là đạm đài gia chủ đi, vân thường ngươi chính là cố ý đi. Hướng lễ đầy mặt hắc tuyến, nhà mình chủ tử cho chính mình đổi tên liền tính, như thế nào một ngoại nhân cũng cho chính mình đổi tên, chẳng lẽ đều xem chính mình dễ khi dễ. Vân cô nương, ngươi tưởng bồi dưỡng cái này hăng mê, như thế nào không cho chính mình thuộc hạ đổi tên. Vân Thường cười ha hả nói, ta cũng thường à, chính là ngươi cũng thấy rồi, ta không có cấp dưới à, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi. Hướng lễ cảm thấy đỉnh đầu một đoàn quạ đen bay qua, lời này lừa ai đâu, ai tin, người khác không biết hắn còn không biết. Hắn hôm nay chính là nhìn Vân Thường lấy ra một cái thứ gì tới, sau đó nói một câu nói, liền có một trăm nhiều hào người đi giúp tiểu thư, nàng không cấp dưới những người đó đều là ai. Vì cái gì như vậy nghe nàng? Chính là lời này hắn không tư cách nói a cho nên chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Vân Thường nhướng mày đầu, ngươi là không thích tên này, bằng không đã kêu hướng Hán Tùng, hoặc là hướng Triều Nguyên, bất quá ta còn là cảm thấy hướng Trăm Xuyên tốt nhất nghe. Mọi người đều hết trôi nói rồi, Hán Tùng là Triệu gia chủ tên, Triều Nguyên là Thủy gia chủ tên, Vân Thường là ở nói cho bọn họ này ba cái gia chủ nàng đều thực chán ghét sao. Bọn họ cũng thực chán ghét. Chính là ai cũng không thể hướng nàng như vậy trắng trận táo bạo biểu đạt chính mình chán ghét. Hướng lễ đầu thấp không thể lại thấp. Hướng phi vũ nhìn mắt vân thường, đã kêu hướng chăm xuyên đi, tên này đích sắc rất lớn khí, về sau cũng không cần sửa lại. Hướng lễ ngẩn ra, nhà mình chủ tử cư nhiên đồng ý, còn nói về sau tên không cần sửa lại, hướng chăm xuyên tên này muốn kêu cả đời. Đúng vậy hướng lễ, không, hướng chăm xuyên chạy nhanh theo tiếng, kêu hướng chăm xuyên liền hướng chăm xuyên đi. Tổng hảo quá thường xuyên đổi tên, nói thật, hướng lễ tên này là hắn đều thời gian dài nhất một cái. Mọi người đều thực kinh ngạc, hướng phi vũ cư nhiên đồng ý vân thường cho hắn tùy tùng đổi tên, này không phải ôm nguyệt thiếu chủ phong cách ra. Văn lễ biết, sư muội là vì hắn, kỳ thật hắn đối việc này cũng không để ý, trên đời này tên cứ gọi lễ tự người nhiều đi. Vân thường làm như vậy, một là nói cho văn gia này ba cái gia tộc ở nàng nơi này là địch nhân. nhị là vì sư huynh về sau cưới mỹ nhân trở về không xấu hổ, tam là thử một chút ôn nguyệt thiếu chủ lập trường, kết quả vẫn là thực vừa lòng. Văn ra đầu bếp chủ nghệ cũng không tồi, vân thường ăn thực vui vẻ, phương đông nhan ở một bên đem nàng chiếu cô thực hảo, xem nịch chín mí mắt đều quất thẳng tới, tiểu tử này sẽ không chính là dùng chiêu này đem tiểu đồ đệ cấp lửa đi đi. Bên này hiến hội còn không có kết thúc, bên kia liền có người vội vã tiến vào cùng văn ra chủ bẩm báo tin tức. Văn gia chủ nghe xong lúc sau, ánh mắt lập tức chuyển hướng vân thường. Thấu chương xong. Chương 663 thêm càng. Chương 663 thêm càng. Vân thường đối câu trên gia chủ tầm mắt, đối hắn cười cười, sau đó tiếp tục ăn. Văn gia chủ nhìn an tĩnh ngồi ở nơi nào ăn rất thơm tiểu nữ tử, trong lòng cảm thán, như vậy nhìn qua, ai có thể nghĩ đến làm triệu gia gặp như thế đại nạn người là nàng. Chính mình có phải hay không chờ hạ còn muốn đi cấp lao tổ tông nhóm thượng nén hương, cảm tạ tổ tông phù hộ, như thế nữ tử là nhi tử sư muội, không phải đối thủ. Văn gia chủ xua xua tay, làm tới báo tin người đi xuống, vài vị trưởng lão nhìn mắt văn gia chủ, văn gia chủ dùng ánh mắt ý bảo chờ hạ lại nói. vân thường không cần hỏi cũng biết phát sinh chuyện gì. Nếu đem triệu gia đắc tội cái thấu, nàng như thế nào sẽ làm triệu gia bình yên vô sự phản hồi triệu gia loan. Triệu gia loan đã bị triệu tam gia hủy diệt rồi một nửa, tử thương nhân số không ít, tuy rằng thương không đến thực lực cao cường người, nhưng là đối với lúc này triệu gia tới nói cũng là không nhỏ đả kích. Ma năng ở triệu gia phản hồi triệu gia loan nhất định phải đi qua chi trên đường, bày ra một cái hoàng tuyên lộ, đương nhiên đây là phương đông nhan hỗ trợ hạ thành quả, nàng tinh trận cấp bậc tuy rằng là bắt cấp tinh trận sư, nhưng là muốn bày ra một cái không bị triệu hán tùng phát hiện tinh trận, vẫn là rất khó. nhưng Phương Đông Nhan liền rất dễ dàng làm được. Cái này tinh trận, ngay từ đầu chỉ là mê hoặc người, người ngay từ đầu đi vào đi là vô pháp phát hiện đây là cái tinh trận, mà nàng ở tinh trận mai phục vô số chân thần cảnh linh bạo cầu. Chỉ cần có người tiến vào tinh trận, liền khởi động linh bạo cầu. Ở 15 phút nội, liền sẽ một đám tiếp theo một đám nổ mạnh, bị nhốt ở tinh trận, không chỗ tránh né triệu ra quân đội. Có bao nhiêu người có thể may mắn thoát nạn, nàng cũng không biết. Dù sao nàng cấp triệu gia lưu lại cái này lễ vật đến. Nỗi văn gia chuẩn bị cái gì liền không liên quan chuyện của nàng. Nàng nhưng không cho rằng văn gia sẽ cứ như vậy buông tha triệu gia. Vừa mới nhìn đến văn gia chủ thần sắc nàng liền biết, văn gia cũng độc thủ. Vân thường đang ăn cơm, nhìn đến văn lễ mâu thân vẫn luôn ở đánh giá hướng phi yên. Xem thần sắc của nàng hiển nhiên là đối hướng phi yên thực vừa lòng, đích xác có thể ở văn lễ như vậy dưới tình huống. Động thân mà ra vì hắn người nói chuyện làm một cái mẫu thân như thế nào có thể không thích. Vân thường nhìn mắt hướng phi yên, hướng phi yên nhưng không ngu ngốc, cũng không phải nhìn qua như vậy lỗ mãng người, bởi vì nàng biết đây là cái làm văn lễ đối nàng động tâm cơ hội tốt, mặc dù trộn lẫn một ít tâm cơ, vì ái một người có thể làm được như thế, cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự. Rốt cuộc trên đời này nơi nào có đơn thuần người, húng chi nàng chính là ôm nguyệt các đại tiểu thư. Sao có thể không dành thế sự, như thế làm cũng là người có ca tính. Sư huynh tương lai khẳng định là văn gia hạ nhậm gia chủ, có hướng phi yên như vậy yêu hắn lại thông tuệ nữ tử một đường làm bạn, hắn sẽ nhẹ nhàng chút. Vân thường ăn no sau, vùng chiếc đũa, hỏi nghịch Chín đạo, Sư phụ, chúng ta khi nào hoàn hồn đàn phong. nghịch Chín liếc nhìn nàng một cái, không đáp hỏi ngược lại, ăn no. Vân thường gật gật đầu, cảm tình Sư phụ là đang đợi chính mình ăn no a. Ngịch Chín đứng lên nói, này liền trở về. Văn ra mọi người chạy nhanh đứng lên, giữ lại hai người. Ngịch Chín giơ tay, Văn ra người đều im tiếng. Ngịch Chín nhìn về phía Văn Lễ nói, đem trong nhà sự xử lý tốt liền chạy nhanh trở về, lại làm người tính kế đừng nói là ta Ngịch Chín đồ đệ. Văn Lễ chính xác nói, là sư phụ. Lần này giáo hân quá lớn, hắn sẽ nhớ cả đời. Vi sư trước mang ngươi sư muội trở về. Nịch chín đối văn lễ có bao nhiêu nghiêm khắc, đối vân thường khi liền có bao nhiêu ôn nhu, thường nha đầu chúng ta đi. Xem văn lễ khỏe miệng quất thẳng tới, này đãi ngộ khác biệt cũng quá lớn, nghĩ đến sư phụ còn không biết sư muội yêu nghiệt luyện đan thiên phú. Nếu là đã biết, chỉ sợ chỉ biết càng thêm sủng sư muội. xong rồi, chính mình về sau nếu không miên không thôi tu luyện, bằng không làm sư phụ ghét bỏ tư cách đều không có. Vân thường tuy rằng còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi sư mình. nhưng là văn gia cũng không phải bọn họ nói chuyện mà chỉ có thể cùng văn lễ nói sư minh thần đan phong thấy hảo sư minh vãn một ngày liền trở về văn lễ nói vân thường lại đối hướng phi yên nói có thời gian đi thần đan phong tìm ta ngọn nhi hướng phi yên không thể tưởng được vân thường sẽ mời nàng như vậy nàng không phải có thể đi thấy văn lễ vui sướng nói hảo nghịch chín nhìn mắt chính mình tiểu đồ đệ cũng quá có thể nhọc lòng Này liền bắt đầu nhọc lòng sư huynh trung thân đại sự. Văn gia chủ tuy rằng biết vân thường cũng không tưởng hiệp thân báo đáp, nhưng là vẫn là muốn đem văn gia thái độ cho thấy, vân nha đầu, về sau văn gia chính là ngươi hậu thuẫn. Những lời này đã cho thấy, văn gia sẽ duy trì nàng. Vân thường cười cười, văn gia chủ thật đúng là cáo giả xảo quyệt, đã biểu đạt văn gia đem chính mình ân tình ghi tạc trong lòng, lại đem chính mình kéo lên bọn họ văn gia thuyền. Văn ba bá, cáo tử. Vân thường không nói thêm gì, đối với văn gia, bởi vì là sư huynh gia tộc, nàng tự nhiên sẽ tưởng giao hảo, đến nỗi về sau thế nào ai cũng nói không chừng không phải sao, bất quá văn gia là mấy đại gia tộc trung gia phong tốt nhất. Văn gia chủ hòa nhi tử văn lễ đem lịch chín cùng văn thường, phương đông nhan đưa ra văn gia kết giới ngoại, lịch chín trực tiếp xé mở không gian mang theo Vân thường cùng phương đông nhan đi trở về. Hướng phi vũ cùng hướng phi yên cũng cáo từ rời đi. Văn lễ nhìn về phía phi yên nói, phi yên, ngươi có thời gian có thể đi thần đàn phong, về sau ta ước chừng đều phải bị sư phụ câu ở trên núi không thể xuống dưới. Ta có thể đi thần đàn phong tìm ngươi. Hướng phi yên trong mắt tức khắc phát ra già, già kinh hỷ. Văn lễ ánh mắt một đù, gật gật đầu, bất quá thần đàn đỉnh núi phong người ngoài là không thể đi lên, nhưng là ngươi có thể đi lưng chừng núi cung, ta có thể xuống dưới xem ngươi. Hảo, ta nhất định đi. Hướng phi yên tâm tình rất tốt nói, Hướng phi vũ rất là vô ngữ, cảm thấy nhà mình muội tử đời này là thua tại văn lễ trên người, nhân gia cấp cái hòa nhã nàng liền nhạc tìm không ra bắc, lôi kéo muội tử liền đi. "Ngươi vẫn là ngẫm lại trở về cha sẽ như thế nào phạt ngươi đi." "Cha mới sẽ không bỏ được phạt ta." Hướng phi yên thực tự tin nói. Văn gia chủ nhìn mắt huynh muội hai người rời đi thân ảnh, lại nhìn xem nhà mình nhi tử nói, "Nhi tử, ngươi quyết định" Văn lễ ánh mắt ngáy mắt, cha, trước kia ta một lòng muốn tu luyện, căn bản là không đem tâm tư đặt ở nhi nữ tình trường thượng, vốn di ta tưởng chờ ta tu vi đạt tới chân thần cảnh cựu cấp, đan thuật đạt tới thần cấp lại suy xét hôn nhân đại sự, chính là lần này giáo huấn làm ta thay đổi ý tưởng, phi yên như vậy thật tình lại thông minh nữ hài tử, hôm nay linh đỉnh nhưng không nhiều lắm, ít nhất ta không gặp được quá, không vì mà khác, chỉ vì nàng nhiều năm như vậy kiên định bất di thâm tình. Ta cũng muốn thử xem, ta giác như vậy nữ tử nếu đều không thể làm ta yêu, ngươi nhi tử ta khả năng muốn tuổi già cô đơn cả đời. Văn gia chủ nghe vậy vô vô vai hẳn nói, cha tự nhiên hy vọng ngươi có thể tìm được người yêu, như vậy nhân sinh mới sẽ không đơn điệu vô vị, nhưng là hướng ra cô nương là cái hảo cô đương, ngươi cũng không nên thương tổn nhân ra. Ta minh bạch, nhiều năm như vậy ta đi qua rất nhiều đại lục, kiến thức quá quá nhiều nhân tình ấm lạnh, ta sẽ quý trọng. Văn lễ thực lý chỉ nói, vậy là tốt rồi. Văn gia chủ tuy rằng hy vọng chính mình nhi tử hạnh phúc, nhưng là đồng dạng cũng không hy vọng nhi tử đi thương tổn người khác, nhà ai hải tử không phải cha mẹ bảo. Phụ tử hai cái trở về đi đến, vài vị gia tới tiễn đưa trưởng lão lúc này mới lại đây, cẩn thận dò hỏi văn lễ thân thể. Ta nếu là có vấn đề, sư phụ sẽ không đi, yên tâm đi, không có việc gì. Văn lễ cười nói, Vài vị trưởng lão lúc này mới yên lòng, rốt cuộc văn lễ chính là bọn họ nhất coi trọng con cháu. Cha, các ngươi ra tay. Văn lễ nghĩ đến trong yến hội tiến vào bẩm báo tin tức người hỏi. Ra tay, bất quá chỉ là thu thập một chút tàng cục, người cái kia sư muội thật đúng là không tầm thường, nàng cái kia không nói một lời phu quân cũng không bình thường đi. Văn gia chủ cảm thán nói. Văn lễ gật gật đầu nói, đừng nhìn hắn không nói một lời. Nếu ai dám đối tiểu sư mội động thủ, hắn tuyệt đối sẽ làm hắn hối hận tới trên đời này đi một chuyến. Văn gia chủ nghe song nhi tử nói nghĩ đến vẫn luôn yên lặng không nói gì phương đông nhan, nói tiếp, hắn là tinh trận sư đi, bọn họ ở triệu gia quân đội trở về nhất định phải đi qua trên đường bày ra tinh trận, liền triệu gia chủ cũng chưa nhìn ra tới, bên trong có bao nhiêu linh bạo cầu đều đếm không hết, tóm lại, triệu gia người tái xuất hiện khi, chỉ có tu vi cao cường 100 nhiều người. Còn lại người chết không toàn thời, tiêu huyết tinh trường hợp làm ta phái đi người đều nhịn không. Được phun ra. Văn lễ chút nào không ngoài ý muốn, lúc trước ở tứ phương đại lục như vậy cấp thấp đại lục khi bọn họ đều có thể bày ra tinh trận đem đạm đài ngọc phân thân cấp giết. Đạm đài ngọc phân thân. Bọn họ như thế nào trêu chọc thượng đạm đài ngọc? Không đúng à, đạm đài ngọc trăm năm trước không phải ở trong trận chiến đấu đó bị thực trọng thương vẫn luôn ở đạm đài gia băng quan dưỡng đâu sao. Như thế nào có thể phân thân đi hạ đảng đại lục? Văn gia chủ quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Cha, đạm đài gia cũng không phải là chúng ta hiểu biết bộ dáng. Trăm năm trước ta còn không có sinh ra không biết ngay lúc đó sự là chuyện như thế nào. Ta tưởng chỉ sợ không ai biết chân tướng như thế nào. Biết nói tin tức đều là nghe đạm đài gia thả ra đi. Hiện tại xem ra, năm đó sự tất nhiên không phải đơn giản như vậy. Văn lễ nói. văn gia chủ hòa vài vị trưởng lao tức khắc ngơ ngẩn văn gia chủ thần sắc ngưng trọng nói nếu năm đó thật sự có cái gì chúng ta không biết sự chỉ sợ lần này nhằm vào văn gia chỉ là một cái bắt đầu văn lễ thở dài nói bọn họ là nghĩ như thế nào trên chiến trường chiến tranh hiện tại càng ngày càng tàn khốc bọn họ cư nhiên còn muốn nội đấu liền không lo lắng hủy hoại toàn bộ thiên linh đỉnh văn gia chủ lắc đầu nói bởi vì văn gia nguy cơ ta triệu hồi trên chiến trường một nửa binh lực Văn lễ nhướng mày nói, liền không có biện pháp hoàn toàn giải quyết chiến tranh sao. Trong lúc nhất thời văn gia chủ hòa các trưởng lão đều trầm mặc, một hồi lâu, văn gia chủ mới nói, nếu trăm năm trước cửu tiêu cung chủ tử không ngã xuống có lẽ có biện pháp. Văn lễ nghĩ đến cửu tiêu cung vị kia truyền kỳ, đồng nhiên liền nghĩ tới tiểu sư muội thế lực đã kêu cửu tiêu, tiểu sư muội tên cùng nàng cửu tiêu đảo cùng cửu tiêu cung giống nhau thật sự chỉ là trùng hợp sao. Văn gia chủ biết nhi tử ngày mai liền phải trở về thần Đan Phong, lập tức phân phó nói, suốt ruột sở hữu tộc nhân đi từ đường. Có một số việc muốn trước tiên dự phòng, lần này văn gia nguy cơ cho bọn họ gõ thực vang một cái chuông cảnh báo. Nịch Chín cũng không có trực tiếp mang theo vân thường cùng phương đông nhan hoàn hồn Đan Phong, bởi vì hắn muốn xé mở không gian khi, vân thường nói muốn đi tranh nàng cấp triệu gia mai phục địa phương. Nịch Chín tuy rằng không theo tiếng. Nhưng là vân thường nhìn bọn họ xuất hiện địa phương, tức khắc cười. Thấu chương xong Chương 664 hoàn hồn đàn phong. Chương 664 hoàn hồn đàn phong. Một thân váy đỏ, mỹ lệ dung nhan, mang theo vui vẻ sung sướng ý cười, cùng trước mắt đầy đất huyết tinh cảnh tượng rất là không hợp, nhưng là nghịch chín lại xem đến thực thư thái, cái này nha đầu rất giống chính mình. Cảm ơn sư phụ. Vân thường tươi cười như hoa nói lời cảm tạ sau đó liền lôi kéo phương đông nhan ngự không dựng lên phương đông nhan trong tay sao trời sáng ngời dừng ở một chỗ nguyên lai nơi này phương đông nhan còn mặt khác bố trí một cái câu hồn trợ. đương nhiên đây cũng là vân thường yêu cầu từ biết được phương đông nhan cũng yêu cầu hồn lực sau nàng đem hồn châu cấp phương đông nhan nhưng là bên trong hồn lực không thể tự sinh mà là nàng luyện chế sau tồn tại bên trong cho nên nàng vẫn luôn ở tìm cơ hội luyện chế hồn lực hiện giờ triệu ra đưa lên tới Nàng còn khách khí cái gì? Tinh trận một khai, vân thường ý niệm vừa động, vạn vật đỉnh liền bay ra tới, câu nệ ở bên trong linh hồn thể đã bị vạn vật đỉnh hút đi vào, phương đông nhan tay vừa động, triệu tam gia linh hồn cũng bị hắn ném đi vào, hắn cũng sẽ không buông tha triệu tam gia. Triệu tam gia linh hồn thể khiếp sợ nhìn vạn vật đỉnh, phảng phất như dương miệng rộng cự thú, đem triệu gia quân linh hồn thể đều hút đi vào, trong đó còn có rất nhiều triệu gia trẻ tuổi. vốn là triệu gia chủ dẫn bọn hắn tới kiến thức một chút, rốt cuộc bọn họ cũng chưa đi qua chiến trường. Triệu tam gia không biết Vân Thường muốn làm gì, nhưng là hắn lại cảm thấy vạn vật đỉnh trung hàn ý dày đặc. Nịch chín tuy rằng cùng Vân Thường giống nhau nhìn không thấy linh hồn thể, nhưng là hắn là thần cấp đan sư, tinh thần lực rất cường đại, có thể cảm giác được nơi này âm khí lành lạnh, hắn tức khắc minh bạch, Vân Thường đây là muốn luyện chế linh hồn thể. Lúc này Phương Đông Nhan, Rộng mở nhìn về phía phía trước cách đó không xa, đối vân thường nói, ta đi một chút. Vân thường gật đầu, phương đông nhan liền ngự không mà đi, một lát liền đã trở lại, mà vân thường cùng lịch chín đồng thời cảm giác được hắn mang về tới linh hồn thể rất cường đại. Phương đông nhan đem hắn câu trở về linh hồn thể không chút khách khí ném vào vạn vật đỉnh trung, những người này đúng là văn gia phái tới người thu thập những cái đó từ tình trận chạy ra tới người, vân thường không biết. Triệu gia chủ cuối cùng liền mang theo mười mấy người chật vật trốn trở về triệu gia loan. Vân Thường lập tức bắt đầu luyện chế hồn lực, cường đại tinh thần lực đem vạn vật đỉnh bao vây lại, nghịch chín đứng ở một bên nhìn, này vừa thấy hắn tức khắc kinh sợ, chính mình cái này tiểu đồ đệ tinh thần lực là có bao nhiêu cường đại. Nàng cư nhiên dùng tinh thần lực luyện chế linh hồn thể. Phương Đông, hồn châu. Vân Thường nhẹ giọng nói. Phương Đông nhan lập tức đem hồn châu lấy ra tới, lòng bàn tay mở ra, Hồn châu an tĩnh nằm ở hắn trong lòng bàn tay. Vân thường đem luyện chế tốt hồn lực đều tồn đi vào. Vân thường nhìn lại sáng ngời lên hồn châu thực vui vẻ, lần này luyện chế ra hồn lực đặc biệt nhiều, chủ yếu là bởi vì những người này tu vi cao, cho nên linh hồn thể cũng cường đại. Vân thường nhìn đầy đất huyết tinh, tay vừa nhấc, một thốc ngọn lửa bay ra, buôn những cái đó huyết tinh bay đi, nơi đi qua, trên mặt đất trong không khí đều bị đốt cháy sạch sẽ. Vân Thường lúc này mới cùng Phương Đông Nhan đi vào Nghịch Chín bên cạnh, thấy Nịch Chín cũng không có cái gì ghét bỏ cùng bất mãn, Vân Thường tâm mới thả lại đi, bình tĩnh nói, sư phụ, trở về đi. Nịch Chín nhìn mắt Vân Thường, không có ngôn ngữ, trực tiếp sẽ mở không gian, mang theo hai người rời đi, lúc này đây dùng thời gian tương đối trưởng, đi vào, không gian đường hầm nội cường đại áp lực sẽ rách hai người, cảm giác phải bị xé nát, Nịch Chín dùng linh lực đem hai người bảo vệ. Hai người mới hảo quá một chút. Hai người lúc này mới cảm nhận được vì sao thiên linh đỉnh chỉ có đạt tới chân thần cảnh cửu cấp mới có thể sẽ rách không gian. Nơi này không gian áp lực so thần ma đại lục cường rất nhiều lần. Thực lực không cho phép mặc dù có thể sẽ mở không gian tiến vào cũng sẽ bị xé nát thanh cha. Trước mắt sáng ngời, một mảnh chạy dài thanh sơn xuất hiện ở trước mắt. Ở thanh sơn trung, một tòa cao ngất trong ngây ngọn núi đặc biệt bắt mắt, ngọn núi đỉnh chốc thẳng cắm vào tận trời. mà giữa sườn núi chỗ có một mảnh cung vũ, sư phụ, đây là thần đan phong, hảo mỹ, hảo đồ số a, vân thường cảm thán nói. lịch chín thấy vân thường mắt hạnh chung đều là tình tinh lượng quan mang, biết tiểu đồ đệ thích, tâm cũng đi theo sung sướng lên. thần đan phong là năm đó sư phụ luyện ra thần đan nơi, lúc ấy sư phụ vân du các nơi, đi vào thần đan phong bỗng nhiên hiểu được thần cấp đan dược căn bản, vì thế liền ở ngọn núi trên đỉnh ngay tại chỗ luyện đan. rốt cuộc luyện ra thần đan cùng ngày thần đan kim quang bao phủ toàn bộ ngọn núi lúc sau sư phụ liền ở chỗ này định cư xuống dưới nịch chín ngựa đầu nhìn thần đan phong nhoáng lên chính mình ở thần đan phong đã trụ 200 năm thời gian quá thật mau a vân thường biết một chút nịch chín cuộc đời cùng truyền kỳ minh bạch sư phụ một đường đi tới so với chính mình còn muốn gian nan rốt cuộc sư phụ lộ là chính hắn một chân một chân dẫm ra tới mà chính mình ít nhất còn có phương đông nhan hỗ trợ. Sư phụ ở tại đỉnh cao, đỉnh cao thượng chỉ có theo sư phụ hơn 300 năm trường thẳng cùng biển cả, thu ngươi sư huynh sau, văn lễ cũng ở tại đỉnh cao, chính là ngươi sư huynh là cái không chịu ngồi yên, liền ở đỉnh cao thành thật ở 5 năm, liền các đại lục đi, hiện giờ nhiều nha đầu người, này thần đan phong cuối cùng muốn náo nhiệt chút. lịch Chín cảm khái nói, vân thường nghe xong lịch Chín nói, trong lòng có chút toan, Sư phụ chỉ sợ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở cô đơn tịch mịch trung đi tới, trong lòng kỳ thật vẫn luôn chờ đợi ôn nhu, nhưng là hắn lại so với ai khác đều biết, bằng hắn hiện tại thân phận, tưởng náo nhiệt thực dễ dàng, nhưng là chân tình lại không dễ dàng được đến. Sư phụ, về sau ta cùng sư huynh sẽ hảo hảo hiếu thuận sư phụ. Vân Thường lập tức nói, ngươi sư huynh sớm muộn gì phải về văn gia, đến là nha đầu ngươi, chạy nhanh cấp sư phụ sinh cái đồ tôn ra tới. Sư phụ liền không tịch mịch. Nịch chín nghe xong vân thường nói tay vớt tròm dâu nói. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy tiểu đồ đệ sớm một chút gả chồng cũng hảo. Hắn là có thể sớm một chút ôm đồ tôn, ân, có đồ tôn hắn phải thân thủ mang đại. Hiện tại xem phương đông nhan rốt cuộc cảm thấy có điểm thuận mắt. Vân thường ánh mắt sáng lên, sư phụ, ngài nguyện vọng này lập tức là có thể thực hiện. Ba người ngự không dựng lên, nói chuyện thời điểm đã đi tới lưng chừng núi cùng. dừng ở lương chừng núi cung đất chống thượng nịch cửu chuyển thân nhìn về phía vân thưởng như thế nào nha đầu có thai không thể a nha đầu nếu là có thai chính mình sao có thể nhìn không ra tới nay thân ý gì tên tuổi cũng không phải là bệnh đến đợi chút nói cho sư phụ vân thường chấp chấp mắt nhấp môi cười nói nịch chín mày một trọn nhìn mắt phương đông nhan phương đông nhan rời đi mắt thường nhi không nói ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi Nịch chín hừ một tiếng, như vậy sợ tức phụ người vẫn là nam nhân sao. Tính, hắn tức phụ là chính mình đồ đệ, nghe đồ đệ nói tính hắn tức thời. Mô sư phụ tâm tình rất là dối dám. Gặp qua thần ý ghề đại nhân. Lương trường núi cung người chạy nhanh thi lễ nói. Nàng tiêu vân thường, chính là ta thu tiểu đồ đệ, phương đông mạch ly, thường nha đầu phu quân, các ngươi về sau tiểu tâm hầu hạ. Nịch chín giới thiệu nói. Mọi người tức khắc cung kính cấp vân thường cùng phương đông nhàn thi lễ, gặp qua vân thường đại nhân, phương đông đại nhân. Vân thường xua xua tay nói, các ngươi tùy ý. Mọi người thi lễ lui về phía sau hạ. Ba người lại ngự không dựng lên, bốn tầng mây bay đi, xuyên qua tầng mây, vân thường hoa hoa kinh ngạc cảm thán, khó trách sư phụ ở tại này mặt trên, nơi này quả thực chính là nhân gian tiên cảnh. lịch chín cười nói, thích liên hảo. Sư phụ lúc trước chính là cảm thấy nơi này không có phạm trần việc vặt quấy nhiễu, là cái khó được thanh tịnh nơi. Nơi này hoa cỏ cây cối nguyên bản đều không có, đều là trường thẳng cùng biển cả hai người này 200 năm qua gieo trồng. Tầm thường cũng đều là bọn họ chăm sóc, bọn họ nhưng thật ra có kiên nhẫn, càng loại càng nhiều, liền có trước mắt như thế cảnh đẹp. Chủ tử Nịch Chín nói chuyện công phu có hai trung niên nam tử lại đây, một thân áo bảo trắng phiêu nhiên như tiên. Trương thẳng, biển cả, thường nha đầu tới. Nịch Chín ở hai người trước mặt nói chuyện thực tùy ý. Trương thẳng cùng biển cả hai người nghe ra Nịch Chín lời nói cao hứng, ánh mắt rơi xuống vân thường trên người, kinh hỉ nói, đây là vân thường tiểu thư. Vân thường cười cấp hai người thi lễ, hai vị thúc thúc cùng sư phụ giống nhau kêu ta thường nha đầu liền hảo. Như vậy sao được? Hai người chạy nhanh xua tay. Nịch Chín cười giải thích nói, bọn họ hai cái quật thực. Văn lễ nói như thế nào, bọn họ đều là công tử công tử kêu. Một cái xưng hô mà thôi. Hai vị thúc thúc tưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu đi. Hắn là ta Phu Quân, Phương Đông Mạch Ly. Nếu nhân gia đem quy củ xem rất quan trọng, nàng cũng không cần thiết kiên trì thay đổi nhân gia. Vẫn thường đem Phương Đông Nhan giới thiệu cho bọn họ. Hai người lại cung kính chào hỏi nói, gặp qua cô gia. Này xưng hô làm Phương Đông Nhan nhướng mày, cũng không so đo. như vậy xưng hô cũng không sai trương thẳng chạy nhanh đi đem ngươi sở trường hảo đồ ăn đều làm đi thường nha đầu chính là cái tiểu thèm yêu nghịch chín ha ha cười trương thẳng ánh mắt sáng lên nghịch chín rất ít ăn cái gì đến là văn lễ công tử trở về sẽ la hét ăn hắn làm đồ ăn lòng đang hảo tiểu thư cũng thích ăn cao hưng nói ta đây liền đi chuẩn bị Biển cả nói ta đi cấp tiểu thư cùng cô ra thu thập phòng Thần đan đỉnh núi chỉ có một tòa tuyết trắng cung vũ, tòa lạc ở tầng mây bên trong, bánh hoa đem nảy quay chung quanh, thật là cái thanh tĩnh tuyệt mỹ nơi. Trường thẳng đi nấu cơm, biển cả đi thu thập phòng, nịch chín mang theo hai người đi vào cung vũ. Nơi này tầm thường liền sư phụ cùng trường thẳng, biển cả ba người, ngươi sư huynh cũng không thường ở, phòng đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt, ở lầu 2, cùng ngươi sư huynh phòng đối diện, sư phụ ở tại lầu 3, phòng bếp ở cung điện mặt sau. Mặt sau có ao cá cùng đỉnh hóng gió phong khách, sư phụ tầm thường đều ở nơi đó. Cung vũ lầu một là đương chính đường sử dụng, chỉ là tầm thường dùng đến thời điểm hẳn là rất ít. Vân thường nhìn một thân áo bào trắng lịch chín, tóc đen hắc cần, kia trên người khắc ở trong xương cốt tiên phong đạo cốt khí chất, là che giấu không xong. Sư phụ rõ ràng thực tuổi trẻ, dung mạo thực tuấn Mỹ, như thế nào một hai phải xúc khởi tròm dâu đem chính mình làm cho như vậy ông cụ non đâu. Nghịch chín tuy rằng 500 hơn tuổi, nhưng là ở thiên linh đỉnh, 500 hơn tuổi kia chính là thực tuổi trẻ, 2-3 vạn tuế vẫn là người trẻ tuổi đâu. Sư phụ, ngươi vì cái gì đem chính mình làm cho như vậy lão? Vân thường trong lòng nghi hoặc tự nhiên liền phải hỏi. Nghịch chín quay đầu lại nhìn nàng nói, tâm lão A. Này ba chữ, là vân thường đống nhiên có loại muốn khóc xúc động, sư phụ có thể đi đến hiện tại trải qua chỉ sợ so với chính mình còn muốn phong phú. hắn gặp được nhiều ít gian nan hiểm trở bước qua nhiều ít bụi gai mới làm hắn có thể như thế đạm nhiên nói ra này ba chữ tới vân thường mắt hạnh chớp chớp về sau nàng muốn tận lực nhiều cấp sư phụ chút tấm áp sư phụ ngươi này chòm dâu khả năng muốn cạo vân thường mắt to nhấp ngay nói vì sao nịch chín loát chòm dâu tay một đốn chính mình này chòm dâu đã xúc khởi 200 năm như thế nào liền phải cạo thấu chân xong Chương 665 ai được hoàn nền Chương 665 ai được hoàn nền Vân thường cười ha hả nói Bởi vì sư phụ đồ tôn tương đối thích bắt người đầu tóc Sư phụ tròm dâu quả thực so tóc còn hào chảo. Sư phụ nếu không cạo Chỉ sợ về sau phải có tội bị Vân thường lời này nhưng chưa nói dối Nhà mình nhi tử thích nhất túm hắn cứu cứu vân dung đầu tóc ngọt nhi Sư phụ tròm dâu lại mượt mà lại đen bóng Chỉ sợ lập tức là có thể vào nhi từ mắt Đồ tôn. Nịch chín tức khắc ngơ ngẩn, sau đó hậu chi hậu giác nói, thường nha đầu chẳng những gả chồng, liền đồ tôn đều sinh ra tới. Vân thường gật gật đầu. Ta đổ tôn ở đâu đâu? Nịch chín một kích động đem chính mình dâu tún rất vài can, đau hắn hít vào một hơi, trong lòng ám đạo, xem ra này tròm dâu quả thật là không thể để lại. Vân thường đem nhi tử từ, từ trong không gian ôm ra tới, nịch chín nhìn trống rỗng xuất hiện phấn nộn nộn tiểu manh loa Tức khắc đôi mắt đều thẳng, đây là chính mình đồ tôn. Chẳng những tiểu đồ đệ tới còn cho chính mình mang về cái đồ tôn tới. Nghịch chín xoa xoa tay, mau, đem đồ tôn cấp sư phụ ôm một cái. Vân thường đem nhi tử phóng tới nghịch chín trong lòng ngực. Nghịch chín trước nay không ôm quá tiểu hải tử, tư thế tuy rằng thực cứng đờ, nhưng là lại đem phương đông cẩm ôm thật sự ổn. Nha đầu A, ta đồ tôn đặt tên sao? Nghịch chín hỏi. Nổi lên, phương đông hậu Trạch Tự cẩm, vân thường nói, lịch chín tiếc nuối nói, đã nổi lên tên a, ân, hậu trạch tên này hảo, cẩm tự cũng hảo, tiểu cẩm nhi, về sau ngươi liền đi theo sư công như thế nào? Đang ngủ ngon lành phương Đông cẩm cảm giác được xa lạ trong lòng ngực, mở cặp kia xinh đẹp mắt phượng, nhìn trước mắt người, muốn nhìn một chút này lại là ai a? Di, hắn dâu hảo bóng loáng a, tay nhỏ trực tiếp liền rũi qua đi, chuẩn xác túm chặt chín dâu, tay nhỏ tuy rằng tiểu. Nhưng là lại rất có sức lực, tuấn gắt gao, nghịch chín tức khắc minh bạch tiểu đồ đệ phía trước Vì sao nói chính mình muốn đem dâu cấp quát, xem ra này dâu là thật sự không thể để lại Bất quá, đứa nhỏ này thật đúng là thảo a, như thế nào càng xem càng hiếm lạ đâu Tiểu cầm nhi, ngoan bảo nhi Nghịch chín yêu thích không buông tay, trước mắt ánh sáng nu hòa nhìn chính mình trong lòng ngực tiểu nhân nhi Ôm đến không dám quá dùng sức Lo lắng đem này nộn nộn tiểu nhân nhi cấp lộng bị thương, lại không dám quá thả lỏng, lo lắng đem nhân nhi cấp quăng ngã, nghịch chín cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai ôm hải tử là như vậy khó sự. Vân thường thấy sư phụ như vậy thích nhi tử, cùng phương đông nhan liếc nhò cười. Có trong lòng ngực tiểu nhân nhi, nghịch chín tức khắc đem đồ đệ cấp đã quên, ôm tiểu cẩm nhi liền hướng cung điện mặt sau đi đến, vừa đi vừa kêu, trường thẳng, biển cả, các ngươi lại đây nhìn xem ta đồ tôn. Vân thường hết trô nói rồi, đây là khoe khoang đi. Chỗ nào đâu, chỗ nào đâu. Biển cả từ trên lầu vọt xuống dưới, không nhìn thấy nịch chín, đối vân thường nói, tiểu thư, phòng đã thu thập hảo. Vừa mới nói xong, người đã không thấy tâm hơi. Vân thường nhún nhốn mai, xem ra nhi tử so với ta còn được hoang nền. Phương Đông nhăn cười, nắm lấy tay nàng nói, đi thôi, chúng ta đi lên nhìn xem phòng, đồ ăn cũng liền không sai biệt lắm hảo. Vân Thường dối đầu hướng cung điện mặt sau nhìn lại, Phương Đông Nhan lôi kéo nàng chạy lên lầu, chúng ta đi qua hiện tại cũng không ai lý. Vân Thường tưởng tượng cũng là, đều vội vàng xem Nhi từ đâu. Hai người lên lầu, Vân Thường đỡ chắn nói, chúng ta phòng ở nơi nào? Ở văn lễ phòng đối diện. Phương Đông Nhan nói, chính là sư huynh phòng lại ở nơi nào? Vân Thường hết trôi nói rồi, chính mình có phải hay không nên đợi chút đem Nhi tử ôm ra tới? Này một cái hai cái cũng chưa nói rõ ràng cái kia là chính mình phòng. Văn lễ phòng là này gian. Phương Đông Nhan chỉ vào một phòng nói. Ngươi như thế nào biết? Vân Thường kỳ quái nhìn hắn. Lầu hai liền các ngươi hai cái phòng, Văn lễ phòng khẳng định sẽ không có hương khí. Phương Đông Nhan bình tĩnh lôi kéo tay nàng hướng một cái khác phòng đi đến. Vân Thường vừa lên tới đã nghe đến nhàn nhạt hương khí, nhưng là thật đúng là không hướng phương diện này tưởng, đẩy ra cửa phòng. Quả nhiên, này gian là chính mình phòng, bởi vì trong phòng đều là màu đỏ rực bố trí. Vân thường trong lòng ấm áp sư phụ lần thứ hai nhìn thấy chính mình khi, chính mình xuyên chính là đỏ thâm váy áo, cho nên sư phụ cho rằng chính mình thích màu đỏ, đã sớm đem chính mình phòng cấp chuẩn bị tốt, còn bố trí thành màu đỏ rực. Nhìn bên trong tất cả dùng đồ vật đều thực đầy đủ hết, liền bàn trang điểm đều có, mặt trên bãi gương vừa thấy liền không phải cái tầm thường đồ vật, tinh xảo trang sức hộp. Bài đầy các loại trang sức, một bên tủ quần áo điệp phong thực chỉnh tề váy áo, đều là màu đỏ rực, sư phụ đây là có bao nhiêu cẩn thận. Phương Đông Nhan nhìn đến phòng bố trí trong lòng ấm áp, trên đời này lại nhiều cá nhân đau thường nhi. Vân Thường một tấc một tấc đem phòng xem qua đi, đây là sư phụ dụng tâm cho nàng bố trí phòng, một phòng làm nàng cảm thấy ở thiên linh đỉnh rốt cuộc có thuộc sở hữu mà, nơi này là nàng ra. Đi đến trước giường, Vân Thường hình chữ ít nằm ở thoải mái trên giường. không mềm không ngạnh cương vội vặn Phương Đông Nhan ở mép giường ngồi xuống, nắm lấy nàng một bàn tay, thường nhi thực vui vẻ. Vân Thường gật gật đầu, nghiêng đi thân tới, đem mặt đặt ở hắn trong lòng bàn tay, thanh âm thấp thấp nói, thần Đan phong, tím tiên sơn, hiện tại chúng ta có hai cái ra. Phương Đông Nhan tâm run lên, về sau chúng ta còn sẽ có chính mình ra, có kiểu tiêu, có ly cùng thường nhi sẽ càng vui vẻ. Mắt lạnh mắt hạnh tức khắc con cong, phảng phất vô số sao trời rơi xuống tuyệt mỹ dung nhan tràn ra rượu dương tới cười phương đông nhan phượng mâu ám ám túi người đi xuống hoặc trụ nàng đỏ bừng cánh ngôi nhẹ nhàng hôn một chút chính là như vậy lướt qua không thể ngăn khát liền ở hắn muốn ra tăng nụ hôn này khi bên ngoài chuyển đến biển cả thanh âm Tiểu thư cô ra ăn cơm phương đông nhan thân mình cứng đờ vân thường cười khẽ một chút nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn sau đó ứng tiếng nói liền tới hảo trường thẳng theo tiếng sau liền đi xuống lầu bên miệng tẩm ý cười tiểu phu thê chính là hảo a hai người đi xuống lầu liền xem trường thẳng ở lầu một chờ bọn họ thấy bọn họ cười nói tiểu thiếu gia thực ngoan thực thông minh nhi tử bị khích lệ hai người tự nhiên đều thật cao hứng trường thẳng dẫn hai người đi vào cung điện mặt sau mặt sau là cái rộng lớn hoa viên nơi này hoa so cung điện phía trước hoa chủng loại còn muốn nhiều chăm sóc càng tinh tế bên trái có một gian thực rộng mở phong bếp Chính phía trước là một cái ao cá, mặt trên nổi lơ lửng lá sen, mùa không đúng, cho nên còn không có hoa sen khai. Ao cá ngay trung tâm có cái đỉnh, đỉnh không nhỏ, bên trong bảy bàn ghế, bên cạnh còn có một cái ghế bập bên. Mà nghịch chín lúc này liền dựa vào ghế bập bên thượng, trong lòng ngực ôm phương đông cẩm, ghế bập bên không ngừng hoảng, cùng với phương đông cẩm thanh thúy tiếng cười, hiển nhiên hắn thực vui vẻ. Hai người theo hành lang kiểu đi qua đi, gần vân thường mới nhìn đến. sư phụ dâu cư nhiên cạo như vậy nghịch chín nơi nào còn có lao nhân bộ dáng tuấn mỹ dung nhan hoàn toàn bại lộ ra tới đó chính là nhanh nhẹn một giai công tử ba mỹ nhân sư phụ a vân thường kinh hô nghịch chín ôm hải tử tay bị vân thường câu này mỹ nhân sư phụ cấp kinh run lên ánh mắt nhìn về phía nàng chính nhìn đến nàng trong mắt kinh diễm khoe miệng chịu chịu vân thường nhoáng lên thân đi vào nghịch chín bên cạnh Thực nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn nhìn lại xem, nịch chín bị nhà mình đồ đệ xem vẻ mặt hắt tuyến, ngươi nha đầu này, làm gì như vậy xem sư phụ. Sư phụ, ngươi thẳng thán, ngươi lưu chữ tròm dâu chân thật mục đích có phải hay không lo lắng chê hoa ghẹo người ta. Vân thường túi người thò qua tới vẻ mặt bát quái hỏi. Nịch chín mặt tối sầm, giơ tay liền một cái tắt chụp ở nàng đỉnh đầu, muốn tôn sư hiểu hay không? Ta thực tôn kính sư phụ A, nhân ra chính là tò mò. Sư phụ, ngươi liền thỏa mãn một chút đồ nhi lòng hiếu kỳ bái. Vân thường xoa xoa đỉnh đầu tiếp tục hỏi. Ăn cơm, đồ ăn lạnh liền không thể ăn. Nịch chín ôm phương đông cẩm từ ghế bập bên thượng đứng dậy ngồi vào trước bàn đi. Vân thường nhíu môi, nói thầm nói, không nói liền không nói, đánh cái gì qua loa mắt. Trương thẳng cùng biển cả nhìn đến này thầy trò hai cái ở trung phương thức đều cười. Vân thường cùng phương đông nhan ngồi xuống sau. Trường thẳng đi phòng bếp đem cuối cùng một đạo nhiệt đồ ăn bưng lên. Vân thường dùng sức hút hút cái mũi nói, trường thẳng thúc, đồ ăn hỏa hậu không chế tốt như vậy, ngươi có phải hay không cũng sẽ luyện đan a Trường thẳng lắc đầu nói, sẽ không, nhưng là đi theo chủ tử lâu rồi, biết luyện đan muốn khống chế hảo hỏa hậu, ta tưởng chế biến thức ăn đồ ăn hẳn là cũng giống nhau. Đích xác như thế, ta cũng sẽ nấu cơm, ngày mai ta nấu cơm cấp sư phụ cùng trường thẳng thúc, biển cả thúc ăn. Trương thẳng ánh mắt sáng lên, tiểu thư cũng sẽ nấu cơm, kia thật tốt quá, đổi minh cái dạy ta vài đạo thiên linh đỉnh không có thực đơn. Không thành vấn đề. Trương thẳng cung biển cả không thượng bàn, chuẩn bị tốt sau, liền thối lui đến một bên đi, vân thường biết này hai người là cái thực thủ quy của người, cũng liền không làm hai người cùng nhau ăn. Tới, tiểu cầm nhi, đây là ngươi trường thẳng ra ra cố ý cho ngươi trừng canh trứng, chúng ta nếm thử xem thích ăn không. Lịch Chín đem canh chứng dịch đến chính mình trước mặt, cầm lấy cái muông múc một muỗng đưa tới Phương Đông Cẩm bên miệng. Phương Đông Cẩm mở ra cái miệng nhỏ liền ăn đi xuống, một đôi mắt phượng tức khắc cười thành trăng non, tỏ vẻ chính mình thực thích. Vân Thường thấy thế nói, đây là ngươi sư công, ở sư công trước mặt không cần trang. Phương Đông Cẩm nghe vậy lập tức đối nghịch Chín ngọt ngào hô một tiếng, sư công. Này một tiếng sư công thiếu chút nữa đem Lịch Chín hồn cấp kinh ra tới. Hắn khiếp sợ nhìn trong lòng ngực nhân nhi hỏi, nha đầu, tiểu cẩm nhi bao lớn rồi. Bốn tháng nhiều điểm. Vân thường ngẫm lại nói. Bốn tháng nhiều điểm liền sẽ nói chuyện, đứa nhỏ này linh trí là có bao nhiêu cao. Nịch chín cảm thấy chính mình nhìn đến nghe được nhất định không chân thật. Sư phụ, cẩm nhi sinh ra liền sẽ nói chuyện. Vân thường cũng không có dầu dếm, nàng tin tưởng sư phụ. Nịch chín lúc này là thật sự không hảo, hắn xua xua tay nói. làm ta bình tĩnh một chút. Phương Đông Cẩm lại không vui, ăn canh trứng. Nịch Chín nghe xong, chạy nhanh lại uy hắn một ngụm, xem hắn ăn cái kia thuần thục. đột nhiên hỏi nói, nha đầu à, tiểu Cẩm Nhi đã sớm bắt đầu ăn cơm. Ân, hắn sinh ra liền ngủ một tháng, cho nên không có sữa mẹ nhưng ăn, vẫn luôn liền uy hắn cháo bột, gần nhất một tháng mới cho hắn ăn canh trứng, nước trái cây. Vân Thường giải thích nói. Nịch Chín lắc đầu nói, ngươi cái này năm đó nương à. Tiểu cầm nhi, đi theo sư công đi, sư công cho ngươi khai dược thiện phương thuốc, làm trường thẳng ra ra cho ngươi làm dược thiện ăn, bảo đảm đem ngươi ăn trắng trắng. Phương Đông Cẩm tức khắc gật gật đầu, hảo. Vân thường hết trôi nói rồi, nhi tử vẫn là cái đồ tham ăn. Đây là vì ăn cha mẹ đều từ bỏ. Bên này thần đan phong không khí sung sướng cực kỳ, đạm đài ra lúc này lại tràn ngập khí lạnh. Nàng đã trở lại. Băng quăn nội người mở bừng mắt. Tháng 5 đi qua, tháng 6 bắt đầu rồi, tuyệt phẩm phế tải cũng tiến vào đếm ngược. Sắp một năm thời gian, đây là ánh mặt trời viết dài nhất một thiên văn. Nhìn đại cương một tờ một tờ ở giảm bớt, hiện tại chỉ còn lại có mười mấy trang, tâm tình bỗng nhiên có chút mất mát. Văn viết càng lâu càng luyến tiếp kết thúc, chính là lại không tha cũng muốn kết thúc, này một thiên văn kết thúc biểu thị tân văn bắt đầu. Cảm ơn các mỹ nữ một đường tới duy trì, các người đối ánh mặt trời ái. Từng giọt từng giọt ánh mặt trời đều ghi tạc trong lòng, chân thành mong ước các mỹ nữ vô luận là việc học vẫn là sự nghiệp đều luôn cố gắng cho giỏi hơn. Thấu chương xong, Chương 666 thế sự trêu người, thêm càng. Chương 666 thế sự trêu người, thêm càng. Vẫn luôn canh giữ ở băng quan bên ăn mặc ngân bảo nam tử lập tức đi lên trước một bước, chủ nhân, ngài tỉnh. Băng quan nội nằm chính là đạm đài gia tộc đã từng thiên tài đạm đài ngọc. Hắn là ở thiên linh đỉnh người ngước nhìn chung lớn lên, tu luyện đối với người khác tới nói là gian nan lại cố sức sự, đối với hắn tới nói chính là dụng tâm không cần tâm sự. Hắn chẳng những tu luyện thiên phu cao, người cũng lớn lên và tuấn Mỹ, là thiên linh đỉnh đệ nhất Mỹ Nam, trăm năm hôm trước linh đỉnh Tây vực một hồi chiến đấu, đối thiên linh đỉnh tới nói là nhất thảm thống một hồi chiến đấu, kia chàng chiến đấu hai cái bị cho có thể kết thúc thiên linh đỉnh hiện trạng thiên tài một cái ngã xuống. Một cái hôn mê không tỉnh, đạm đài ngọc chính là hôn mê không tỉnh cái kia. Đạm đài ngọc từ băng quan ngồi dậy, nhìn mắt bên cạnh nam tử nói, Bạc Triệt, nàng đã trở lại, ta cảm giác được. Xuyên ngân bảo nam tử chính là đạm đài ngọc khế ước linh thú ngân long, tên gọi Bạc Triệt. Hắn ánh mắt co rụt lại, gật gật đầu nói, nàng đã trở lại. Đạm đài ngọc nghe được Bạc Triệt thanh âm không thế nào hảo, những mày, phát sinh chuyện gì? Bạc Triệt do dự một chút nói, nàng vừa trở về liền phá hủy gia chủ kế hoạch làm triệu ra tổn thất thảm trọng. đạm đài ngọc từ băng quan ra tới một thân tuyết trắng quần áo nhiễm băng sương nói sao lại thế này? Bạc triệt đem đạm đài gia chủ dùng lịch lợi mua được triệu gia hãm hại văn gia chuẩn bị diện trừ văn gia cướp lấy văn gia ở trên chiến trường vị trí như vậy đạm đài gia chính là danh xứng với thực đệ nhất gia tộc chỉ cần hoàn toàn kết thúc chiến trường. Liền có thể ở thiên linh đỉnh thành lập đạm đài ra vương triều sự kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, đặc biệt là vân thường không ngủ một binh một tốt liền phá ra chủ bố cục sự nói nhất kỹ càng tỉ mỉ. Đạm đài ngọc nhắm mắt, đi thỉnh phụ thân tới. Bạc triệt theo tiếng đi ra ngoài, đạm đài ngọc đi đến băng trong nhà trước bàn ngồi xuống, tay vừa động, một quả tuyết trắng cây châm xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, hắn ngưng mắt nhìn cây châm, thẳng đến nghe được bên ngoài tiếng bước chân, hắn mới thu hồi cây châm. ngọc nhi ngươi tỉnh đạm đài gia chủ vừa tiến đến liền vui sướng hỏi đạm đài ngọc ngẩng đầu nhìn mắt hắn thanh âm nhàn nhạt nói ta còn cần hai tháng thời gian khôi phục này hai tháng cha quản hiếu chiến tràng không cần ra bại lộ liền hảo chuyện khác đều không cần lo cho đạm đài gia chủ ngẩn ra bạc triệt đều nói cho ngươi ân đạm đài ngọc đứng lên lần này là cha sơ sót không tính kế đến lịch chín tiểu đồ đệ cư nhiên lợi hại như vậy Đạm đài gia chủ không cam lòng nói. Cha đã từng không phải nàng đối thủ, hiện tại càng không phải. Đạm đài ngọc trong mắt xẹt qua một mặt phức tạp quan mang. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu đã từng không phải nàng đối thủ? Đạm đài gia chủ khó hiểu nhìn nhà mình như tử. Nàng chính là vân thường chuyển thế, nếu nàng đã trở lại, nói ngày mai ma châu cùng thiên linh châu đều đã nhận nàng là chủ, đã từng nàng đột nhiên không kịp dự phòng cha đều không phải nàng đối thủ. hiện tại nàng đã lột xác. Đạm Đài Ngọc nghĩ đến lần trước ở tứ phương đại lục như vậy cấp thấp địa phương, nàng đều có thể bày mưu lập kế giết chính mình phân thân, hiện tại hai năm muốn đi qua, nàng hẳn là lại trưởng thành rất nhiều, chỉ là nàng không đạt tới chân thần cảnh cựu cấp tu vi là sẽ không khôi phục đã từng ký ức, chính mình cấp cũng cấp không tới. Đạm Đài gia chủ tức khắc cảm thấy cả người lạnh băng, không phải bởi vì ở băng trong nhà, mà là bởi vì cái kia hắn cho rằng không bao giờ sẽ xuất hiện nữ tử. Hơn nửa ngày hắn mới bình tĩnh lại, Ngọc Nhi, ngươi không cần xử trí theo cảm tính, nếu xác định là nàng, cần thiết ở nàng trưởng thành lên phía trước diệt trừ nàng. Đạm đài Ngọc đột nhiên ngước mắt nhìn về phía hắn, ngươi làm đến sao? Đạm đài ra chủ một nghẹn, nhưng là vẫn là căng ra đầu nói, tổng so trước kia dễ dàng chút. Đạm đài Ngọc trào phúng con môi, ta nhắc nhở ngươi là vì giữ được ngươi này mệnh. ngươi nếu không nghe liền dựa theo chính ngươi ý tứ đi làm đi bất quá trước cho chính mình chuẩn bị tốt quan tài lại đi trêu chọc nàng đạm đài ngọc dứt lời xoay người bước vào băng quan lại nằm đi xuống nhắm hai mắt lại bạc triệt thấy thế đi đến đạm đài gia chủ trước mặt nói gia chủ chủ nhân muốn khôi phục tu vi đạm đài gia chủ nhìn mắt bạc triệt lại nhìn mắt băng quan nội nhi tử ánh mắt rụt rụt ngươi lần này là có thể hoàn toàn hảo ân Đạm Đài Ngọc lên tiếng, nếu không phải lần trước phân thân bị hủy, hai năm trước hắn liền hoàn toàn hảo, liền có thể rời đi cái này lạnh băng địa phương. Người an tâm khôi phục tu vi đi. Đạm Đài gia chủ ném xuống một câu sau xoay người rời đi. Bạc triệt đem người tiễn đi sau lại về rồi, nhìn đến băng quan nội Đạm Đài Ngọc trận tròn mắt, liền nói, chủ nhân lo lắng ra chủ không nghe khuyên bảo. Hắn khẳng định sẽ không nghe, đi đem bọn họ kêu tiến bảo. Ta có việc an bài bọn họ đi làm. Đạm Đài Ngọc phân phó nói, nếu là nghe chính mình năm đó cũng sẽ không xuất hiện như vậy sự. Đúng vậy Bạc Triệt xoay người đi ra ngoài. Đạm Đài Ngọc từ băng quan trung ra tới, đi đến băng bên ngoài mặt, nơi này là Đạm Đài ra cấm địa, cho nên sẽ không có những người khác tới. Một lát, Bạc Triệt liền mang theo 5 người tới, trong đó có 3 nam 2 nữ. nếu vân thường ở nói liền sẽ nhận ra trong đó một nữ tử chính là thần ma đại lục bách đứng đường đường chủ tô mị ra mắt công tử năm người thi lễ nói đạm đài ngọc nhìn bọn họ liếc mắt một cái các ngươi năm người mang theo các ngươi mọi người đi phong tỏa cửu tiêu sơn bất luận kẻ nào không được tiến vào cường xâm nhập giả sát. đúng vậy năm người ứng tiếng nói dứt lời đạm đài ngọc liền xoay người vào băng thất tô mị ánh mắt gắt gao đuổi theo đạm đài ngọc bóng dáng Thẳng đến nhìn không thấy hắn Nàng tới thiên linh đỉnh sau Vẫn luôn chưa thấy được đạm đài ngọc Bị bạc triệt trách phạt lúc sau Liền phái ra đi làm việc Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy ngày đêm tơ từ người Chính là hắn lại không nhiều liếc nhìn nàng một cái Thậm chí xem không thấy nàng đều không xác định Trong lòng một trận mất mát Không được Chính mình nhất định phải nỗ lực Nhất định phải trở thành đứng ở bên cạnh hắn nữ nhân kia Thu hồi các ngươi tiểu tâm tư Chạy nhanh dựa theo chủ nhân mệnh lệnh đi làm việc Bạc triệt liếc hai nữ tử liếc mắt một cái, gặp qua chủ nhân nữ nhân đều có không phù hợp thực tế tâm tư, chính là chủ nhân trong lòng cái kia lại đối chủ nhân khinh thường nhìn lại, thế sự trêu người A. Tô mị thu hồi ánh mắt, trong lòng không cam lòng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Năm người rời đi sau, Bạc triệt lại về tới băng trong nhà, thấy đạm đài ngọc đã bắt đầu khôi phục tu vi, không có ngôn ngữ, canh giữ ở một bên. Lúc này, thần Đan phong thượng, đã náo nhiệt ăn xong rồi cơm, Phương Đông Cẩm ăn no sau liền ở nghịch chín trong lòng ngực ngủ. Vân thường vô ngữ, nhà mình nhi tử chính là thực có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, ở ai trong lòng ngực đều có thể ngủ được. Kỳ thật không phải Phương Đông Cẩm ở ai trong lòng ngực đều có thể ngủ được, là vân thường căn bản sẽ không đem nhi tử giao cho nàng không yên tâm nhân thủ, mà chính hắn cũng có phân biệt năng lực, chỉ liếc mắt một cái hắn liền biết trước mắt người đối hắn có hay không ác ý. Nghịch chín đối hắn yêu thương. Hắn tuy rằng không vừa là cảm giác đến, cho nên hắn an tâm ngủ ở trong lòng ngực hắn. Nịch Chín thấy trong lòng ngực tiểu nhân nhi ngủ rồi, đối vân thường cùng Phương Đông nhăn nói: Các ngươi hai cái cùng ta tới. Nịch Chín đứng lên, ôm Phương Đông cẩm hướng trong cung điện đi đến. Hai người chạy nhanh đứng dậy đuổi kịp. Hai người đi theo Nịch Chín một đường đi vào lầu ba. Nịch Chín chỉ vào một bên phòng nói: Ta làm trường thẳng cùng biển cả cho các ngươi chuẩn bị thiên linh đỉnh. Các ngươi yêu cầu hiểu biết tin tức, đi xem đi. Khi nào xem xong khi nào ra tới. Dứt lời, Nghịch Chín liền ôm Phương Đông Cẩm vào hắn phía sau phòng, phía trước Vân Thường đã nghe Nghịch Chín nói hắn phòng ở lầu 3, hẳn là chính là này gian. Nàng vâu ngữ cùng Phương Đông Nhan liếc nhau, sư phụ đây là không tính toán đem nhi tử còn cho nàng. Phương Đông Nhan bật cười, xoa bóp nàng nuôi nói, có thể bị sư phụ xem đập vào mắt, là cẩm nhi phúc khí, đi thôi, không biết bên trong có bao nhiêu tin tức yêu cầu chúng ta hiểu biết. Vân thường tùng hạ vai, hai người đẩy cửa ra đi vào, hai người đều ngây ngẩn cả người, này đó xác định đều là bọn họ yêu cầu hiểu biết tin tức sao. Nhà ở rất cao, toàn bộ trong phòng đều là từng hàng kệ sách, trên kệ sách từng cuốn thư bãi tràn đầy, liền tính bọn họ đã gặp qua là không quên được, này cũng không phải một chốc một lát có thể xem xong đi. Khó trách sư phụ nói không xem xong không cho phép ra tới. Vân thường đối phương đông nhăn nói, ta đi xuống một chuyến. Sau đó lại đi vào xem. Phương Đông Nhan gật gật đầu, đi trước đi vào. Vân Thường hô hô chạy xuống lâu, tìm được trường thẳng cùng biển cả, từ trong không gian hướng ra lấy các loại trái cây cùng rau dưa, trên mặt đất xếp thành tiểu sơn. Còn không đợi trường thẳng cùng biển cả phục hồi tinh thần lại, Vân Thường lại trở về chạy tới. Trường thẳng thúc đây đều là mặt khác đại lục rau dưa cùng trái cây. ngươi cấp sư phụ làm ăn, các ngươi đều ăn à, không có liền tới tìm ta, còn có rất nhiều. Trương thẳng cùng biển cả phục hồi tinh thần lại khi, vân thường đã sớm không co bóng dáng, hai người cắt cầm lấy một cái trái cây nghe nghe, chăm miệng một lời nói, thương quá, linh khí hảo nồng đậm. Trương thẳng chạy nhanh đem trái cây mỗi dạng lấy ra một cái tới, rửa sạch sẽ cấp nịch chín đưa đi. Nịch chín cũng không có ngoài ý muốn, ở phương đông cầm đột ngột xuất hiện khi hắn liền biết vân thường có tùy thân không gian. Nhưng là đồ đệ cư nhiên đem như vậy quý giá không gian loại cây ăn quả cùng rau dưa có phải hay không có điểm quá lãng phí? Loại chút dược thảo thật tốt a Lại tưởng tượng, nếu cây ăn quả rau dưa đều loại, khẳng định cũng loại dược thảo, trong lòng Mỹ tư tư, cái này tiểu đồ đệ quả nhiên bất phang A. Nhìn xem trên giường ngủ độ tôn, lại nhìn xem mâm trái cây, nghĩ đến đối diện ra sức đọc sách hai người, nghịch chín lần đầu tiên cảm thấy chính mình nhân sinh nguyên lai like cũng có như vậy ấm thời điểm. Cầm lấy cái trái cây ăn lên, ân, lại hương lại ngọt. Vân Thường chạy về trên lầu vào phòng, thấy Phương Đông Nhan dọn quá một chồng thư, ngồi ở duy nhất một chương án thư thoạt nhìn. Án thư đối diện còn có một cái ghế, hiển nhiên chính là cho bọn hắn chuẩn bị. Vân Thường ở Phương Đông Nhan đối diện ngồi xuống, cầm lấy Phương Đông Nhan xem xong một quyển thoạt nhìn. Hai người cứ như vậy phối hợp ăn ý, Phương Đông Nhan xem xong một quyển đặt ở một bên, Vân Thường liền xem hắn xem xong. Lấy lại đây một chồng xem xong rồi, Phương Đông Nhan đưa trở về, lại lấy về một chồng, cứ như vậy vòng đi vòng lại thoạt nhìn, vừa thấy bảy tám thiên liền đi qua, văn lễ cũng gấp trở về. Bởi vì hắn không thể xé rách không gian, chỉ có thể làm phi thuyền trở về, cho nên tuy rằng chỉ là so với bọn hắn vãn đi một ngày, nhưng là lại tới trễ tám ngày. Hắn vừa lên tới thần đan đỉnh núi. Liền thấy một cái ăn mặc sư phụ áo bảo trắng mỹ nam ôm ấp một cái cực kỳ xinh đẹp nhìn có chút quen mắt tiểu nam hài nhi, rất có kiên nhẫn hống. Người là ai? Như thế nào ăn mặc sư phụ ta áo choảng? Văn lễ buồn bực hỏi, sư phụ nơi này chính là chưa bao giờ cho phép người ngoài đi lên. Thấu chương xong Chương 667 như vậy quen mắt. Chương 667 như vậy quen mắt. Nịch chín nghe vậy nhìn về phía chính mình cái này đại đồ đệ. trước tiết như thế nào không cảm thấy cái này đồ đệ có điểm ngốc ca còn không có trong lòng ngực cái này nhóc con thông minh chính mình tạo dâu trước sau nhân ra vẫn luôn thực bình tĩnh tạo dâu trước tún chính mình dâu ngoạm nhi tạo dâu sau sửa tún chính mình đầu tóc ngoan nhi nói ngắn lại bình tĩnh không giống cái tiểu thoa nhi nhìn nhìn lại trước mắt cái này đại đồ đệ còn không phải là dâu không có sao cư nhiên liền sư phụ đều nhận không ra khó được còn nhận được chính mình áo choàng Thật sự là không nghĩ để ý đến hắn. Nịch chín ôm Tiểu Cẩm Nhi xoay người liền trở về đi đến. Vừa đi vừa nói, Tiểu Cẩm Nhi, lúc này thần đan đỉnh núi ngươi nhưng đều xem toàn. Về sau sẽ đi rồi phải cẩn thận. Quanh thân chính là bất luận cái gì ngăn trở đều không có. Ngã xuống đã có thể hỏng rồi. A, như thế nào cùng sư phụ thanh âm giống nhau như lúc? Chẳng lẽ ngươi là sư phụ huynh đệ? Không nghe nói sư phụ còn có huynh đệ a? văn lễ vừa nghe hắn nói chuyện tức khắc cả người đều cảm thấy không hảo đuổi theo đi tiếp tục hỏi Nịch chín không thể nhịn được nữa một chân liền đá ra đi văn lễ che lại mông bay đi ra ngoài lập tức ôm cung điện trước cửa ngọc thạch đại cây cột sau đó từ phía trên trượt xuống dưới sau đó hoảng sợ nhìn bình tĩnh đi trở về tới nghịch chín lắp bắp nói sư phụ Nịch chín chừng hắn một cái lắc đầu đi vào cung điện văn lễ tức khắc cũng bất chấp mông bị thế đau truy đi vào nói Sư phụ, ngài dâu đâu? Nghịch chín vô ngữ, dâu tự nhiên là cạo, này còn dùng hỏi. Không nghĩ để ý đến hắn. Sư phụ, ngươi như vậy tuổi trẻ, như vậy Tuấn, làm gì muốn để dâu A? nay vấn đề cùng vân thường giống nhau như lúc, nhưng là cũng không nghĩ trả lời. Sư phụ, ngài cũng không thể sinh đồ nhi khí. Sư phụ phía trước hình tượng ở đồ nhi trong lòng đã ăn sầu bén rễ dễ, trong lúc nhất thời không nghĩ tới sư phụ như vậy tuổi trẻ. Thật sự không muốn nghe hắn tiếp tục dối dăm chính mình dâu. Nghịch chín dừng lại bước chân, chỉ chỉ trên lầu nói, ngươi sư muội cùng nàng phu quân ở bên trong đọc sách đâu, ngươi cũng đi thôi, không xem xong không cho phép ra tới. a đọc sách. Văn lễ ngẩn ra, nhìn cái gì thư A? Còn không xem xong không cho phép ra tới, đây là có bao nhiêu thư A? Hắn nhớ rõ sư phụ trong thư phòng tổng cộng cũng không mấy quyển thư A. Còn không chạy nhanh đi. Nịch chín cảm thấy chính mình có phải hay không đối đồ đệ thật tốt quá, này nói chuyện một chút lực độ đều không có. Này liền đi. Văn lễ vừa nghe sư phụ giọng nói thay đổi, chạy nhanh hướng trên lầu phóng đi, vọt tới một nửa bừng tỉnh nhớ tới sư phụ trong lòng ngực ôm hải tử là nhà ai. Hắn ở lầu hai thang lầu chỗ lộ ra một cái đầu hỏi, sư phụ, ngươi trong lòng ngực hải tử là của ai? Ngài sẽ không cho ta cùng sư muội tìm cái sư nương đi, liền sư đệ đều có. Nịch chín nếu là dâu còn ở, hẳn là đều bị khí nết lên tới. Hắn là ngươi sư muội nhi tử. Văn lễ vốn dị ghé vào thang lầu thượng, nghe vậy bị kinh lập tức ghé vào trên mặt đất, cảm thấy có chút thất thố, chạy nhanh đi lên, nhanh như chớp lại vỏ xuống dưới, nhìn tiểu cẩm nhi nói, ta liền nói thấy thế nào như vậy quen mắt, tiểu tử này cùng hắn cha lớn lên cùng một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nịch chín hết trôi nói rồi. Nhân ra lớn lên không giống chính mình cha giống người khác có thể thích hợp sao. Phương Đông Cẩm nhìn cái này lớn lên cũng rất tuấn nam tử, người này chính là mẫu thân sư minh. Không có nhà mình ruột thịt cứu cứu thông minh. Người kêu Cẩm Nhi, tiểu Cẩm Nhi ta là người cứu cứu. Văn lễ vươn một ngón tay đụng vào một chút Phương Đông Cẩm nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Phương Đông Cẩm ghét bỏ né tránh hắn tay, ta cứu cứu nhiều đi, Cựu tiêu có một đống lớn đâu. Bị ghét bỏ Văn lễ tay cứng đờ. Nghĩ đây là chưa cho lễ gặp mặt không cao hứng, chạy nhanh ở chính mình nhẫn chữ vật tìm kiếm lên, tìm nửa ngày cảm thấy cái kia lấy ra tới lết đều quá nhẹ, đơn giản đem nhẫn chữ vật cảm thấy hảo một chút đồ vật thu thập một đống lớn ra tới, đặt ở một cái hình thức độc đáo nhẫn chữ vật, mang đến phương đông cẩm tay nhỏ chỉ thượng, nhẫn chữ vật tự động điều chỉnh tốt lớn nhỏ. Đây là lễ gặp mặt, về sau có thứ tốt cứu cứu lại cho ngươi lộng trở về a Văn lễ cảm thấy này không có việc gì trước chuẩn bị sự thật ở có chút xấu hổ. Phương Đông cẩm thấy cái này cứu cứu hào phóng như vậy, lập tức ngọt ngào nói, cảm ơn cứu cứu. Hoa. Văn lễ tức khắc chừng lớn đôi mắt, nửa ngày tún tún nghịch chín ống tay hào nói, Sư phụ, ta không nghe lầm đi, tiểu cẩm nhi nói chuyện. Nghịch chín ngại bỏ qua một bên hắn tay, chúng ta tiểu cẩm nhi thông minh đâu. Dứt lời liền ôm Phương Đông cẩm hướng cung điện mặt sau đi đến, vừa đi vừa nói, Đi, đi xem ngươi trường thẳng ra ra có phải hay không đem Tiểu Cẩm Nhi dược thiện cấp làm tốt. Văn lễ ngây ngốc đứng một hồi lâu, sau đó nhanh chóng thượng lầu ba, đẩy ra thư phòng môn, liền thấy vợ chồng hai người ngồi ở án thư hai sườn, vùi đầu đọc sách. Sư muội, Tiểu Cẩm Nhi bao lớn rồi. Hắn đi vào Vân Thường bên cạnh hỏi. Vân Thường không ngẩng đầu nói, lập tức liền năm tháng. Văn lễ dương miệng, nửa ngày không khép lại. Nhìn xem hai vợ chồng cuối cùng chỉ có thể nói một câu, quả nhiên yêu nghiệt cha mẹ sinh ra tới hải tử cũng đủ yêu nghiệt. Vân thường nghe vậy ngẩng đầu nói, sư huynh ngươi tới làm gì? Đọc sách ra, sư phụ nói không xem xong không cho phép ra đi. Văn lễ hậu chi hậu ra nói. Vân thường thương hại nhìn hắn một cái, kia còn không chạy nhanh xem, sư huynh là tưởng ở chỗ này đãi bao lâu. Dù sao chúng ta đã ở bên trong đãi tám ngày. Văn lễ quay đầu lại nhìn về phía thư phòng nội, tức khắc có loại muốn khóc xúc động. Sư phụ khi nào làm ra nhiều như vậy thư A, đây là thật sự tính toán đem chính mình câu ở thần đan phong A, nhiều như vậy thư hắn khi nào có thể xem xong A. Các ngươi xem nhiều ít. Văn lễ nghĩ bọn họ đã tiến vào táng ngày, hẳn là nhìn một phần tư đi. Cuối cùng một chồng. Vân thưởng vô vô bản thượng mấy quyển thư nói. Nhanh như vậy, các ngươi đều xem xong rồi. Văn lễ cầm thiếu chút nữa kinh rớt, mà hai người một cái căn bản không để ý đến hắn, một cái khác cũng không chuẩn bị để ý đến hắn, hắn biết này hai người đều đã gặp qua là không quên được, chính mình nhưng không nhân ra phu thê bản lĩnh, chạy nhanh tìm một chỗ đọc sách đi. Trong lúc nhất thời, thư phòng lại an tĩnh xuống dưới, chỉ có thể nghe được là tả phiên thư thanh âm, đương nhiên đều là vân thường cùng phương đông nhan phiên thư thanh âm, sau nửa canh giờ. Vân Thường buông trong tay cuối cùng một quyển sách rỗi cái lời eo, Phương Đông Nhan đứng dậy đem thư đều thả lại chỗ cũ. Vân Thường nhìn mắt ngồi ở kệ sách hạ đọc sách văn Lễ nói, Sư Minh, chúng ta xem xong rồi, ngươi tới nơi này xem đi. Sau đó vợ chồng hai người ở văn Lễ u oán trong ánh mắt tiêu sái rời đi thư phòng, văn Lễ bi thôi nhìn mắt thư phòng thư, hắn tính kế một chút, chính mình nhanh nhất cũng muốn ba tháng mới có thể đi ra ngoài. Bất quá hắn cũng biết, Lần này văn ra sự làm sư phụ lo lắng, đây là muốn cho hắn nhiều giải một ít thiên linh định sự, cũng vì hắn về sau có thể trở thành một cái đủ tư cách gia chủ làm chuẩn bị, sư phụ tâm ý hắn tự nhiên sẽ không cố phụ. Hơn nữa hắn cũng biết chính mình trên vai lá gan có bao nhiêu trọng, an tâm xem khởi thư tới. Vân thường cùng phương đông nhan ra thư phòng, về trước đến lầu hai phòng, sau đó vào trong không gian tắm gội thay quần áo, vân thường lúc này thay chính là văn lễ cho nàng chuẩn bị váy áo. sau đó lấy ra một cái hộp ấm bên trong nàng phía trước liền cấp nghịch chín chuẩn bị lễ vật nàng thân thủ dệt hương vân cẩm màu trắng áo choàng cái này áo choàng phòng ngự công kích năng lực đã đạt tới chân thần cảnh tuy rằng lấy nghịch chín tu vi khả năng không dùng được nhưng đây là nàng làm độ đệ tâm ý sư phụ làm thần cấp đan sư cái gì bảo bối không có a cho nên nàng mới thân thủ dệt cái này mềm bảo trọng trong lòng ý hai người đi xuống lầu đi vào cung điện mặt sau thấy nhi tử đang ở mỹ tư tư ăn dược thiện nghịch chín rất có kiên nhẫn một nguoan một nguoan nguy hán tám ngày không gặp vân thường cảm thấy nhi tử lại trưởng thành không ít chính yếu giống như béo chút vẫn là sư phụ thân thủ điều chế dược thiện phương thuốc dùng được a mẫu thân phương đông cẩm vừa thấy đến vân thường lập tức đối nàng vươn tay nhỏ vân thường lập tức liền nhìn đến hắn tay nhỏ chỉ thượng bộ nhận chữ vật minh bạch hẳn là văn lễ cấp vân thường đem hộp gấm phóng tới trên bàn bế lên nhi tử đối nghịch chín đạo sư phụ đây là ta thân thủ cấp sư phụ dệt hương vân cẩm sư phụ thử xem vừa người không vân thường ở bên cạnh bàn ngồi xuống tiếp nhận nghịch chín trong tay cái muông tiếp tục quy nhi tử an dược thiện phương đông cẩm vươn tay nhỏ cấp vân thường xem hắn nhận chữ vật mẫu thân cứu cứu cấp ân cứu cứu cấp liền thu đi vân thường nhìn đến nhẫn chữ vật hình thức liền biết này không phải vật phàm văn gia nói như thế nào cũng xếp hạng ở phía trước mười đại gia tộc văn gia thiếu chủ đồ vật có thể kém sao. Nịch chín nhìn hộp gấm ngây ngẩn cả người, đôi mắt có chút nhiệt, nhiều ít năm không có người cho hắn đã làm quần áo, trong trí nhớ vẫn là 10 tuổi phía trước, nương tồn tại thời điểm cho hắn đã làm quần áo xuyên, lại sau lại đều là mua. Nhoáng lên mấy trăm năm liền đi qua, cái loại này ấm áp cảm giác đã sớm đạm làm hắn nhớ tới đều rất khó. Hắn chậm rãi duỗi tay mở ra hộp gấm, bên trong tuyết trắng hương vân cẩm nhìn qua mềm mại cực kỳ Hơn nữa hắn liếc mắt một cái liền thấy được này quần áo bất đồng chỗ, tự nhiên có chiến bảo công năng, có thể chống đỡ chân thần cảnh công kích, chính mình cái này tiểu đồ đệ rốt cuộc sẽ nhiều ít đồ vào ta. Hắn đứng lên cầm lấy hộp gấm về phòng đi, sẽ không nhi liền đã trở lại, trên người ăn mặc đúng là vân thường cho hắn dễ áo bào trắng, này thân áo bào trắng làm nịch chín càng thêm phiên nhiên như tiên. Thật là đẹp mắt, trường cươi không ngừng nói, con thực vừa người, biển cả bổ sung nói, Vân thường đem Nhi tử phóng tới phương đông nhan trong lòng ngực, chính mình đứng lên, đi đến Nịch Chín bên cạnh, nhưng là liền nhìn đến sư phụ ảo ảnh, cho nên liền đánh giá dệt, xem ra sư phụ đồ đệ ánh mắt vẫn là không tồi. Nịch Chín bật cười nói, đây là biến tướng khen chính mình đâu. Sư phụ không khích lệ, chỉ có thể chính mình khích lệ hai câu. Vân thường ra vẻ ủy khuất bĩu môi nói. Nịch Chín cười ha ha lên, đây là sư phụ xuyên qua đẹp nhất, nhất thoải mái quần áo. Nhanh lên đem ngươi cái kia có thể quải chai dầu miệng thu hồi đi. Vân Thường ha hả cười nói, sư phụ khích lệ chính là không giống nhau, nghe đều từ đầu phát tiêm thoải mái đến gót chân. Ngươi nha đầu này a. Nịch Chín tâm tình rất tốt. từ tiểu đồ đệ tới lúc sau tâm tình của hắn giống như mỗi ngày đều thực hảo. Phương Đông Cẩm đã ăn no, Nịch Chín thực tự nhiên từ Phương Đông nhan trong lòng ngực đem Phương Đông Cẩm cấp ôm trở về. Phương Đông nhan rốt cuộc có vân thường cái loại này nhi tử giống như không phải chính mình cảm giác. Vân thường ở nghịch chín bên cạnh ngồi xuống, nghĩ đến nhìn nhiều như vậy thiên thư, cũng không có về vô nhai hải, chính là nàng còn sốt ruột mang theo vân tích đi vô nhai hải đâu, liền hỏi nói, sư phụ, vì cái gì vô nhai hải không có người đi vào. Thấu chương xong Chương 668 truyền kỳ nữ tử. Chương 668 truyền kỳ nữ tử. vô nhai hải tư liệu vẫn là vân thường ở ôm nguyệt các nhìn đến mặt trên ghi lại vô nhai hải hứng khởi cùng suy sụp đương nhiên trong đó chính yếu nguyên nhân chính là thần hầu nhất tộc nhưng là từ thần hầu nhất tộc bị giết sau vô nhai hải liền thành thiên linh đỉnh chân chính cấm địa bởi vì căn bản không có người có thể đi vào nịch chín nghe vậy biểu tình ngưng trọng nói ngươi trước nói cho sư phụ hỏi thăm vô nhai hải làm gì bởi vì hắn vân thường ý niệm vừa động đem vân tích tử trong không gian kêu lên Lịch Chín nhìn tám chín tuổi bộ dáng tiểu nam hải nhi, đôi mắt co rụt lại, thần hầu nhất tộc vương. Vân Thường gật gật đầu, Vân Tích là đồ nhi khế ước linh thú, hắn là thần hầu nhất tộc vương. Ta đáp ứng qua hắn muốn giúp hắn tìm được thần hầu nhất tộc tộc địa, giúp hắn phục hưng thần hầu nhất tộc. nghịch Chín nhìn Vân Tích cặp kia tiêu chí tính màu tím đôi mắt cùng tóc vàng, thở dài nói, còn hảo, thần hầu nhất tộc vương còn sống, đã nói lên thần hầu nhất tộc cũng không có diệt sạch, một khi đã như vậy. Không cần lo lắng hắn vào không được vô nhai hải, nếu bọn họ vương còn ở, thuyết minh vô nhai hải không người có thể đi vào, hẳn là thần hầu nhất tộc cuối cùng bảo hộ thi thố, hắn đi tự nhiên nên biết như thế nào đi vào. Là như thế này. Vân Thường nhìn vẻ mặt mông vân tích không xác định nói. Nịch 9 giờ đầu nói, yên tâm, hắn tới rồi vô nhai hải, trong trí nhớ liền sẽ xuất hiện vô nhai hải có quan hệ sự tình, rất nhiều chuyện không cần bất luận kẻ nào nói cho hắn liền đều sáng tỏ. đây là thần hầu nhất tộc trời sinh liền có bản lĩnh vân thường nghe vậy tức khắc yên lòng sư phụ chúng ta nghĩ tới mấy ngày liền khởi hành đi vô nhai hải các ngươi phu thê cũng phải đi nghịch chín hỏi ân ta không yên tâm phân tích một người trở về nói nữa ta muốn giúp hắn phục hưng thần hầu nhất tộc vân thường thực xác định nói nghịch chín nghe xong nàng lời nói trầm ngâm một lát nói ba tháng sau đi hảo vân thường cũng không hỏi nguyên do Liền ứng hạ. nghịch Chín đột nhiên cười, ngươi chính là so ngươi sư huynh thông minh nhiều. Sư phụ làm chúng ta 3 tháng sau đi liền tất nhiên có ngươi đạo lý, ta là tin tưởng sư phụ. Vân Thường thực nghiêm túc nói. nghịch Chín thở dài nói, tuy rằng hắn có thể tùy thời tiến vào vô nhai hải, nhưng là các ngươi không được, mặc dù ngươi là hắn chủ nhân cũng không được. Chẳng lẽ vô nhai hải còn có cái gì hạn chế? Vân Thường tò mò hỏi. Đúng vậy. Vô nhai hải cũng không cho phép nhân loại tiến vào. Nịch chín trong lòng âm thầm tán thưởng vân thường nhạy bén cùng thông tuệ. Vân thường đỗng nhiên nghĩ đến, thần hầu nhất tộc diệt sạch cùng yêu tộc có quan hệ, chẳng lẽ chính là bởi vì nhân loại không thể tiến vào vô nhai hải sao? Vân tích đứng ở một bên, nghe xong nịch chín nói cũng nghĩ đến này một tầng, nhìn mắt vân thường, vân thường vô vô vai hẳn nói, đừng nóng đội sư phụ không phải làm chúng ta ba tháng sau đi sao, đó chính là còn có biện pháp. Nghịch chín cười, đích sắc có cái biện pháp, nhưng là cũng không xác định hiện tại dùng được không, nhưng là đây là duy nhất đi vào cơ hội. Ba tháng sau vô nhai hải có cái gì biến hóa? Vân thường hỏi, vô nhai hải ở thần hầu nhất tộc còn thực thịnh vượng khi có cái truyền thuyết, chính là mỗi năm tân niên kia một ngày, sẽ mở ra một cái thông đạo, có khẩn cầu nhân loại có thể thông qua này thông đạo đi vào vô nhai hải, nhưng là này thông đạo rất nguy hiểm, rất ít có người có thể tồn tại thông qua. nhưng là chỉ cần thông qua người liền có thể cầu thần hầu vương cho hắn đoán trước một lần vận mệnh, hoặc là ngươi có muốn biết sự thần hầu vương cũng sẽ cho ngươi đoán trước một lần cắt hung thành. Không. Nịch Chín giải thích nói. Như vậy, hiện giờ thần hầu nhất tộc căn bản không có vương ở tộc địa, này thông đạo còn sẽ ở sao? Vân Thường nhăn lại mày hỏi. Nịch Chín lắc đầu nói, từ trăm năm trước thần hầu nhất tộc bị giết sau, đều cho rằng cái này đối nhân loại cấm chế hẳn là không tồn tại. Vì thế rất nhiều người muốn đi vô nhai tầm tìm bảo vận, nhưng là vẫn như cũ vô pháp đi vào, dần dần vô nhai hải đã bị tự phát cho rằng là không ai có thể đi vào, cũng liền không có người lại đi, đến nỗi thông đạo có ở đây không các ngươi có thể hay không đi vào, cũng chỉ có thể là đi thử thời vận. Vân thường đối vân tích nói, không quan hệ, mặc dù chúng ta vào không được, không phải còn có vân diễn, cửu hoàng bọn họ sao, bọn họ hẳn là không chịu hạn chế. Có lẽ tới rồi vô nhai hải ngươi liền có biện pháp làm chúng ta đi vào cũng không nhất định, rốt cuộc ngươi chính là thần hầu vương. Vân tích gật gật đầu, cấp nghịch chín thi lễ sau liền hồi trong không gian tiếp tục tu luyện đi. Nghịch chín nhìn vân thường lại nói, nha đầu có biết thần hầu nhất tộc trăm năm trước vì sao bị diệt tộc? Bị người nào tiêu diệt sao? Vân thường lắc đầu. Nghịch chín thở dài, nhìn mắt trong lòng ngực ngủ phương đông cẩm, thanh âm phóng thấp nói, Thiên Linh Đỉnh đã từng có cái truyền kỳ nữ tử, tên nàng cùng ngươi giống nhau, cũng kêu vân thường. Nàng sinh ra bình thường, lại có cực cường tu luyện thiên phú, so đạm đài gia thiên tài đạm đài ngọc còn mạnh hơn. Đạm đài ngọc có thâm hậu gia tộc bối cảnh cùng sung túc tu luyện tài nguyên, chính là vân thường lại không có. Nhưng là nàng tu vi trước nay liền không thể so đạm đài ngọc kém. Ở nàng một trăm tuổi khi ở cựu tiêu trên núi thành lập cựu tiêu cung, không đến ba năm thời gian. Cựu tiêu sơn trung quanh liền hình thành toàn bộ thiên linh đỉnh nhất náo nhiệt, nhất phôn hoa, nhất có nhân khí thành thị, mà trong tuổi vân thường đã đạt tới chân thần cảnh cựu cấp đỉnh thực lực. Hơn nữa nàng đặc biệt thông minh, ở trên chiến trường tổng có thể tuyệt cảnh trung phung sinh, ở chung đối địch biện pháp, tây vực trên chiến trường mỗi lần chống đỡ không được địch nhân xâm lấn, đều sẽ thỉnh nàng. Đi cứu tràng, liền ở kia một năm, tây vực đã xảy ra thiên linh đỉnh từ trước tới nay nhất thảm thiết một lần chiến đấu. Vân Thường cũng bị thực trọng thương trở về, nàng không có hồi cựu tiêu cung, mà là trực tiếp đi vô nhai hải, mặc dù là thân bị trọng thương nàng cũng xông qua cái kia thông đạo, chờ nàng ra tới khi, có chút thân hồn lạc khách, ở nàng rời đi không lâu, liền phát hiện thần hầu nhất tộc đã bị diệt. Vân Thường khiếp sợ nhìn Nịch Chín, sư phụ là nói, thần hầu nhất tộc là bị Vân Thường cấp diệt. Nịch Chín lắc đầu, không biết, đây là cái mê. Bất quá thiên linh đỉnh người không tin vân thường diện thần hầu nhất tộc, nhưng là vân thường thật là cuối cùng một cái tiến vào thần hầu nhất tộc lại tồn tại ra tới người. Vân thường tâm tức khắc trầm đi xuống, nếu đây là sự thật, nàng như thế nào tiếp thu? Vân tích lại như thế nào tiếp thu? Phương Đông Nhan nắm lấy tay nàng, phát hiện tay nàng tâm là lạnh lẽo, nhẹ giọng nói, toàn bộ thiên linh đỉnh người đều tin tưởng không phải nàng, sư phụ không phải cũng không xác định là nàng làm. Có lẽ lúc ấy còn có chúng ta không biết sự phát sinh, nàng đã bị trọng thương, vì sao còn muốn đi thần hầu nhất tộc? Mục đích là cái gì? huống chi nàng một người cường đại nữa, lại như thế nào đơn thương độc mã ở bị trọng thương xông qua thông đạo sau còn có năng lực diệt thần hầu nhất tộc người? Nghi vấn quá nhiều, chân tướng là cái gì ai cũng không biết, cho nên hiện tại vô pháp hạ bất luận cái gì kết luận. Vân thường hít sâu một hơi, nàng gật gật đầu nói, ta minh bạch. Lịch chín nhìn mắt Phương Đông Nhan, tiểu tử này không nói một lời, nhưng là hắn một mở miệng liền có thuyết phục người bản lĩnh. Nhìn mắt cảm xúc đã bình tĩnh trở lại vân thường liếc mắt một cái, lại nói, nha đầu, sư phụ biết ngươi có bí mật, nói cho ngươi này đó là muốn cho ngươi biết, một người cường đại nữa, cũng là một người, cho nên làm việc phía trước không cần xúc động, không cần đi lên vân thường đã từng đi qua lộ. Sư phụ, nếu thiên linh đỉnh người như vậy sùng bái nàng, Vì sao toàn bộ đại lục không có nàng đôi câu vài lời ghi lại? Trăm năm thời gian đối với thiên linh đỉnh người tới nói cũng không lâu lắm. Vân Thường đột nhiên hỏi nói. Nịch Chín nhìn nàng nói, đó là bởi vì ở nàng ngã xuống lúc sau, sở hữu về ghi lại nàng đôi câu vài lời đều bị hủy diệt rồi, nhưng là hủy hoại lại như thế nào? Thiên linh đỉnh người đem nàng ghi tạc trong lòng. Nhớ tới cái kia so với chính mình còn muốn tiểu 100 tuổi phong hoa tuyệt đại nữ tử. Lục chín nhịn không được cảm thán một tiếng, năm đó, ta nghe nói nàng bị thương, ta tiến đến Cửu Tiêu cung, chính là ta đi chậm, chờ ta đến Cửu Tiêu cung khi, Cửu Tiêu cung đã trở thành một mảnh phế tích, nàng đã ngã xuống, đều nói nàng là bị thương quá nặng, lại xông vô nhai hải thông đạo, cho nên mới ngã xuống, này đó chỉ là đồn đãi, lúc ấy Cửu Tiêu cung rõ ràng là bị tạc hủy. Vân Thường ngẩn ra, Cửu Tiêu cung là bị tạc hủy. Nàng nhớ tới chính mình nhìn đến quá cựu tiêu cung hủy diệt khi tình cảnh, cựu tiêu cung hình như là ở bên trong tạc hủy. Cái kia bạch di nam tử tê tâm liệt phế tiếng la làm vân thường như người lạc vào trong cảnh giống nhau. Sư phụ, nàng đã chết lúc sau nàng cấp dưới đâu? Cựu tiêu cung người khác đâu? Vân thường lại hỏi. Nịch chín lắc đầu nói, không biết, không còn có người nhìn đến quá cựu tiêu cung người. Cựu tiêu sơn hiện tại cái dạng gì? Nghĩ đến đã từng chỉ có cửu tiêu cung người có thể uống đến lạc hà trà, hiện tại các đại gia tộc các thế lực lớn đều có thể uống đến, cửu tiêu sơn đã trở thành ai đều có thể dẫm đạp địa phương sao. Cửu tiêu cung hủy hoại sau, cửu tiêu sơn liền mất đi nguyên bản nồng đậm sinh cơ, nhưng là rất kỳ quái, nàng thân thủ gieo lạc hà trà lại vẫn như cũ sinh trưởng, mỗi năm lá trà ngắt lấy mùa, mấy đại gia tộc cùng thế lực liền sẽ đem cửu tiêu sơn vây lên, sau đó điểm trung bình xứng lạc hà trà. Chỉ tiếp, lạc hà trà sản lượng rất thấp, mỗi một nhà phân không đến nhiều ít, hơn nữa nghe nói uống qua lạc hà trà người ta nói, này cha không có nàng ở khi uống hương. Vân thường tay vừa động, nàng luyện chế kia phân bản đồ xuất hiện ở trước mắt, đưa vào linh lực sau, toàn bộ thiên linh đỉnh bản đồ xuất hiện ở mấy người trước mặt. Nịch chín vừa thấy nàng bản đồ hỏi, nha đầu, ngươi này bản đồ là từ đâu ngó tới? thanh vân trấn như ý các miêu ngọc tu bản đồ ta nhìn lúc sau chính mình luyện chế vân thường nói lịch chín ha ha cười nói muốn nói thiên linh đỉnh nhà ai bản đồ chuẩn xác nhất liền số miêu gia nha đầu bản linh a cư nhiên có thể làm miêu ngọc tu đem bản đồ cho người xem vân thường nghi hoặc nói miêu ngọc tu người này rất khó tiếp xúc miêu gia ở mấy đại gia tộc trung xếp hạng thứ năm miêu ngọc tu là miêu gia thiếu chủ nửa năm trước bị hắn cha phạt đi thanh vân trấn Nghe nói không đến nửa năm không được trở về, không biết vì cái gì sự bị phạt, hiện tại hẳn là trở về miêu gia, hắn người này rất có đặc tính, ở mấy đại thế gia cũng coi như là cái không tồi người trẻ tuổi. Nghịch chín ngữ khí thực nhẹ nhàng, vân thường minh bạch, có thể làm sư phụ như thế khích lệ người, cái này miêu ngọc tu hẳn là thật là cái không tồi người. Nàng ánh mắt rừng ở trên bản đồ cửu tiêu sơn vị trí, đối nghịch chín đạo, sư phụ... Ngài cùng ta nói nói đã từng cửu tiêu cung là cái dạng gì. Trước kia vây quanh cửu tiêu cung sinh tồn thành trấn còn tồn tại sao? Thấu chương xong Chương 669 thêm càng. Chương 669 thêm càng. Nếu cửu tiêu cung sự không có ghi lại, như vậy chỉ có thể theo sư phụ nơi này nghe một chút. Nịch chín thấy vân thường đối cửu tiêu cung sự rất là cảm thấy hứng thú, cũng không hỏi nguyên nhân. đem chính mình biết đến cửu tiêu cung cùng vân thường sự đều nói cho nàng sư phụ biết đến liền như vậy vân thường nghe xong lịch chỉ nói trong lòng có chút phát trầm cửu tiêu cung hủy hoại lúc sau chung quanh cư trú người cũng đều bị một cổ thế lực cấp thanh đi ra ngoài hiện tại cửu tiêu sơn phạm vi ngàn dặm trong vòng không có người cư trú cửu tiêu cung cung chủ vân thường thật là cái truyền kỳ nữ tử trăm tuổi liền đạt tới chân thần cảnh cửu cấp đỉnh thực lực còn có nhất ba người theo đuổi Nàng là sáu đại thần khí chủ nhân, tiểu tiêu cung chung quanh có chín tòa huyền phù đảo nhỏ, mỗi cái trên đảo nhỏ đều có một tòa cung điện, phân biệt lấy kim, mục, thủy, hỏa, thổ, minh, ấm, khí, đan mệnh danh, mỗi cái đảo nhỏ tên thích hợp đối ứng linh căn nhân tu luyện. Đã từng vân thường vây tay một cái liền có vô số người nguyện ý đi theo nàng, hiện giờ hết thể đều thành bối bạm. Mà hết thể này đều cùng nàng trong không gian hiện trạng giống nhau như đúc. chẳng qua nàng sáu đại thần khí còn kém hai dạng, lịch chín không có quái dày vân thường, phương đông nhan vẫn luôn nắm tay nàng, hắn tâm kỳ thật không thể so vân thường hảo, không biết lại cùng thường nhi có quan hệ hết thảy, làm hắn bức thiết muốn cường đại lên, hắn có loại dự cảm, bọn họ muốn đối mặt hết thảy sẽ không so đã từng cửu tiêu cung cung chủ vân thường gặp phải hết thảy tình trạng hảo bao nhiêu. một hồi lâu, vân thường mới từ trầm tư trung tỉnh táo lại, lịch chín nhìn hai người liếc mắt một cái nói. cẩm nhi quá tiểu yêu cầu tỉ mỉ nuôi ấng các ngươi đi vô nhai hải cẩm nhi liền lưu tại ta nơi này đi vẫn thường đến là đối sư phụ yên tâm nhưng là rốt cuộc hải tử không phải chính mình một người nàng nhìn về phía phương đông nhan ngươi cảm thấy đâu phương đông nhan nói đem nhi tử giao cho sư phụ chúng ta không phải càng yên tâm như vậy cũng không cần thời khắc lo lắng hắn nịch chín nghe xong phương đông nhan lời này trong lòng đối hắn ấn tượng lại hảo chút Nếu là tiểu tử này dám nói đem nhi tử giao cho chính mình không yên tâm, hắn về sau cũng đừng tưởng lại đăng thần đan phong môn. nghịch chín đem phương đông cẩm phóng tới bên cạnh làm biển cả chuẩn bị trong nôi, đối vân thường nói, nha đầu đã là thần cấp đan sư. Sư phụ làm sao mà biết được? Vân thường ngẩn ra, ngay sau đó nghĩ đến triệu tam gia, chính mình cấp triệu tam gia ăn vào đan dược chính là thần cấp, giấu đến quá người khác, nhưng không lừa gạt được thần cấp đan sư sư phụ. là triệu tâm ra. Nghịch chín giờ gật đầu, nha đầu luyện đan thiên phú đích sắc rất cường đại, sư phụ 300 tuổi mới luyện ra thần cấp đan dược, nha đầu mới bao lớn A. Vân thường nói, sư phụ là chính mình ngộ ra tới, ta có sư phụ nghịch chín tuyệt A. Chính là sư phụ nghịch chín tuyệt nhưng không có thần cấp đàn phương. Không phải nghịch chín không bỏ được chuyên thụ, là hắn căn bản không nghĩ tới hạ đẳng đại lục chung sẽ có người có như vậy thiên phú. Đó là bởi vì ta dược đỉnh thực đặc biệt. Vân Thường nghĩ nghĩ nói, nói đến vạn vật đỉnh, nghịch chín nhớ tới vân thường dùng vạn vật đỉnh luyện chế hồn lực sự, nha đầu dược đỉnh còn có thể luyện chế cái gì? Vạn vật, thiên hạ vạn vật đều có thể luyện chế, tên của nó đã kêu vạn vật đỉnh, vạn vật đỉnh đã co linh trí, thực mau liền có thể hóa hình. Vân Thường giải thích nói, nghịch chín đạo, ngươi số phận quá lớn, sư phụ hiện tại có thể dạy ngươi chỉ có y nghệ thuật, muốn đi vô nhai hải, các ngươi muốn trước tiên một tháng ních người. Này hai tháng ngươi liền an tâm đại ở chỗ này cùng sư phụ học y y thuật đi. Hảo. Đây đúng là vân thường tưởng, hiện giờ tới rồi sư phụ bên cạnh, tổng phải hảo hảo đem y y thuật cùng sư phụ hảo hảo học học. Phương Đông Nhan đối vân thường nói, thường nhi, này hai tháng ta đi xử lý một chút ly cung sự, hai tháng sau ta trở về, chúng ta cùng đi vô nhai hải. Nịch chín nhìn mắt Phương Đông Nhan, tiểu tử này quả nhiên không tồi. vân thường tuy rằng không nghĩ cùng phương đông nhan tách ra nhưng là cũng biết bọn họ vừa tới thiên linh đỉnh ly cung đích xác yêu cầu hắn hảo hảo kinh doanh một phen hảo lại không tha vân thường cũng phân thanh cái nào nặng cái nào nhẹ buổi tối vân thường tự mình xuống bếp làm một bàn lớn ăn ngon hơn nữa đều làm xong phân bởi vì nàng biết trường thẳng cùng biển cả sẽ không theo bọn họ một bàn ăn cơm văn lễ cũng bị gọi tới ăn cơm lại lần nữa ăn đến vân thường làm cơm Văn lễ cảm thấy quả thực là quá hạnh phúc. Nịch chín phía trước nghe văn lễ nói qua hắn tiểu sư muội chú nghệ so trường thẳng còn hảo. Hôm nay hắn mới biết được, văn lễ một chút cũng không qua trường. Này đồ ăn thật là hắn ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn. Buổi tối, hai vợ chồng muốn chia lịa, tự nhiên là không tha, ôn tồn một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng, phương đông nhan không kinh động vân thường, làm nàng tiếp tục ngủ. Hắn đi nghịch chín phòng nhìn nhìn như tử, liền cùng nghịch chín chào từ biệt. Nịch chín cho hắn một quả nhẫn chữ vật, trường giả ban không thể tử, phương đông nhan không có thoái thác nhận lấy. Bên trong tự nhiên không thể thiếu thần cấp đan dược, tuy rằng thường nhi đã cho hắn chuẩn bị không ít, nhưng nịch chín cấp chính là hắn tâm ý. Bọn họ nương hai ở ta nơi này người có thể yên tâm, tại đây thiên linh đỉnh còn không có người dám tới ta thần đan phong thiêu khích. Phương đông nhan minh bạch nịch chín ý tứ, chính là ở thần đan phong hắn bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì sự. Nhưng là rời đi thần đàn phong nơi trốn có ngoài ý muốn, cho nên phải nhờ vào Phương Đông Nhan bảo hộ vân thường. Hắn đây cũng là biến tướng ở nhắc nhở hắn, cường đại hơn lên mới có thể bảo hộ vân thường bọn họ nương hay ra Minh Bạch, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Phương Đông Nhan cung kính nói. Nghịch chín giờ gật đầu nói, đi thôi, các ngươi phải đi lộ còn trường đâu. Phương Đông Nhan nhìn mắt nhi tử, xoay người rời đi nghịch chín phòng, đi ngang qua lầu hai phòng. Rất muốn lại vào xem vân thường, chính là lại sợ nhìn lúc sau không bỏ được đi, cắn răng một cái, trực tiếp ra cung điện, lên đồng đan phong rời đi. Vân thường tỉnh ngủ khi, bên cạnh đã không ai, biết phương đông nhan đã rời đi, thở dài, thật đúng là không thói quen hắn không ở bên người. Rơi dương sau, mới phát hiện, chính mình đã ngủ tới rồi mặt trời lên cao. Đi vào cung điện mặt sau, liền thấy, sư phụ nghịch chín nằm ở ghế bập bên thượng, bên cạnh phóng nôi. trong nôi ngủ nhi tử nghịch chín liếc nàng liếc mắt một cái nói tuyển phu quân không tồi vân thường cười có thể được sư phụ khẳng định hiển nhiên là phương đông nhan ở nghịch chín trong mắt đích xác thực hảo nghịch chín cũng không phải là cái sẽ nói nịnh hót lời nói người sư phụ chúng ta khi nào bắt đầu học y nghệ thuật vân thường hỏi ăn xong cơm chưa đi nghịch chín nhìn nhìn mắt sắc trời nói vân thường ngẩn ra ngay sau đó minh bạch sư phụ đây là muốn ăn nàng làm cơm Xoay người buôn phòng bếp đi, trường thẳng đã đem đồ ăn đều tẩy hảo thiết hảo, thịt loại cũng chuẩn bị tốt, liền chờ Vân Thường tới trường uống, hắn hảo cùng nàng học học, ngày hôm qua đồ ăn ăn quá ngon. Vân Thường lưu loát bắt đầu xào rau, biên xào rau biên cùng trường thẳng giảng giải mỗi nói đồ ăn như thế nào khống chế hòa hậu, chỉ chốc lát sau công phu, một bàn đồ ăn liền xào hảo. Nhi tử dược thiện là không cần nàng, trường thẳng mỗi ngày đều dựa theo nghịch chín dược thiện phương thuốc cho hắn làm. Một ngày tam đốn hắn một chút cũng không chê phiền, ngược lại rất có tâm tình. Vân thường đem mang đến hình nương nhưỡng hoa nhưỡng lấy ra tới mười mấy cái bình, cấp sư phụ cùng trường thẳng biển cả uống. Trương thẳng lập tức lại mê luyến thượng nhưỡng hoa nhưỡng. Vân thường bất đắc dĩ nói, cái này ta nhưng không sợ trường, này đó hoa nhưỡng là bạn tốt hình nương sản xuất, bất quá phương đông sẽ nhưỡng hoa nhưỡng, chờ hắn trở về làm hắn giáo ngươi. Trương thẳng nghe xong đã có thể nhớ thương thượng. kế tiếp hai tháng vân thường liền ở nấu cơm cùng học tập y lý thuật chung vượt qua có nghịch chín tự mình cho nàng giảng giải nàng mới biết được chính mình y lý thuật cùng sư phụ so sánh với kém xa. mà sư phụ châm pháp đồng dạng chín châm chính là châm châm co ảo diệu chân chính có thể xưng là diêm vương khắc tinh mà văn lễ này hai tháng là thật sự ở trong thư phòng không ra tới này hai tháng biến hóa lớn nhất chính là phương đông cẩm hơn sáu tháng hắn xoay người bỏ sát đó là thực lưu loát trong chốc lát nhìn không tới hắn liền bỏ không thấy ảnh trường thẳng cùng biển cả hai người nhất định có một người nhìn đăm đăm nhìn hắn thần đan phong trúng quanh không có ngăn trở bọn họ lo lắng hắn ngã xuống có lẽ là dược thiện công lao phương đông cẩm lớn lên phi thường dám chắc hơn 6 tháng hải tử đã có thể đỡ đồ vật đứng lên vân thường cùng nịch chín đều không câu nệ hắn chỉ cần không có an toàn thai hoa ngầm muốn làm gì liền làm gì cho nên cũng dưỡng thành phương đông cẩm tỉnh liên an Ăn no liền ngọt nhi, chơi đến chỗ nào mệt nhọc liền ngủ thói quen, trường thẳng cùng biển cả thường xuyên từ bùi hoa đem ngủ phương đông cẩm ôm trở về. Vân thường vô ngữ, nhi tử nhưng thật ra không di chuyển hắn cha thói ở sạch. Bất quá nghĩ đến, nhi tử sau khi sinh cái thứ nhất tân niên không thể bồi hắn cùng nhau quá, trong lòng vẫn là có chút ấy náy, nhưng là nàng cũng biết, đem nhi tử đặt ở sư phụ nơi này là lựa chọn tốt nhất, chẳng những có thể khỏe mạnh trưởng thành. Sư phụ còn có thể tùy thời cho hắn điều trị thân thể, so đi theo bọn họ bên cạnh muốn tốt hơn nhiều. Phương Đông Nhan đúng giờ đã trở lại, nhìn đến Nhi Tử biến hóa hắn cũng là thực ngoài ý muốn, ôm Nhi Tử hiếm lạ đến không được, mà hai tháng không thấy được nhà mình cha Phương Đông cẩm ôm Phương Đông Nhan cổ không bông tay, làm vân thường nhìn trong lòng lại là một trận khổ sở. Phương Đông Nhan trực tiếp nói cho Nhi Tử cha mẹ muốn ra cửa, muốn hai ba tháng mới có thể trở về. dặn dò hắn đi theo sư công muốn nghe lời nói. Phương Đông cẩm cái miệng nhỏ một phiết liền phải khóc, vẫn thường còn không có thấy nhi tử đã khóc đâu, tức khắc đau lòng, Phương Đông nhăn nói, ngươi ngoan ngoãn, chờ cha mẹ trở về mang ngươi đi xem ông ngoại bà ngoại còn có ngươi cứu cứu. Phương Đông cẩm nghe vậy mới vừa hấp ủ ra tới bi thương cảm xúc tức khắc tiêu tán, tới rồi mắt biên nước mắt cũng đi trở về, hắn còn không có nhìn đến ông ngoại cùng bà ngoại đâu, hơn nữa hắn rất muốn cứu cứu. Đầu nhỏ lập tức điểm điểm, hảo, cẩm nhi ngoan ngoãn. Hai vợ chồng cùng nịch chín từ biệt, lại đi thư phòng cùng văn lễ chào từ biệt. Văn lễ nghe nói bọn họ muốn đi vô nhai hải, rất muốn đi theo đi, nhưng là sư phụ khẳng định là sẽ không tha hắn đi, chỉ có thể mắt thấy bọn họ hai vợ chồng rời đi, sau đó nhận mệnh tiếp tục đọc sách. Hai người rời đi thần đàn phong, vân thường trước liên hệ Ngọc Tiễn cùng tử thu, đem bọn họ muốn đi vô nhai hải sự nói cho bọn họ. Cũng làm cho bọn họ mang theo cửu tiêu một đường hương cửu tiêu Sơn rèn luyện qua đi, nàng chưa từng ngai hải trở về lúc sau, đi tím tiên Sơn nhìn xem cha mẹ, liền đi cửu tiêu Sơn theo chân bọn họ hội hợp. Ngọc Tiến cùng Tử Thu làm cho bọn họ yên tâm, cửu tiêu người tới thiên linh đỉnh sau càng thêm nỗ lực tu luyện. Cũng nói cho nàng ấn Lam Thành đã đi tím tiên Sơn cùng Vân Dung hội hợp. Vân Thường lại liên hệ nửa tháng cùng Úc Thanh Vũ, hai người đều ở các nơi rèn luyện. Cũng ước hảo ở cựu tiêu sơn thấy. Hai người lấy ra phi thuyền. Một tháng sau rốt cuộc đi tới vô nhai hải. Thấu chương xong. Chương 670 mới sẽ không phiền. Chương 670 mới sẽ không phiền. Vân Thường còn chưa tới vô nhai hải trước liền đem vân tích kêu ra tới. Vân tích từ trong không gian ra tới liền vẫn luôn đứng ở phi thuyền phía trước. Phi thuyền phía trước là phản trong suốt. Bên ngoài xem không tiến vào nhưng là bên trong có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài. Càng tới gần vô nhai hải, vân tích biểu tình càng ngưng trọng, vân thường bởi vì cùng hắn là linh hồn khế ước, cho nên nàng có thể cảm giác được rõ ràng vân tích biến hóa, nàng không quay rời hắn, bởi vì nàng biết, vân tích là ở thức tỉnh cuối cùng ký ức, cho nên hiện tại đi vào vô nhai hải, ba người hạ phi thuyền sau, vân thường cùng phương đông nhan liền đứng ở bờ biển, vân tích tắt bước vào trong nước biển, mặc cho sóng biển từng cái quay cuồng mà đến, đánh qua trên người. thậm chí có đôi khi sóng biển toàn bộ đem hắn đều bao phủ nhưng là sóng biển lui ra sau hắn vẫn như cũ đứng thẳng tại chỗ hơn nữa rất kỳ quái quần áo cùng tóc cũng chưa ướt vân thường nhìn trước mắt xanh thẳm nước biển không phát hiện có cái gì đặc biệt gió biển thực tươi mát nước biển thực lam dưới chân bờ cắt thực sạch sẽ dẫm lên đi mềm mại nàng cũng tưởng cùng vân tích giống nhau dẫm tiến trong nước biển chính là mới vừa có động tác đã bị phương đông nhan cấp kéo lại làm sao vậy Thường nhi quên vô nhai hải đối người bài xích. Phương Đông Nhan nhắc nhở nói. Vân Thường ảo nao nói, chính là ngày mai mới là tân niên ngày đầu tiên, nếu là hôm nay Vân Tích liền đi vào làm sao bây giờ. Ta không yên tâm hắn a, Thường nhi, Vân Tích là hồi chính mình ra, ngươi sợ cái gì. Phương Đông Nhan hết trô nói rồi. Chính mình ra cũng không thấy thiết ta an toàn a, Vân Thường mắt hạnh ám ám. thân hầu nhất tộc cùng chủng tộc khác không giống nhau. Bọn họ rời đi bọn họ vương liền cái gì đều không phải, thế nhân đều biết thần hầu nhất tộc có biết trước bản lĩnh, lại không biết, kỳ thật chỉ có bọn họ vương mới có bổn sự này, Mà khác tộc nhân giống nhau là tu luyện linh lực tu vi, cho nên vân tích sau khi trở về, tộc nhân của hắn chỉ biết cao hứng sẽ không hại hắn. Phương Đông Nhan giải thích nói, Người như thế nào biết, ta như thế nào không thấy được có quan hệ phương diện này tin tức. Vân thường nghi hoặc nói, hai người mấy ngày này có thể xem chính là giống nhau tư liệu đều là sư phụ chuẩn bị vân thường chưa bao giờ hoài nghi chính mình trí nhớ đây là ta ở đời trước gặp được vân tích khi bảo hộ hắn một đạo linh hồn thể nói cho ta cái kia linh hồn thể đã tới rồi cuối cùng thời khắc chỉ có ta có thể nhìn đến hắn hắn nói cho ta này hết thảy sau đó dùng một cái hứa hẹn đến lượt ta một cái hứa hẹn phương đông nhan giải thích nói còn có việc này các ngươi trao đổi cái gì hứa hẹn Vân thường thật đúng là không biết phương đông nhan đời trước gặp được vân tích còn có chút duyên cớ. Ta giúp hắn bảo hộ vân tích thẳng đến hắn tìm được hắn chủ nhân, hắn cho ta hắn tinh nguyên. Lúc trước bởi vì thường nhi đột nhiên nhảy xuống diệt hồn hư, ta có chút luống cuống tay chân, không kịp an bài thực kỹ càng tỉ mỉ. Một là vì vân tích an toàn, nhị là vì làm hắn đi bảo hộ ngươi, liền đem vân tích đưa đi xuống, làm hắn chờ ngươi. Sau đó ở chúng ta tương ngộ phía trước bảo hộ ngươi. Căn bản không nghĩ tới hắn phải đợi chủ nhân chính là thường nhi. Chính là sau lại hắn so với ta còn vãn gặp được ngươi, gặp được ngươi lúc sau liền nhận định ngươi là hắn chủ nhân. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng hắn hiểu lầm ta ý tứ, chính là ta nhìn đến hắn cùng ngươi linh hồn khế ước sau mới hiểu được. Vì sao bảo hộ hắn linh hồn kia thể hội yên tâm đem hắn giao cho ta, nguyên bản ta cho rằng hắn là không đường có thể đi. Hiện tại nghĩ đến là bởi vì thần hầu nhất tộc vương có biết trước bản lĩnh. Này bản lĩnh là trời sinh, cho nên hắn biết ở nơi nào có thể tìm được hắn chủ nhân, có lẽ đây là vân tích lựa chọn ta nguyên nhân. Phương Đông Nhan nhìn vân tích bóng dáng chậm rãi nói. Ý của ngươi là vân tích biết đi theo ngươi có thể gặp được ta. Vân Thường kinh ngạc nói. Hẳn là như vậy. Kia vì sao đời trước hắn không có nhận ta là chủ, ngược lại phải chờ tới ta chuyển thế trọng sinh sau mới nhận ta là chủ. Vân Thường khó hiểu hỏi. Có lẽ là bởi vì thiên linh châu cùng thiên ma châu nguyên nhân, hắn chủ nhân chỉ có thể là có được thiên linh châu cùng thiên ma châu nhân tài hành, rốt cuộc thần hầu vương bản lĩnh cũng là trời cho. Phương Đông Nhan nhìn vân tích kia càng thêm kiên cường thân ảnh thở dài, hắn hiện tại lo lắng chính là đạm đài ngọc vì sao còn không có động tĩnh. Nghĩ đến lịch chín cuối cùng nói, cựu tiêu cung cung chủ vân thường là đạm đài ngọc vị hôn thế sự, hắn tâm liền không thoải mái. Nói như thế tới hắn cũng minh bạch vì sao Đạm Đài Ngọc phân thân sẽ đi tứ phương đại lục, còn muốn dùng tuyệt tình truyền mang đi vân thường. Bởi vì đời trước vân thường là hắn vị hôn thê, thuyết minh vân thường chính là đời trước cựu tiêu cung cung chủ vân thường. Nếu bọn họ đã từng là vị hôn phu thê quan hệ, như vậy quen thuộc, có phải hay không cũng nói ngày mai Linh Châu cùng Thiên Ma Châu đã từng chính là vân thường. Đạm Đài Ngọc cũng biết chuyện này, mà ở vân thường ngã xuống khi... nàng vì không cho thiên linh châu cùng thiên ma châu rơi vào người khác trong tay, cho nên đem trong đó một quả hạt châu dùng linh hồn khế ước. Như vậy một khắc cái hạt châu chỉ có thể chờ vân thường tìm được nó. Mặc dù là rơi xuống người khác trong tay cũng khế ước không được, mà bị vân thường khế ước hạt châu chính là thiên ma châu, bởi vì thiên linh đỉnh là không có gì ma lực linh lực chi phân. Tuy rằng là chính mình giúp nàng tìm được thiên linh châu, kỳ thật mặc dù là chính mình không giúp nàng. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ gặp được một khác cái thiên linh châu đâu. Như vậy chính mình đâu? Chính mình ở Vân Thường đời trước là cái gì nhân vật? Chính mình kiếp như có như không ký ức là cái gì? Hắn nhìn về phía Vân Thường, chính nhìn đến nàng tuyệt mỹ mặc nghiêng, đời trước Vân Thường như vậy ưu tú, cho nên nàng vị hôn phu là đồng dạng ưu tú đạm đài ngọc sao. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì Vân Thường từ chiến trường trở về sẽ mang theo như vậy trọng thương đi thần hầu nhất tộc. Ra tới khi lại vì cái gì như vậy thất hồn lạc phách. Còn có cửu tiêu cung lại như thế nào hủy? Bị ai hủy? Vì cái gì muốn hủy diệt? Năm đó Vân Thường rốt cuộc trải qua cái gì? Chính mình lại đang làm gì? Một đám dấu chấm hỏi làm luôn luôn bình tĩnh phương đông nhan tâm tình phập phồng rất lớn. Càng tiếp cận chân tướng hắn tâm liền càng hoảng, mà vô nhai hải hành trình. hắn có cảm giác bọn họ biết giải đến một bộ phận sự tình chân tướng là thế nhân sở không biết vân thường nhận thấy được phương đông nhan có chút không thích hợp quay đầu nhìn về phía hắn nói phương đông ngươi làm sao vậy phương đông nhan nhìn nàng kia như ngôi sao sáng ngời đôi mắt khi sâu một hơi nói thường nhi đáp ứng ta vô luận đời trước cái dặn gì này một đời về sau đời đời kiếp kiếp thường nhi đều là của ta vân thường sửng sốt nghĩ đến sư phụ nói Minh bạch hắn là lo lắng cho mình nhớ tới đời trước sự, sẽ bởi vì đạm đài ngọc thay đổi tâm ý. Nàng vô ngữ nói, là ai nói cho ta, đời trước là đời trước, này một đời là này một đời. Chính mình như thế nào còn lộn lan lộn Phương Đông Nhan nghe vậy lập tức ôm lấy nàng, thường nhi ta lo lắng ta sẽ thủ không được ngươi. Vân Thường tâm run lên, loại cảm giác này giống như rất quen thuộc, nàng vây quanh được hắn eo nói, hạt lo lắng cái gì, mặc dù ngươi thủ không được ta. Ta cũng sẽ bảo vệ cho ngươi, còn có nhi tử." Phương Đông Nhan tâm nháy mắt bởi vì Vân Thường những lời này ổn xuống dưới, ôm nàng đôi tay buộc chặt chút, Ân, ta Liều Mạng cũng sẽ bảo vệ cho Thường Nhi." Đồ ngốc, chuyển thế trọng sinh mấy đời, còn lo lắng này đó, ngươi hẳn là lo lắng ta dính ngươi mấy đời đều không buông tay, làm ngươi phiền." Vân Thường ôn nhu nói, "Mới sẽ không phiền, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không phiền." Phương Đông Nhan kiên định nói. vân thường bật cười mặt gắt gao dán ở hắn trước ngực người này là có bao nhiêu ái chính mình mới có thể như vậy lo được lo mất bọn họ nhất định phải nỗ lực tranh thủ đột phá hư không kính như vậy liền có thể có được bất lao bất tử tư cách liền có thể vĩnh viên ở bên nhau đúng lúc này vô nhai hải bỗng nhiên bạo khởi không hề dự triệu nhấc lên mấy chục mét cao sóng lớn còn không đợi vân thường cùng phương đông nhan phản ứng sóng lớn liền đem vân tích bao vây đi vào vân thường bản năng tiến lên Muốn đem vân tích tún trở về, chính là mấy chục mét sóng lớn xuất hiện đột nhiên thu hồi đi cũng đột nhiên, mặt biển ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, thật giống như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, chính là vân tích không thấy. Vân thường vừa mới vọt tới bờ biển đã bị một cổ bài xích lực lượng cấp phản kích trở về, phương đông nhan phi thân dựng lên, tiếp được nàng bay ngược trở về thân mình, hai người rơi trên mặt đất, vân thường chạy nhanh dùng linh thức liên hệ vân tích, chính là liên hệ không thượng. Phương Đông Nhan cũng không nghĩ tới vân tích sẽ đột nhiên biến mất, hắn an ủi vân thường nói, không có việc gì, vân tích là về nhà, sẽ không có nguy hiểm, chúng ta chờ ngày mai đi vào liền biết bên trong thế nào. Vân thường nhìn bình tĩnh mặt biển, trong lòng lại không bình tĩnh, bỗng nhiên nàng đôi mắt sáng ngời, vào không được, chính mình có thể dùng tinh thần lực điều tra một chút ta vô nhai hải bài xích người đi vào, sẽ không liền tinh thần lực đều bài xích đi. Rốt cuộc giống nàng như vậy có được hải giống nhau tinh thần lực người còn không có cái thứ hai. Nghĩ vậy nhi, nàng lập tức điều động khởi tinh thần lực điều tra qua đi, tinh thần lực đích sắc không có gặp được trở ngại, nhưng là vân thường điều tra đi ra ngoài hảo xa, cũng đây là nhìn đến lam lam nước biển, liền cái trong biển sinh vật cũng chưa nhìn đến, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ thần hầu tộc địa còn có cái gì bí mật không thành? Thu hồi tinh thần lực, Vân Thường đem chính mình điều tra kết quả nói cho Phương Đông Nhan, Phương Đông Nhan nhìn mắt vô nhai hải, chúng ta hồi trong không gian chờ xem, ngày mai có lẽ liền có chuyển cơ. Nếu cái kia thông đạo đã không có đâu. Vân Thường lần đầu tiên tâm như thế không đế. Không có việc gì, Vân Tích không phải đi vào sao, mặc dù chúng ta vào không được, hắn cũng sẽ nghĩ cách ra tới thấy chúng ta. Phương Đông Nhan cũng không xác định cái kia thông đạo có ở đây không. Vân Thường gật gật đầu. Phương Đông Nhan mang theo nàng vào chính mình trong không gian. Hai người vừa mới tiến vào trong không gian, một đạo thần thức đảo qua bọn họ vừa mới đứng địa phương, đã khôi phục tu vi đạm Đài Ngọc đứng ở băng quan trước, gấp không chờ nổi tìm tòi vân thường rơi xuống, chính là rõ ràng cảm giác được nàng ở chỗ này, như thế nào đã không có đâu. Chẳng lẽ rời đi? Hắn thần thức một lần lại một lần ở vô nhai bờ biển thượng tìm tòi, cái gì cũng không tìm thấy được, hắn lại bắt đầu tìm tòi mặt khác địa phương. Mà tiến vào trong không gian hai người căn bản không biết chỉ kém một chút hai người liền tiết lộ hành tung. Đạm Đai Ngọc tìm tòi cả ngày cũng chưa lục soát vân thường bóng dáng, hắn thu hồi thần thức, bạc triệt. Bạc triệt chạy nhanh đi tới nói, chủ nhân. Này ba tháng nhưng có nàng tin tức. Đạm Đai Ngọc hỏi, nguyên bản hắn chỉ cần hai tháng liền có thể khôi phục tu vi, chính là ở khôi phục tu vi đồng thời, hắn giống như chạm đến thiên đạo. Cơ hội như vậy khó được cho nên hắn liền đa dụng một tháng thời gian. Đáng tiếc, thời cơ chợt lóe rồi biến mất, hắn lại không chạm đến thiên đạo. Nếu chạm đến thiên đạo hắn liền có thể bước vào hư không kính. Thấu chương xong. Chương 671 hai tuyển ai cưới. Chương 671 hai tuyển ai cưới. Bạc triệt chạy nhanh bẩm bảo nói, ba tháng trước, nàng đi thần đan phong vẫn luôn không xuống dưới. Một tháng trước từ thần đan phong dưới chân núi tới sau, ngồi phi thuyền rời đi. Hắn phi thuyền tốc độ quá nhanh, theo dõi người không đuổi theo, liền ảnh cũng chưa nhìn đến. Nói cách khác hiện tại ngươi cũng không biết nàng ở nơi nào. Đạm Đai Ngọc thanh âm tức khắc lạnh xuống dưới. Bạc triệt túi đầu không dám ngôn ngữ, này thật là hắn sai lầm, chính là hắn đích sắc không nghĩ tới vân thường phi thuyền tốc độ nhanh như vậy. Đạm Đai Ngọc nghĩ đến vừa mới chính mình ở vô nhai bờ biển nhận thấy được nàng hơi thở, nàng tu vi không có khả năng nhanh như vậy đạt tới chân thần cảnh cựu cấp. Cho nên đời trước ký ức hẳn là còn không có nhớ lại tới, như vậy nàng đi vô nhai hải làm gì đi. Cha ta này ba tháng đều làm cái gì. Gia chủ vốn dĩ kế hoạch như thế nào giết nàng, chính là chiến trường đột biến. Hai tháng trước, gia chủ đi chiến trường, đến bây giờ còn không có trở về đâu. Bạc triệt đúng sự thật bẩm bảo nói. May mắn hắn đi chiến trường. Đạm đai ngọc ngữ khí nhàn nhạt nói. Bạc triệt túi đầu không ngôn ngữ. Chủ nhân cùng hắn cha quan hệ cứ như vậy không nóng không lạnh, thật đúng là làm người nhìn thực không thoải mái. Bất quá, gia chủ trước khi rời đi, làm phu nhân cấp công tử tuyển thê. Bạch triệt chuyện này chính là không dám giấu dếm. Đạm Đài Ngọc nghe vậy tay căng thẳng, hắn tuyển nhà ai người? Thủy ra sao? Bạc triệt thấy Đạm Đài Ngọc không phát hỏa nói tiếp, gia chủ cùng phu nhân đều vừa ý thủy gia thủy tiên, nói nàng dung mạo xuất chúng, Tu Vi cũng là nữ tử giữa nhân tài kiệt xuất. là nhất xứng công tử. Liên nàng Thủy Tiên cũng xứng thượng bản công tử. Đạm Đài Ngọc cười lạnh một tiếng, đi nói cho phu nhân, đừng uổng phí tâm cơ, ta thuê ta chính mình quyết định, bọn họ ai tuyển liền ai cưới, đừng hướng ta trên đầu ấn. Bạc Triệt do dự một chút, Đạm Đài Ngọc tức khắc thanh âm lạnh xuống dưới, như thế nào, lời nói của ta nghe không hiểu. Bạc Triệt chạy nhanh nói, ta đây liền đi. Dứt lời hắn xoay người rời đi, chạy nhanh đi phu nhân sân đi. Hắn chính là nghe nói phu nhân mời thủy gia tiểu thư thủy tiên tới đạm đài ra ăn tết, đã tới vài ngày, ý tứ này quá rõ ràng, đây là trước làm thủy tiên tới, cùng công tử ở chung một chút, bên này công tử đã tỏ thái độ, chướng mắt thủy tiên, trong lòng ám đạo, hy vọng phu nhân còn không có hứa hẹn đi ra ngoài. Hắn đuổi tới phu nhân trong việc khi, chính thấy đạm đài phu nhân cùng thủy tiên liêu đến nóng hầm hập hắn mần ra, thủy tiên như thế nào ở chỗ này. lời này hắn nói như thế nào bạc triệt sao ngươi lại tới đây ngọc nhi đâu đạm đài phu nhân thấy bạc triệt vui sướng hỏi trăm năm thời gian nàng nhìn thấy nhi tử mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay lần này nhi tử nói hai tháng là có thể khôi phục tu vi về sau liền không cần lại đại ở cái kia băng quan này đều ba tháng cũng nên ra tới phu nhân công tử để cho ta tới truyền cái lời nói bạc triệt căng ra đầu nói nhân gia thủy tiểu thư ở đây hắn lời này nói ra thật đúng là có chút không thích hợp nhưng là nếu không nói làm phu nhân hứa hẹn đi ra ngoài càng không thích hợp bất quá trực tiếp làm thủy tiểu thư biết công tử tâm ý cũng hảo đứa nhỏ này có việc liền trực tiếp lại đây nói như thế nào còn làm người truyền lời đạm đài phu nhân trong lòng có loại dự cảm bất hảo công tử nói hắn thuê chính hắn quyết định nếu ai cho hắn tuyển liền ai cưới đừng hướng công tử trên đầu ấn bạc triệt nói xong chạy nhanh thi lễ liền đi Hắn nhưng không nghĩ ở chỗ này trở bị phu nhân huấn Đạm đài phu nhân tuy rằng nghĩ đến đạm đài Ngọc sẽ không đồng ý, nhưng là cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên làm bạc triệt làm trò nhân gia Thủy Tiên mặt cự tuyệt như vậy không lưu tình, trong lúc nhất thời làm nàng đều xuống đại không được. Thủy Tiên mặt tức khắc trắng, vốn tưởng rằng lần này chịu mời tới đạm đài gia ăn tết, là ván đã đóng thuyền có thể gả cho đạm đài Ngọc, rốt cuộc không phải người một nhà như thế nào ở nhân gia an tết. Không thể tưởng được chỉ là đạm đài gia chủ cùng phu nhân một bên tình nguyện sự, nhân gia đạm đài ngọc căn bản là không nghĩ cưới nàng. Tức khắc ủy khuất nước mắt ở vành mắt đảo quanh, hôm nay linh đỉnh hắn không cưới chính mình, còn có cái kia nữ tử xứng thưởng hắn, chẳng lẽ hắn trong lòng còn nhớ thương này nữ nhân kia, chính là nữ nhân kia đều đã chết 100 năm, hắn lại nhớ thương, còn có thể nhớ thương sống không thành. Thùy tiên A, ngươi xem. Ngọc Nhi đứa nhỏ này từ trăm năm trước kia sự kiện lúc sau, tính tình này liền thay đổi, ngươi đừng để ý à, nếu tới, liền an tâm ở, đạm đài gia nữ hải tử vẫn là rất nhiều, làm các nàng bồi ngươi đi ra ngoài chơi chơi. Đạm đài phu nhân cảm thấy không phải giống nhau xấu hổ. Thủy Tiên miễn cưỡng cười, phiền thoái phu nhân, bằng không Thủy Tiên vẫn là đi về trước đi, miễn cho làm công tử hiểu lầm. Đạm đài phu nhân đem người mời đến. Sao có thể vừa tới không mấy ngày khiến cho người trở về đâu, này hai nhà quan hệ còn muốn hay không ở chung. Đứa nhỏ này, cùng bá mẫu còn khách khí cái gì, ngươi từ nhỏ chính là bá mẫu nhìn lớn lên, bá mẫu thích đâu, cố ý mời ngươi lại đây qua cái năm, trụ hạ trụ hạ, nhiều chơi mấy ngày. Ngày mai chính là tân niên ngày đầu tiên, đi theo các nàng mấy cái nha đầu hảo hảo đi ngoạn nhi chơi. Đạm đài phu nhân dứt lời chạy nhanh làm bên người người đưa nước tiên trở về khách thuyền cũng làm đạm đài ra mấy cái giật mình nữ hải tử đi bồi nàng. Thủy tiên đứng dậy thi lễ, xoay người sang chỗ khác, ánh mắt liền âm trầm xuống dưới, ngươi thích ta có ích lợi gì, muốn đạm đài ngọc thích ta mới được. Cũng hảo, nếu ở lại, luôn có nhìn thấy hắn cơ hội, này đều ăn tết, hắn tổng không thể không cho trưởng bối không chúc tết đi. Bạc triệt lại khi trở về. Đạm Đài Ngọc đã trở lại hắn trước kia sân đi, tuy rằng trăm năm không ở, nhưng là mỗi ngày đều có người quét tước, cùng phía trước giống nhau. Bạc Triệt trở về cùng hắn bẩm báo Thủy Tiên tới sự, Đạm Đài Ngọc chỉ phân phó một câu, đừng làm bất luận kẻ nào bước vào ta sân. Khiến cho nàng nhìn Ngọc hồ lô, điểm này sự đều làm không tốt, cư nhiên còn ý nghĩ kỳ lạ mơ ước chính mình, nàng cũng sướng. Đúng vậy Bạc Triệt đương nhiên biết Đạm Đài Ngọc ý tứ. Đi nói cho phu nhân một tiếng. Ta muốn ra cửa, không biết bao lâu trở về. Đạm Đài Ngọc không có vào phòng, nhìn đến phòng này, hắn liền chán ghét thực, xoay người rời đi Đạm Đài ra. Bạc Triệt rất là bất đắc dĩ, chủ nhân ngài là thật sự quên mất hôm nay ăn tết sao. Chạy nhanh phân phó người đi nói cho phu nhân một tiếng, hắn tác đuổi theo. Đạm Đài Ngọc chờ Bạc Triệt đuổi theo, xé mở không gian, hai người xuất hiện ở cửu tiêu dưới chân núi, vừa lúc xuất hiện ở tô mị quản hạt này một mảnh. Tô mị kinh hỉ đón lại đây, công tử. Đạm đài ngọc xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, nhấc chân hướng cửu tiêu sơn đi đến. Tô mị đôi mắt tối sầm lại, đi theo hắn phía sau hướng trên núi đi đến. Nàng ở chỗ này đã thủ hai tháng, nàng nghe nói nơi này chuyện xưa, cũng biết cửu tiêu trên núi nguyên bản có cái cửu tiêu cung. cửu tiêu cung cung chủ đã từng là công tử vị hôn thê, nàng tuy rằng ghen ghét, nhưng là lại ghen ghét có thể đem một cái người chết thế nào. hiện giờ xem đạm đài ngọc tới trực tiếp hướng trên núi đi đến nàng nhớ mày trên núi nàng đều xem biến trừ bỏ mấy cây lạc hà cây trà ở không có bất luận cái gì tồn tại thực vật hơn nữa cửu tiêu sơn kêu sơn nhưng là cũng không cao chung quanh có rất nhiều sơn đều so cửu tiêu núi cao mặc dù là đứng ở cửu tiêu trên núi cũng cảm giác giống như đứng ở bồn địa giống nhau đạm đài ngọc tiếp tục hướng lên trên đi đến bạc triệt giơ tay ngăn cản tô mị tô mị ngẩn ra Bất mãn nhìn về phía bạc triệt, công tử cũng chưa nói chuyện hắn ngăn lại chính mình làm gì.